Sáng sớm lên, Bích Châu cùng Tuyết Lê liền giúp Minh Lan thu thập, chọn một bộ cẩm tú phường theo váy thường, một bộ không có mang quá đồ trang sức, mị diễm không gì sánh được. Nhưng là Minh Lan có chút không lớn thích đứng nàng chưa từng có như vậy rêu ra quá. Chân mụ mụ ở giúp Minh Lan thu thập dường đệm, nàng trên dưới tả hữu, liền gối đầu đều phiên biến, cũng không có nhìn đến nàng muốn nhìn, nàng đi tới, nhìn Minh Lan nói, thế tử phi cùng thế tử ra còn không có viên phòng. Minh Lan không nói chuyện. Không nói chuyện. Đó chính là cam chịu. Chân mụ mụ cũng không biết nói cái gì cho phải. Có ai hồi môn, còn không có viên phòng. Biết thế tử phi ra mặt mỏng, thái thái chưa nói cái gì, đem nàng gọi vào một bên, làm nàng nhiều giáo giáo thế tử phi, nàng hôm qua đi phía trước, thế tử ra như vậy rõ ràng chính là tưởng viên phòng, như thế nào còn không có đâu. Gặp qua gấp gáp, chưa thấy qua như vậy không nóng nảy. Bình thường ra ra vào vào, tay đều nắm, như là đường mật mọc nào nên thân mật thời điểm lại so với ai đều mới lạ. Sẽ không hai cái cũng chưa thông suốt đi Trần mụ mụ không nín được Hỏi, thế tử phi không muốn Minh Lan mặt nóng lên Lấy trần mụ mụ không chiếp Đành phải nói, không có không muốn Chỉ là hôm nay muốn tham gia cung Yến Cho nên, kiếp trước có kinh nghiệm Nàng không nghĩ mềm như bông tiến cùng Người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng đều cùng sở ly làm chút cái gì Nàng còn muốn hay không gặp người Minh Lan giải thích một câu Trần mụ mụ liền cười Nói, là thái thái xuất ruột Thế tử phi lại không viên phòng Thái thái sợ là muốn nô tỷ chuẩn bị dược. Minh Lan nói, chân mụ mụ không sao cả tin hay không, nàng nghe phân phó làm việc, tiên lễ hậu binh. Nói xong, chân mụ mụ liền lui xuống. Bên ngoài, sở ly luyện kiếm trở về, thấy nàng bò trên bàn giả chết, hắn hỏi, thân mình không thoải mái. Minh Lan đứng dậy, sở ly nhìn nàng lộ bên ngoài tuyết trắng xương quay xanh, ánh mắt hiện lên một mặt cực nóng, ngay sau đó mày nhăn chặt, như thế nào xuyên thành như vậy. Minh Lan lôi kéo trên vai không được đi xuống rớt siêm y gì Nói, nhà hoàng chọn đã nửa ngày. Đổi một thân. Bích Châu nhìn nhiều Minh Lan liếc mắt một cái, này thân siêu vĩ là xinh đẹp nhất, nơi nào không hảo a Nhưng là sở ly không thích, các nàng cũng chỉ có thể lại đi tuyển. Chính là đổi một thân, lại một thân, sương quai xanh đều lộ ở bên ngoài, sở ly không ngờ, như thế nào đều là cái dạng này siêu vĩ đi. Minh Lan nói, này đó đều là mẫu phi chọn hình thức. Mẫu phi ánh mắt không tốt. Rõ ràng là ngươi ánh mắt không hảo hảo không tốt. Này đó siêm ý tuy rằng lăn mặt không lớn thích hứng, nhưng luận hình thức cùng tình xảo trình độ, đều không thể bắt bẻ. Hơn nữa hắn như vậy không lưu tình phê bình, kia hai đại cái dương siêm ý thì về sau đều không thể xuyên. Lãng phí đáng xấu hổ. Lại đổi một thân sở ly nói. Minh Lan biểu môi, không đổi. Sở ly nhìn nàng, thấy nàng ngẩn cổ, vẻ mặt lại đến lượt ta đều choáng vắng đầu. Sở ly nghĩ nghĩ nói, như vậy xuyên cũng đúng, chính là thiếu điểm đổ vật. Thứ gì? Minh Lan túi đầu xem làn váy. Ngọc đội cùng túi tiền, giống nhau cũng không y ta. Sở ly xua xua tay, nha hoàn liền lui ra. Nàng buông chung trà, đi đến Minh Lan bên người, đầu một thấp, ở Minh Lan còn không có phản ứng lại đây phía trước, ở nàng trên cổ sách ra tới đỏ lên mai. Tiều diễm hương mai, phản phất rừng ở tuyết thượng, hồng bạch đối lập tiên minh. Như vậy liền thuẫn mắt nhiều. Sở ly thực vừa lòng. Nhưng là, Minh Lan tạc. Bộ dáng này, nàng còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Nàng lấy đôi mắt nhỏ trừng sở ly, sở ly vớt cái mũi nói, thật tốt. Minh Lan phát điên, đem hắn đẩy ra ngoài phòng, cả người là hãn, hôn đã chết, người mau đi tắm rửa. Sở ly thực nghe lời, lấy Minh Lan tính tỉnh nàng khẳng định sẽ thay quần áo. Gương đồng trước, Minh Lan nhìn chính mình cổ, đem hắn qua lại ngược vài biến, tay trà sát, lại mặt phấn, căn bản là không lấn át được. Nhưng muốn nàng cứ như vậy mặc kệ nó, kia cũng không phải là nàng tính tình. Khí cũng muốn tức chết hắn. lại sau đó Mộ Phao 8, thần thanh khí sảng tinh thần phân chấn thế tử ra lại về phòng khi, nhìn đến Minh Lan bộ dáng, thiếu chút nữa khí tắc phổi. Siêu Lyhi vẫn là lúc trước kia một bộ, nhưng là nàng chỗ cổ về điểm này hồng mai bị nàng dùng chu sa vẽ một chi hoa mai. Chẳng những không che lấp, ngược lại càng thấy được. Sở Ly hít sâu, nói, đem chu sa mang lên. Minh Lan khó hiểu, mang lên làm cái gì? Sở Ly ngồi xuống nói, gần nhất đối cổ có điểm phản ứng quá độ, nương tử như vậy thông tuệ, ta cứ yên tâm cắn. Minh Lan phỏng mã lên tử. Rõ ràng chính là uy hiếp. Hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Minh Lan đến bình phòng sau thay đổi bộ váy thường. Lại sau đó, tới rồi trong xe ngựa. Minh Lan lấy ra một hộp đồ ăn, đưa cho sở ly. Sở ly nhúng mày, đây là cái gì? Minh Lan cười như xuân phong, đem hộp đồ ăn mở ra. Ôn hòa nói, cổ vì ta, tướng công gần nhất không phải đối cổ phản ứng có điểm quá độ sao. Ta riêng làm phòng bếp chuẩn bị. Như vậy một đại mâm, cũng đủ tướng công ngươi gặm đến hoàng cung Lại từ Hoàng Cung gặm đã trở lại Sở ly Minh Lan đem cổ vịt phùng đến hắn trước mặt Thấy hắn không rôi tay, liền lấy chiếc búa kẹp Đưa đến hắn bên miệng, hiền huệ lệnh người cảm động a Sở ly cảm động Nương tử như vậy hiền huệ Ta nên như thế nào cảm tạ người mới hảo Đây đều là ta nên làm Đêm nay viên phòng Chương 457 khuyên giải Hoàng Cung, ngói xanh chu manh, kim bích huy hoàng Ngự hoa viên, hoa mộc sung xuê Quái thạch đá lồng trởm, thúy hoa nùng ấm Nước ao xanh biếc mà trong vát, trong ao hoa sen duyên dáng yêu kiểu, nộn nhụy Diêu phương. Nơi xa, có đinh linh dễ nghe tiếng động chuyển đến, kẹp cười vui thanh, tựa như không có quanh đề. Xanh lam trên bầu trời, thả mấy chỉ con rìu. Sắc thái sạc sỡ khổng tức con rìu, hết sức quen mắt, Minh Lan chỉ nhìn thoáng qua, mỹ mắt liền bắt đầu nhảy. Nàng lần đầu tiên tiếng cung, liền bởi vì khổng tức con diều cùng triệu yên còn có thanh nhu công chúa sinh hiếm khích, này trong đó cố nhiên có nàng không muốn nén giận duyên cớ Nhưng Thanh Nhu công chúa ném như vậy lại mặt, ai còn dám phóng giống nhau như lúc con diều này không phải ý định ở châm trọc Thanh Nhu công chúa cùng triệu yên sao? Là Lăng Nhu công chúa sao? Đi phía trước đi rồi một lát, liền thấy rõ ràng thả diều người, không phải Lăng Nhu công chúa lại là người nào. Cũng là, này trong cung trừ bỏ nàng có này phân can đảm, còn có ai dám trắng trận táo bạo cấp triệu hoàng hậu cùng Thanh Nhu công chúa năng kham? Minh Lan đấy mắt hiện lên một mặt không ngờ. Nàng biết Lăng Nhu công chúa đang mê con diều Nhưng lần trước sự, nàng nhớ rõ rành mạch, Lý Quý Phi vì chính mình lích lợi, căn bản là không màng nàng nguy khuất. Hiện tại biết rõ nàng cùng Triệu Yên có mâu thuẫn, nay chỉ con diều chính là nguyên nhân gây ra, ở nàng xuất ra sau, lấy Lý Vương Thế Tử Phi thân phận tiến cung dự tiệc ngày đầu tiên, liền đem con diều bay lên thiên. Đây là sợ Vương Phi cùng Triệu gia quan hệ hảo, nàng cùng Triệu Yên biến chiến tranh thành tơ lụa, cho nên thời thời khắc khắc nhắc nhở Triệu Yên cùng Thanh Nhu công chúa sao. Nàng tuy rằng không sợ Triệu Yên, cũng không sợ Thanh công chúa nhưng như vậy bị người đặt ở bên ngoài thượng lợi dụng, Minh Lan nội tâm thập phần phản cảm. Phản cảm rất nhiều, nàng cũng có thể cảm thấy ra vài phần khác ý vị tới. Hôm nay Cung Yến không chỉ là làm văn võ bá quan trông thấy nàng cái này, Lý Vương Thế Tử Phi, càng là muốn tiêu trừ nàng cùng Triệu ra hiểm khích. Cung nữ dẫn đường, Minh Lan cùng Vương Phi đi say mê đỉnh. Ở nơi đó, Triệu Hoàng Hậu cùng Lý Quý Phi các nàng đang cùng vài vị quý phu nhân uống trà nói giỡn, không khí thực hòa hợp. Nhìn đến Vương Phi, Triệu Hoàng Hậu trên mặt tươi cười dịu dàng sẵn lạ, tự mình đứng dậy lôi kéo nàng ngồi xuống, hoàn chắc nói, chờ ngươi hồi lâu, như thế nào lúc này mới đến. So sánh với Triệu Hoàng Hậu thân mật, Vương Phi muốn lãnh đạm nhiều, nàng nói, trong phủ có việc trì hoãn. Triệu Hoàng Hậu vỗ tay nàng, cười nói, hiện tại Hoàng nhi cưới thế tử Phi, những cái đó việc nhỏ có thể cho thế tử Phi giúp ngươi chia sẻ một vài, đừng mệnh muốn chết rồi thân mình, người ta tỉ mội từ nhỏ quan hệ liền hảo, không có gì giấu nhau. Sau này không có việc gì nhiều tiến cung bồi ta trò chuyện. Lý Quý Phi ngồi ở một bên, nghe xong Triệu Hoàng Hậu nói, mày gần như không thể phát hiện nhăn chặt hạ, khỏe mắt dư quang liếc đến một bên đứng minh lan trên người. Triệu Hoàng Hậu lời này nhưng gặp may thực. Cái nào tân tức phụ không nghĩ quản ra đặc biệt vẫn là như vậy đại vừa rời vương phụ. Triệu Hoàng Hậu làm vương phi bị quyền, cơ hồ có thể nói là ở giữa minh lan lòng kẻ dưới này, hơn nữa Triệu Hoàng Hậu nói nàng cùng vương phi quan hệ hảo, không có gì giấu nhau. Cho dù là xem ở vương phi mặt mũi thượng, cũng nên đối nàng tất cung tất kính, đối triệu ra khách khách khí khí. Cùng triệu yên, vậy càng hẳn là biến chiến tranh thành tơ lụa. Chỉ là Minh Lan phản ứng có chút ngoài dự đoán mọi người, nàng đứng ở một bên, biểu tình không có chút nào phập phồng, hành lễ chào hỏi. Triệu hoàng hậu đáy mắt thám lánh, đại khái là chưa thấy qua như vậy cấp mặt không biết xấu hổ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt người, nhưng là trên mặt bất động thanh sát, cười nói, một đoạn thời gian không thấy, thế tử phi càng xinh đẹp Lý Quý Phi lấy khăn lao hạ cho mũi, cười nói, lần trước Thế tử Phi tiến cung, chấn kinh không nhỏ, khó tránh khỏi hoa dung thất sát, lần này là thành thân đại hỷ, này khí sắc há có thể đồng nhật mà ngữ. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, Thái hậu đau thất tái tôn, tâm tình không tốt, mất lý trí, may ly vương Thế tử sớm có đoán trước, Thế tử Phi mới có kinh vô hiểm, ngày ấy ta thân mình không khỏe, không có thể đi nhìn một cái, này trong cung thế nhưng cũng không có cái giúp đỡ. Ngày đó Triệu Hoàng Hậu đi Thái Hậu trong cùng, nhưng nàng băng là Thái Hậu, mà không phải Minh Lan. Ngoài miệng hòa giải Vương Phi quan hệ hảo, không có gì giấu nhau, Vương Phi chưa quá môn con dâu tương lai bị Thái Hậu khi dễ, cũng không gặp nàng giúp một chút à. Triệu Hoàng Hậu sắc mặt thanh thanh, xem Lý Quý Phi ánh mắt lạnh băng như đau. Lý Quý Phi nhưng không sợ nàng, nếu không phải nàng thời vận không tốt, bị nàng giành trước sinh hạ đại hoàng tử, này hậu vị lại sao lại bị nàng cướp đi. Triệu Hoàng Hậu cùng Lý Quý Phi ngươi tới ta đi, đối chọi gay gắt Mọi người đều tập mãi thành thói quen, không ai kỳ quái. Bên kia, Thanh Nhu công chúa lại đây, nhìn đến Nữ Nhi, Triệu Hoàng hậu vẻ mặt tươi cười nói: "Như thế nào như vậy cao hứng." Thanh Nhu công chúa cười nói: "Trong cung khó được như vậy náo nhiệt, nhiều như vậy tiểu thư khuê các đều tiến cùng, nhi thần chơi tận hứng, tự nhiên cao hứng." Triệu Hoàng hậu giận nàng liếc mắt một cái, thấy Minh Lan ngồi ở chỗ kia, liền nói: "Chỉ lo chính mình chơi, cũng bất quá tới kêu người đường tẩu cùng đi." Thanh công chúa nhìn Minh Lan, muốn nói lại thôi. Triệu hoàng hậu liền nói: "Đều là người một nhà, có nói cái gì khó mà nói." Thanh Nhu công chúa nhún vai nói: "Ta vốn là muốn kêu nàng quá khứ, này không phải yên biểu muội không cao hứng sao? Lần trước một Dương hầu phủ đại cô nương từ giữa hòa giải, các nàng cũng chưa hòa hảo, Nhi thần lại đây, kêu, Đường Tẩu không dám không cho ta này mặt mũi, cùng yên biểu muội cùng nhau, lại sợ trong lòng không thoải mái, Nhi thần cũng có xử. Không dám không cho nàng mặt mũi sao? Nàng không khỏi cũng quá để mắt chính mình." Triệu hoàng hậu nhìn về phía Minh Lan, Nếu nói lúc trước liền không cao hứng, lúc này tắc có thể dùng phẫn nộ tới hình dung. Thanh nu công chúa mới vừa rồi nói, nào đó trình độ có lợi là đệ bậc thang cho nàng hạ, nàng cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho, phản phất nghe không hiểu dường như. Muốn nàng chỉ là tĩnh ninh bá phủ đích nữ, triệu hoàng hậu tuyệt đối sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng thậm chí liền tiến cung cơ hội đều không có. Nhưng cố tình nàng hiện tại là ly vương thế tử phi, hơn nữa thâm chịu ly vương thế tử sùng ái, vì nàng liền thái hậu đều bu Chỉ cần Ly Vương Thế tử không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nàng chính là Ly Vương phi. Tương lai thổi thổi bên gối phong, Ly Vương Thế tử tán đồng hoàng thượng phía chữ, đến lúc đó trong chiều không ít đại thần đều sẽ dao động. Thái tử một ngày không bước lên long ỷ, Lý Quý phi một đảng một ngày không trừ, nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Nhưng Minh Lan thái độ, Triều hoàng hậu nổi giận, nàng nói: "Một đại cô nương một phen hảo ý, thế tử phi không cảm kích, kia buồn cung mặt mũi, ngươi nhương cấp." Minh Lan còn chưa nói chuyện, Vương Phi trước một bước cười nói, Hoàn Nhi cùng rực Nhi cũng chơi không đến cùng đi, người khuyên giải nhiều năm như vậy, không cũng không có gì hiệu quả, thế tử Phi có thể làm Hoàn Nhi nhìn chúng, thuyết minh hai người tính tình kém không quá nhiều, các nàng tiểu đối ở chung, đều có các nàng ở chung phương thức, làm trưởng đối vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng, không chừng quá đoạn thời gian, các nàng bị đối phương thiệt tình thực lòng cấp đả động, tự nhiên liền hòa hảo. Bị Vương Phi như vậy che chở, Minh lan trong lòng ấm áp Đó là một loại nàng ở bá phủ đều cực nhỏ cảm nhận được cấm ác. Có vương phi lời này ở, nàng liền có thể đem triệu hoàng hậu nói trở thành gió thoảng bên hai rốt cuộc cùng người từng giao, quý ở chân thành, mà không phải lấy quyền tương bức. chương 458 thua thiệt. Kiếp trước, nàng liền biết sở ly cùng triệu dực quan hệ không tốt, một chút đều không giống bình thường anh em bà con, đảo có điểm nước giếng không phạm nước sông ý vị. Mới vừa rồi vương phi nói là ở che trở nàng, cũng là ở nói cho nàng. Nàng không cần cùng triệu gia đi thân cận quá, xuất giá toàn phu, nàng cùng sở ly bảo trí nhất trí trong hành động liền thành, sở ly thực nghe Vương Phi nói, nếu Vương Phi thực để ý triệu gia, hắn sẽ không cùng triệu gia như vậy xa cách. Triệu gia thương Vương Phi quá sâu, Vương Phi biết triệu gia không có gì người tốt, cùng đầy mình ý nghĩ xấu người giao hảo chỉ có bị người lợi dụng phân. Nàng cùng triệu gia có chém không đức huyết thống quan hệ, nẹ tránh không được, nhưng sở ly cùng nàng bất đồng, không cần thiết cùng triệu gia đi thân cận quá. nghĩ Minh Lan đấy mắt hiện lên một mặt nghi hoặc. Vương Phi thực thông tuệ, từ sở lao tướng quân sau khi qua đời, nàng thế phụ thân quá kế sở đại tướng quân thế chân vạc môn hộ liền có thể thấy được một chút. Triệu gia muốn nàng thế gả, lấy nàng thông tuệ, thế nhưng không có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, chẳng sợ trang chúng độc, làm sở đại tướng quân tiếp nàng hồi sở ra tránh đi cũng đúng đi, nàng chỉ cần không nghĩ gả, có rất nhiều biện pháp. Nhưng nàng gả cho, triệu hoàng hậu hòa giải nàng quan hệ hảo, nàng cũng không nói cái gì, đổi làm là nàng. Phỏng trừng liền lời nói đều không muốn cùng triệu hoàng hậu nhiều lời một câu. Bất quá có một số người, ngươi đều đem xa cách viết ở trên mặt, nàng chính là nhìn không thấy, triệu hoàng hậu thở dài, hoàn nhi là quái triệu ra làm ngươi thay ta gả cho vương ra, nhiều năm như vậy ổn ào nhồn nháo không có sống yên ổn quá một ngày, hắn là hiếu thuận hài tử, nhận định triệu ra thua thiệt ngươi. Một câu, Minh Lan đôi mắt chấp vài hạng, vương phi thay thế nàng gả cho vương ra, chẳng lẽ còn là vương phi chiếm tiện nghi. Này rõ ràng chính là triệu gia thua thiệt vương phi, như thế nào nghe triệu hoàng hậu nói, căn bản là chưa nói tới thua thiệt hai chữ. Chỉ nghe vương phi nói, năm đó ta là cam tâm tình nguyện thế ngươi thượng kiệu hoa, triệu gia không có thua thiệt quá ta, rực nhi ôn tồn lễ độ, tính tình chẳng ổn, lao thái phó chú trọng quy củ lễ nghi, hoàn nhi từ nhỏ đã bị ta nuông chiều hỏng rồi, không muốn cùng thái phó hiểu biết chữ nghĩa, hắn sợ đi triệu gia sẽ bị lao thái phó lôi kéo đọc sách, hắn không đi triệu gia là chuyện tốt, miễn cho đem rực nhi tính tình cấp mang c Triệu hoàng hậu nghe xong rồi nói, nào có người nói như vậy Hoàng Nhi. Lý Quý Phi ngồi ở một bên, trong lòng ngũ vị trần tạp, nàng có phải hay không chú định cùng hoàng hậu chi vị vô duyên. Năm đó Vương Phi nếu không phải thế triệu hoàng hậu thượng tiệu hoa, gả cho Ly Vương, tiên hoàng liền cấp hoàng thượng nên thú nàng vì hoàng tử Phi, lại như thế nào sẽ đến phía nàng. Mà đối Vương Phi tới nói, lấy nàng sở lao tướng quân cô Nhi, triệu gia ngoại tôn nữ thân phận, gả tuyệt không sẽ kém, nhưng cố tình đụng phải tính tình cổ quái Ly Vương. Phóng hạ triệu hoàng hậu gả cho hoàng thượng, lại bất mãn vương phi thế gả, đến nay Lý quý phi đều tưởng không rõ, vương phi nơi nào không hảo, hắn liền như vậy không hài lòng. Không hài lòng liền tính, cùng vương phi sinh một nhi tử không tính, sau lại còn thêm một tiểu con chúa. Rõ rõ ràng ràng đem vương phi lượng ở một bên, chạm vào đều không chạm vào, nàng còn kính hắn ba phần, trong lòng bất mãn, lại quản không được thân mình, người như vậy nhất đáng giận. Nói đến cùng, các nàng đều là bị triệu ra cùng triệu hoàng hậu hố thẳng người. Nhưng chính là như vậy, Vương Phi trong lòng cũng không có hận ý, nàng mấy phen mượn sức, Vương Phi đều lánh lánh đạm đạm, không đáng đáp lại, Lý Quý Phi cũng chưa tính tỉnh. Minh Lan ở đình hóng gió tiểu tọa một lát, lại tới vài vị quý phu nhân, nàng liền đứng dậy. Đình hóng gió liền như vậy điểm đại, trừ bỏ mấy cái thân phận tôn quý, đều là tới một đợt đi một đợt. Chỉ là đi ra đình hóng gió, nàng liền cảm thấy được không thích hợp, nàng quý vì Ly Vương Thế Tử Phi, liền tính không ai nịnh bỡ lấy lòng, lại đây lôi kéo làng quen Cũng không đến mức đi đến ai bên người, ai liền cách xa nàng một chút đi, rất giống nàng là ôn thần dường như, tránh chi e sợ trò không kịp. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng Triệu Yên trở mặt, này đó đều là cùng Triệu Yên giao hảo. Như thế có khả năng. Nhưng là thức mau, nàng lại đánh mất ý tưởng này, rõ ràng liền không phải Triệu Yên một đảng, thậm chí còn từng có không thoải mái nhìn đến nàng cũng sơn thân. Bích Châu đi theo phía sau, mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, càng xem càng hòa đại. đi đi phía trước đi. Bên kia Lý Bộ Dao đi tới, hô: "Minh Lan tỷ tỷ." Nàng hai trong mắt sáng ngời, tươi cười trước sau như một rắn lạ. Minh Lan cười nói: "Những người đó đều tránh ta, ngươi không sợ?" Lý Bộ Giao chiều nàng làm mặt quỷ, "Ta mới không sợ đâu, ngươi nếu là khác ta, ta còn có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện." Minh Lan nhướng mày, nói nàng khác ai, là chỉ Lao vương phi sao? Nhưng nàng liền tính khắc Lao vương phi, cũng cùng các nàng không quan hệ đi. Minh Lan hỏi: "Ta mới vừa tiến cung, khác ai?" Lý Bội Giao ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng Minh Lan đã biết đâu, chỉ là không phải cái gì chuyện tốt, nàng sợ nói ra chọc Minh Lan không cao hứng. Thấy nàng do dự không nói, Minh Lan nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta biết không sẽ là cái gì chuyện tốt. Lý bộ Giao lúc này mới nói, các nàng nói ngươi khắc ly vương phủ, vốn dĩ ly láo vương phi thân mình ngạnh lãng, ngươi vừa vào cửa, nàng liền ngã bệnh, lại còn có cha không ra nguyên nhân bệnh, khắc xong láo vương phi, lại khắc tam phòng, làm hại vĩnh vương phủ duyệt châu quận chúa hủy dung cùng ngươi ly gần, chuẩn không chuyện tốt. Nói xong, thấy Minh Lan sắc mặt không vui, nàng đội nói, những lời này, ta không tin. Điểm này, Minh Lan tin tưởng. Nếu là tin là thật, nàng liền sẽ không tới tìm nàng nói chuyện. Lý bộ giao nhìn đông nhìn tay nói, ngươi muốn đi đâu như chơi, ta bổi ngươi cùng nhau. Minh Lan cười nói, tiêu đảo không cần, ta qua bên kia thổi một lát phong. Lý bộ giao cười Khanh khách, nói, ta vừa mới ở bên kia nhìn đến tiên hạc, nhưng xinh đẹp. Nàng kéo Minh Lan tay liền hướng bên kia đi. Nàng là thiệt tình lấy Minh Lan đương bằng hữu, tuy rằng Minh Lan không có thể trở thành nàng tam tẩu, nàng đến nay tức hận, nhưng không ngại ngại các nàng trở thành bằng hữu. Ven hồ, thanh phong từ tử dương liễu là lướt Nơi xa, hai chỉ tiên hạc đứng ở trên tảng đá, dáng người phiêu giật lịch sự tao nhã, Minh Thanh siêu phàm không tầm thường, cao ngạo tiêm lệ, như ngọc tranh tranh. Dương cánh, vươn vai ngừng đầu, không lưng, động tác nước chảy mây trôi, cực kỳ xinh đẹp. Tới hoàng cung nhiều ít hồi, đều cực nhỏ nhìn đến chúng nó, hôm nay vận khí tốt, cư nhiên đụng phải lý bộ giao cao hưng nói. Nói, nàng nhìn Minh Lan nói, nghe nói ly Lão vương già sinh ra thời điểm, ngày hai chỉ tiên hạc từ trên trời răng xuống, đứng ở đại điện trên đỉnh, cao ngạo thường Minh, từ đó về sau, này hai chỉ tiên hạc liền ở ở trong cung hạng, sau lại láo vương ra dọn đến ly vương phủ, chúng nó cũng theo đi, mấy năm trước láo vương ra mất, chúng nó liền không biết tung tích, có đôi khi ở trong cung, có đôi khi ở ly vương phủ. Có đôi khi còn ở kinh đô bên ngoài, bởi vì giống nhau bạch hạc chỉ có thể sống 30 tuổi, chúng nó xa xa vượt qua, cho nên là tiên hạc. Sợ Minh Lan không biết tiên hạc lai lịch, Lý bộ Giao nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Nàng nói xong, kia hai chỉ tiên hạc bay lên tới, hơn nữa là chiều các nàng bên này phi. Lý bộ Giao nhắc gan, gắt gao bắt lấy Minh Lan cánh tay, lại có chút hương phấn. Tiên hạc đi tới, đứng ở các nàng trước mặt, dùng màu đỏ sầm móng chậm dãi tới gần, Lý bộ Giao đôi mắt đều tròn tròn. Bởi vì tiên hạc dùng nó mõm chọc Minh Lan mặt. Nói chọc khả năng dùng từ không chuẩn xác, nó ở thân Minh Lan. chương 459 thư tỉnh. Một màn này, không ít người đều thấy, trong mắt đều trật trọn, càng là đảo hốt khí. Bình thường đều khó gặp đến tiên hạc, cư nhiên tới gần ly vương thế tử phi. Còn thân nàng, đây chính là tiên hạc, chúng nó đều dựa vào gần nàng. Nàng vẫn là điểm xấu người, khắc ly láo vương phi cùng tiêu nhị cô nương sao. Minh Lan còn chưa để ý tới lời đồn đãi, ở tiên hạc này một thân Trung tàn thành mây khói. Cảm giác được tiên hạc thích nàng, Minh Lan nhịn không được rỗi tay sở sở chúng nó lông chim, cao hứng tiên hạc chứng minh. Hồ bờ bên kia, không ít thế già thiếu già cũng thấy như vậy một màn. Sở Ly không biết, hắn đang ngồi ở đỉnh hòng gió uống trà đâu, nào đó e sợ cho thiên hạ không loạn chủ chạy tới. Thở hồng hục nói, biểu ca, không hảo, ở trong cung, tư nhiên có sống được không kiên nhẫn cả gan làm loạn đồ đệ trắng trận táo bạo trước mặt mọi người khinh bạc biểu tẩu. Sở Ly vừa nghe, ánh mắt giận dữ. Trong tay chung trà ấy nấy thành một đống mảnh nhỏ. Hắn rộng mở đứng dậy, lạnh nhặt nói, ai không muốn sống nữa. Sở tam thiếu ra nắm lên hắn tay đi đến ven hồ, chỉ vào kia hai chỉ tiên hắn nói, chính là chúng nó. Sở ly. Hắn nhìn sở tam thiếu ra, vẻ mặt ngươi ở cùng ta nói dẫn sao. Sở tam thiếu ra vẻ mặt vô tội, ta lừa ngươi làm cái gì, chúng nó thật sự khinh bạc biểu tẩu, không tin ngươi hỏi bọn hắn, đều thấy, khinh bạc chẳng phân biệt nam nữ, đùa giỡn chẳng phân biệt giống loài. Những cái đó thế ra thiếu ra gật đầu, tiên hạc đích sắc hôn thế tử phi, ít nhất có 7-8 hạ. Phượng đại thiếu ra lại đây, nghẹn cười nói, quân hành chỉ vào ngươi cho hắn báo tiên hạc đuổi đi hắn chi thủ đâu. Sở tam thiếu ra nói, đuổi đi ta tính cái gì, khinh bạc biểu tẩu, như thế nào cũng muốn cho nó tới một cái hầm canh tri hình. Phượng đại thiếu ra tay chụp ở sở tam thiếu ra trên vai, nói, ngươi thiếu thêm phiền, này hai chỉ tiên hạc chính là lao vưng ra, liền sở ly đều không thấn cận. Hiện tại lại đối thế tử phi kỳ hảo, thật sự là không thể tưởng tượng. Phượng Đại Thiếu Gia không nói, Sở Tam Thiếu Gia còn không có hướng này mặt trên tưởng hắn vẻ mặt cổ quái nói, đích xác kỳ quái thực. Sở Ly nhìn phía bên này, tiên hạc còn ở thân Minh Lan mặt, nhưng mặt khác một con tiên hạc tắc mổ Minh Lan bên hông túi tiền. Sở Ly đáy mắt hiện lên một mặt nghi hoặc. Hắn biết Minh Lan tùy thân đeo túi tiền cất giấu toái ngọc khuyết. Có thể trước hắn mang theo toái ngọc khuyết tiến cung, tiên hạc nhưng không đối hắn như vậy thân mật Còn có phía trước toái ngọc khuyết giấu ở lăng mộ, Tiên Hạc cũng không có đi thủ lăng. Đừng nói cho nó ngọc khuyết gián Minh Lan, này hai chỉ tiên hạc cũng giống nhau. Bên kia, Minh Lan vuốt tiên hạc, Lý Bộ Dao cũng nhịn không được, rũi tay sờ sờ tiên hạc cánh, khẩn trương mặt đều đỏ. "Con hảo." Tiên Hạc không có không cho mặt môi đem tay nàng phất hai, trước kia Sở Tam thiếu ra ôm chặt nó, một hồi cùng thân, bị mặt khác một con tiên hạc đuổi đi đuổi theo nửa cái ngự hoa viên. Tiên Hạc thân Minh Lan sự, thực mau truyền ồn ào huyên náo, thượng đã biết. Cũng tới ngự hoa viên Bất quá hắn đã tới chậm, tiên hạc đi rồi nha hoàn lại đây truyền Minh Lan Nàng đi lên bậc thang Triệu hoàng hậu liền nói Không biết ly vương thế tử phi bên hông túi tiền trang chút cái gì Như vậy chiêu tiền hạt thích Thật sự không có so nàng càng chẳng ghét Nàng túi tiền có cái gì Cùng nàng có quan hệ sao Minh Lan trong lòng không ngò Nhưng triệu hoàng hậu nói như vậy Hoàng thượng ánh mắt liền rơi xuống nàng bên hông Minh Lan có thể không đem túi tiền Cởi xuống tới cấp hoàng thượng xem sao Chính là túi tiền có kia khối toái Ngọc Khuyết, kia chính là thích khách nhớ thương đồ vật, Ngọc Khuyết khả năng không ngừng một lần đến thích khách trong tay sau đó không thể hiểu được mất tích hiện tại lại về tới nàng trong tay, trời biết thích khách có thể hay không đoán được điểm cái gì. Minh Lan ở trong lòng cầu nguyện, làm Ngọc Khuyết cơ linh một chút, chạy nhanh trốn đi. Mặc nghiệm xong, nàng đem túi tiền cởi xuống tới, đôi tay nắm chặt, đưa đến Hoàng thượng trước mặt, nói, này túi tiền là ta thân thủ thề ợ, nhà hoàng hái chút cánh hoa phơi khô trang bên trong Cố Âm Lan đứng ở một bên, nghĩ đến cái gì, nàng nói, "Nhị tỷ tỷ bình thường liền thích tùy tay hướng túi tiền tắc đồ vật, không chừng chính là vài thứ kia chiêu tiền hạt thích." Minh Lan ánh mắt lạnh lùng, "Nàng khi nào thích hướng túi tiền tắc đồ vật? Lần trước chìa khóa bị thấtấn, dấu ở túi tiền ngọc Khuyết bị người mượn gió bẻ mang lấy đi, hiện tại nàng lại nói lời này, ngọc Khuyết là nàng phái người trộm không thể nghi ngờ." Bên kia, Sở Ly bước nhanh đi tới, hắn lên đài dài, Triệu hoàng hậu đang muốn đem túi tiền mở ra, hắn thân mình chợt lóe. Liền hình như quỷ mị, đem túi tiền cấp đoạt trở về. Thình linh xảy ra một màn, đem mọi người bao gồm hoàng thượng ở bên trong đều cấp kinh không nhẹ. Từ hoàng hậu trong tay đoạt đồ vật, đây là đại bất kính, không phải từ tội, ít nhất cũng muốn lưu đại. Minh Lan đỡ chán, đau đầu. Triệu hoàng hậu mặt đều tím, chụp cái bàn nói, làm cản Sở ly lánh nhìn nàng nói, ta chỉ là lấy về túi tiền mà thôi, không có véo ngươi cổ, không coi là cái gì làm cản Này túi tiền đồ vật, há là ai đều có thể xem không chỉ có làm cản còn ngôn ngữ bất kính, một chút đều không có đem người để vào mắt. Tuy rằng hắn mục vô tôn trưởng mục vô vương pháp quán, nhưng triệu hoàng hậu cũng sẽ không dung túng hắn, nàng nhìn hoàng thượng nói, hoàng thượng, nếu này đều không tính làm cản kêu cái gì kêu làm càn. Hoàng thượng cũng cảm thấy sở ly mới vừa rồi hành động thật quá đáng chút, nhưng hắn tin tưởng này túi tiền trang rất quan trọng đồ vật, ít nhất cùng lao vương ra có quan hệ, nếu không hắn sẽ không như vậy khẩn trương. Nhưng như vậy quan trọng đồ vật, hắn không hảo hảo cất giấu. Đặt ở thế tử phi túi tiền tùy thân mang theo, này liền thật quá đáng. Nhiều người như vậy nhìn đâu, hắn cũng không thể quá mức thiên vị, Hoàng thượng sắc mặt nghiêm túc nói, có cái gì không thể xem. Triệu Hoàng hậu lạnh nhặt nói, hay là bên trong ẩn giấu chút cái gì nhận không ra người đồ vật. Này một mũ khấu hạ tới, nay túi tiền thị phi xem không thể, hơn nữa là phải làm chúng xem. Vạn nhất bên trong ẩn giấu độc dự đâu, trong chốc lát nếu ai hôn mê chúng độc, Minh Lan đã có thể có thoát không xong hiểm nghi. Hoàng thượng rôi tay nói, Chấm nhìn xem đi. Sở ly do dự trong ngay mắt, liền đem túi tiền ném cho hoàng thượng. Hoàng thượng lật xem túi tiền hai mắt, liền mở ra. Như Minh Lan lời nói, túi tiền chỉ là một ít hoa khô phấn. Hoàng thượng khẽ hai hạ, từ bên trong bái ra tới một tờ giấy nhỏ. Hắn nhìn sở ly liếc mắt một cái, đem tờ giấy mở ra, nhìn đến trên giấy viết cái gì. Hắn vẻ mặt hát tuyến cười, không phải một câu lời ấu hiếm, đến nỗi dấu ở túi tiền sao. Hoàng thượng đem tờ giấy phóng trên bàn, bồi thêm một câu. Tuy rằng không có gì văn Hải nhưng đủ buồn nôn, vẫn là màu đỏ tự, là huyết thư sao. Sở ly. Minh Lan. Này tờ giấy là từ đâu nhảy ra tới. Hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Không phải ta viết. Hai người đáy mắt đều là này năm chữ. Triệu Hoàng Hậu liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Sở ly đi qua đi đem tờ giấy cầm lấy tới, sau đó cả người liền hôn độn Chỉ thấy tờ giấy thượng viết. Bảo bối nhi, vi phu tâm duyệt ngươi. Sở ly tay căng thẳng. Thờ giấy liền vận thành một đoàn, sau đó bị hắn dùng nội lực đánh nát bấy. Gió thổi qua, toàn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu trên mặt đi. Hoàng hậu liên tục ho khan, hoàng thượng huy hai hạ, trừng mắt nhìn sở ly nói, lại không phải tính tình thẹn thùng người, có nói cái gì nói không nên lời, tắt túi tiền, không chừng túi tiền ném đều nhìn không thấy. Sở ly một chán hắt tuyến. Hoàng thượng xua xua tay, ngươi cùng thế tử phi có cái gì lời ấu hiếm, đến một bên nói đi, chấm không nghĩ thấy ngươi. Minh làn lỗ hai đều hồng thành huyết Ngọc Sở ly lôi kéo tay nàng, xoay người đi rồi. Chờ đi xa chút, Minh Lan thấp dọng hỏi nói, Người rốt cuộc ở tờ giấy thượng viết chút cái gì? Không phải ta viết. Không phải ngươi viết, tu cẳn sụ. Kìa sẽ là ai viết? Ngọc khuyết đâu? Ở ta trên người. Minh Lan thanh âm rất nhỏ, như không thể nghe thấy, nhưng sở ly rõ ràng cảm giác được nàng ánh mắt ở trong tránh, không dám nhìn hắn. Hắn mày đẹp nhăn lại, do hỏi tới cùng nói, tàng chỗ nào rồi? Minh Lan đỏ mặt nói, ngươi đừng hỏi. Ngọc Khuyết ở ta trên người, liền tính ném, nó cũng sẽ trở về. Nàng càng là không nói, Sở Ly liền càng tò mò. Minh Lan liền càng bực, hắn như thế nào còn không có xong không có. Minh Lan chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó túi đầu xem chính mình ngực. Sở Ly phục hồi tinh thần lại, giận tím mặt. Nó hướng nơi nào tàng đâu. Chương 460 Gen. Có thể viết như vậy buồn nôn hề hề nói, có thể thấy được Ngọc Khuyết không phải cái gì đứng đắn đồ vật. Như vậy tiểu một đồ vật, hướng nơi nào tàng không được. Thiên trọn kia địa phương trốn, cứ như vậy vô sỉ hành vi, ở sở ly trong mắt đã đánh thượng đồ háo sắc bốn chữ. Này cả ngày, thật là thấy quỷ. Người khác tranh giành tình cảm chính là người, hắn đụng tới đều là chút cái quỷ gì đồ vật. Đầu tiên là thiên hạc, lại là ngọc khuyết. Hắn đều còn không có viên phòng. Tức giận dâng lên, sở ly nghĩ đến ngọc khuyết tránh ở địa phương nào, hắn liền có chút khống chê không được buồn bực. Chỉ là ngự hoa viên mọi nơi đều là người, hắn cũng không thể trắng trận táo bạo rỗi tay đi lấy này không thấy cách đó không xa là núi giả, lôi kéo Minh Lan liền đi qua. Minh Lan cũng cảm thấy hẳn là tìm một chỗ đem ngọc huyết lấy ra tới, kia lại không phải có thể tàng đồ vật địa phương, nhưng nàng tưởng chính là thiên điện, sở ly đem nàng hướng núi giả kéo, nàng phản kháng không được, chỉ có thể thuận theo. Ngự hoa viên nội, nhiều là xem náo nhiệt, đối với sở ly thẹn thùng, ở Minh Lan túi tiền tàng thư tình, vẫn là huyết thư sự đều nói chuyện say xưa, tai kiến hắn đem Minh Lan hướng núi giả kéo, đều nở nụ cười. Ly vương thế tử nhìn tính tình bá đạo, không nghĩ tới nội bộ cư nhiên như vậy thành thùng, hàm xúc gọi người không dám tin tưởng, khó trách lần trước ở trong xe ngựa, sở tam thiếu ra đưa cho hắn xuân, cùng đồ, hắn sẽ tùy tay hướng xe ngựa ngoại một ném, như vậy ngây thơ thế tử ra, có thể so với lông phượng sừng lân A. Nhưng thực mau, bọn họ liền đem những lời này toàn bộ thu hồi tới. Sở ly lôi kéo minh lan vào núi giả, không bao lâu, huệ dương công chúa tôn nhi lục thiên tề liền từ núi giả chạy ra, ngả đảo Trong miệng còn lầm bẩm, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Sở tam thiếu ra vừa nghe, qua đi một tay đem hắn sách, hỏi, đều nhìn đến cái gì? Lục thiên tể khuôn mặt nhỏ hồng, chết sống đều không nói. Nhưng hắn mông mặt sau còn có một trùng theo đuôi, minh thủy quận chúa chạy chậm lại đây, không cao hứng nói, thiên tể ca ca đều không đợi ta. Lục thiên tể mạnh miệng, sở tam thiếu ra liền sở tiểu quận chúa đầu, hỏi, nhìn đến cái gì? Tiểu quận chúa hai đầu, không thấy được cái gì à? Chỉ nhìn đến hoàng ca ca từ thế tử phi tỷ tỷ siêm ý đi lấy đồ vật. Sở tam thiếu ra hai mắt vừa lật, chỉ là lấy đồ vật mà thôi, tính cái gì phi lễ chớ coi à. Kết quả tiểu quận chúa đi đến lục thiên tề bên người, đem hắn vào táo ra bên ngoài xả, dôi tay đi vào đảo, liền như vậy lấy. Lục thiên tề đem tay nàng phất khai, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, muốn đánh người, hắn như thế nào cảm thấy chính mình bị đùa giỡn, hơn nữa là ở trước công chúng. Suy bụng ta ra bụng người, hắn nói, không được nói bậy. Thế tử phi trên người có sâu, hoàn ca ca là hỗ trợ chào sâu. Tiểu quận chúa chấp chấp mắt, cái hiểu cái không, dù sao thiên tể ca ca nói cái gì đều là đúng. Nhưng hắn có thể lừa quá tiểu quận chúa, nhưng lừa bất quá sở tam thiếu ra, hắn bước cằm, cười vẻ mặt cổ quái. Không nghĩ tới đại ca cư nhiên như vậy vô sỉ, trước kia thật là quá coi thường hắn, còn lo lắng hắn không biết như thế nào vi phòng, hắn này không phải buồn lo vô cơ sao. Kết quả tiểu quận chúa lại tới nữa một câu. Hoàng ca ca đem sâu ném vào trong hồ, khẳng định chết đuối. Sở tam thiếu ra vạn mi. Sẽ không thật là chảo sâu đi. Tiểu quận chúa tuổi còn nhỏ, còn sẽ không nói dối. Núi giả nội, minh lan một chân đá đi, hận không thể đem mô nam đá chết tính. Đều nói nàng chính mình lấy, hắn một hai phải tự mình động thủ, kết quả đâu. Hắn không phải võ công cao cường sao, lục thiếu ra cùng tiểu quận chúa giấu ở núi giả, hắn như thế nào cũng chưa phát hiện. Nghĩ đến tiểu quận chúa ngây thơ vô tri sẽ bị người lời nói khách sáo. Sở ly đối nàng làm sự, sẽ có không ít người biết, nàng liền tưởng một đầu đâm chết tính. Sở ly đỡ chán, hắn mới vừa rồi tiến vào nhìn lướt qua, vẫn chưa nhìn đến lục thiên tề cùng tiểu quận chúa tránh ở núi giả sau, bọn họ thân mình tiểu, tàng trụ, liền không để ý, ai ngờ đến sẽ như vậy. Từ buổi sáng khởi, làm việc liền không thông thuận quá. Tài kiến minh lan tinh mắt nén giận, sở ly dơ tay hung hăng nắm hạ, nói, đã biết lại như thế nào, thân chính không sợ bóng tà, húng chi ngươi là ta cưới hỏi đảng hoàng thế tử phi. Lại không phải trộm, tình. Minh Lan hồng hộp, mặt đỏ phát tím. Sở Ly muốn kéo nàng đi ra ngoài, Minh Lan bắt lấy núi giả, chết đều không ra đi. Sở Ly lấy nàng không chiếp, nhưng mới vừa rồi thật là hắn nổi nóng sơ sót, sai ở hắn, liền nói, yên tâm, không ai dám nói ngươi cái gì. Minh Lan nhưng không tin hắn. Hắn không biết đại gia bắt quái bản lĩnh cùng tò mò tâm. Sở Ly nói, nếu là thật bị nghị luận, ngươi yêu cầu sự, ta đều đáp ứng ngươi. Nàng yêu cầu hòa ly thư. Thậm chí tương lai Hỏa Ly sau Hải tử đều về nàng, tối hôm qua không có viên phòng, có một nửa nguyên nhân là không có nói hợp lại. Sở Ly có thể chờ, Vương Phi tạo áp lực, bá phủ tạo áp lực, Minh Lan căn bản là đỉnh không được, bằng không nàng sẽ không nhả ra. Chỉ là không nghĩ tới, đảo mắt, nhả ra chính là hắn. Sở Ly làm ra như vậy hứa hẹn, có thể thấy được hắn nắm chắc rất lớn, Minh Lan cũng liền không làm kiêu. Sở Ly lôi kéo nàng ra núi giả, nàng sát mặt khôi phục vài phần trắng nõn. Nàng sau đó một bước Mắt nhìn thẳng, không biết sở ly dùng ánh mắt quét ngang bao nhiêu người, phàm là trâu đầu ghẹ thai, trên mặt mang theo vài phần xem náo nhiệt biểu tình, nhìn thấy sở ly lạnh băng ánh mắt, mỗi người im như ve sầu mùa đông, quay người đi. Hắn xung phong, minh lan ở phía sau, tự nhiên không có cảm thấy được người khác khác thường ánh mắt. Nàng tâm an tâm một chút, mặt cũng không nóng lên. Nhưng sự tình xa không có nàng tưởng đơn giản như vậy, sở ly mang theo nàng đi phía trước đi, bên kia tiểu công công từ bọn họ bên người chạy qua đi bẩm báo hoàng thượng nói, "Hoàng thượng, không hảo, trong hồ Cẩm Lý đã chết mấy chục điều." Minh Lan nhìn Sở Ly, hỏi, "Là ngươi động tay chân?" Nàng cho rằng Sở Ly là dùng như vậy phương thức rời đi đại gia tầm mắt, cũng chứng thực hắn là hỗ trợ chảo sâu. Kết quả Sở Ly lắc đầu nói, "Không phải ta." Bên kia, có cung nữ lại đây nói, "Thế tử phi, hoàng hậu làm ngươi qua đi một chuyến." Minh Lan một chút đều không nghĩ đi, nhưng hoàng hậu phái nha hoàn lại đây thỉnh, không đi lại không được. Nàng liên cùng nha hoàn đi rồi. Đình hóng gió chỗ, hoàng thượng còn ở, cùng lúc trước so sánh với, chỉ nhiều một vị thai y lì Nàng tiến lên thỉnh an, hoàng hậu nói, ngồi xuống đi, làm thái y lì cho ngươi bắt mạch, hoàn nhi ném đến trong hồ độc trùng, đem cẩm lý độc chết mấy chục điều, không biết ngươi có hay không bị sâu cắn được, làm thái y lì nhìn xem cũng hảo an tâm. Minh Lan lắc đầu nói, ta hoàng hậu quan tâm, ta không có bị cắn được. Triệu hoàng hậu cười nói, không có tốt nhất, nhưng lý thai y lì liền ở, đem cái mạch cũng không ngủng cái gì sức lực co như là thỉnh cái bình an mạch đi. Nói, Triệu hoàng hậu cấp Lý Thái Y Yia đưa mắt ra hiệu, Lý Thái Y Yia liền ý bảo Minh Lan giơ tay, đều đến này phân thượng, nàng còn có cự tuyệt đường sống sao? Một đám như vậy tưởng cho nàng bắt mạch, thật đúng là kỳ quái. Lao Vương phi là tưởng lộng chết nàng trong bụng có lẽ có thai nhi, Triệu hoàng hậu mục đích lại là cái gì? Lý Thái Y Yia bắt mạch công phu, Minh Lan liền biết Triệu hoàng hậu mục đích, cùng Lao Vương phi mục đích kỳ thật không sai biệt lắm, một cái không nghĩ nàng sinh hạ hài tử. Một cái còn lại là tưởng nàng thanh danh quét rác. Trưng 461 động thủ. Nàng mới gả cho sở ly mấy ngày, nếu là hiện tại liền hoài thai mấy tháng, kia nàng cùng sở ly không thành thân liền lăn đến cùng nhau. Triệu hoàng hậu khí định thần nhàn uống trà, lý thai y, y đem một hồi lại một hồi. Minh Lan tắc vẻ mặt thẳng nhiên, cũng không tin hắn còn có thể đem ra hỉ mạch tới. Nửa ngày lúc sau, Lý Thái y y thu tay lại, nói, thế tử phi mạch tượng trầm ổn hữu lực, không có chút nào chúng độc dấu hiệu. Triệu Hoàng hậu bưng trà tay trệ một cái trước mắt, ngầm đầu nhìn Lý Thái ý liếc mắt một cái, Lý Thái Bí Lý đem dược gối thu hảo, thối lui đến một bên, không có việc gì, thần liền cáo lui trước. Quả nhiên chỉ là nhằm vào nàng một người, sợ Lý tay không chảo độc trùng, có thể so nàng trên quần áo bò độc trùng muốn nghiêm trọng nhiều, không cho hắn bắt mạch, lại phá lệ quan tâm nàng, nàng có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm ơn nàng. Bên kia, có công công lại đây, nói, Hoàng thượng, có thể di giá hưng khánh cung. Hoàng thượng đem chung trà bồng, Phúc công công liền xả giọng nói thé, "Bệ giá Hưng Khánh cung." Minh Lan chạy nhanh đứng dậy thối lui đến một bên, chờ hoàng thượng cùng Triệu hoàng hậu các nàng đều gia đình hóng gió, nàng mới đổi kịp. Hưng Khánh cung rất lớn, tráng lệ huy hoàng, chỉ có quan trọng yến hội mới ở chỗ này tổ chức, làm tứ phẩm quan hệ ra quyến thăm ra, lại ở Hưng Khánh cung mở tiệc, đủ thấy đối thái tử Hòa Ly Vương thế tử coi trọng. Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ, Triệu hoàng hậu cùng Lý quý Phi một tả một hưu, trừ bỏ các nàng, cũng chỉ có Liễu Mấy tháng không gặp, Liễu Phi bụng rất lớn, đi đường đều có chút cố hết sức, nha hoàng đỡ rất cẩn thận. Nàng khí sắp hưng nguyện, nét mặt tỏa sáng, bởi vì biết nàng trong bụng hoài chính là cái tiểu công chúa, Minh Lan lại nói có người độc hại nàng trong bụng thai nhi, cuối cùng Chu Chính tộc, căn bản là không có người dám đối nàng xuống tay. Liêu Phi cũng không có cùng mặt khác hậu phi giống nhau, bởi vì hoài lòng chủng liền ngông tiểu thượng thiên, không có sợ hãi, liền Triệu hoàng hậu cùng Lý quý phi đều dám không bỏ ở trong mắt, nàng hoài chỉ là một cái tiểu công chúa. Nàng không có cuồng vọng tư bản Hơn nữa hoàng thượng đối nàng cũng không có biểu hiện Cỡ nào sùng ái Chỉ là so có thai phía trước nhiều vài phần quan tâm Xa so ra kém mặt khác hậu phi hoài có thai Ban thưởng một bát tiếp một bát Tuy rằng nàng sớm ban thưởng qua Từ tuệ tần tân chức vì Liễu phi Nhưng ghen ghét qua Cũng liền không có gì Chỉ đắm chìm ở làm mẫu thân vui sướng Mà không cần lo lắng bị người hám hại Liêu phi tự nhiên tâm tình hảo Khí sắc hảo Nhìn đến Minh Lan Liêu phi ánh mắt đều mang theo cảm kích Minh Lan báo tri nhất gửi. Chờ ngồi xuống sau, sở ly nhìn nàng nói, lý thai y y ấy bắt mạch, nói cái gì? Minh Lan nhìn hắn, thon dài lông mi run rẩy, có thể nói cái gì? Nàng đã không có chúng độc, càng không có hoài có thai, bởi vì bách độc bất xâm, khôi phục lực cường, nàng so với ai khác đều khí sắc hảo, ly thai y y chính là tưởng đới lông tìm vết, hắn đều không thể nào xuống tay. Bất quá, có chút hoài nghi nàng muốn cùng sở ly nói, ta tổng cảm thấy hoàng hậu cũng biết ta có thai. Sở ly chính cho chính mình rót rượu đâu, nghe vậy, hắn tay đốn hạ, phía đầu nhìn Minh Lan. Minh Lan gật đầu. Nàng dám đánh cuộc một và lượng, triệu hoàng hậu tuyệt đối biết nàng có thai một chuyện. Nàng cùng triệu yên không ngủ, triệu hoàng hậu cố ý khuyên giải, nàng không có cho nàng mặt mũi lấy triệu hoàng hậu tính tình, chính là mặt trời mọc từ hướng Tây, nàng cũng tuyệt không sẽ có như vậy hảo tâm quan tâm nàng có hay không chúng độc, không cho nàng hạ độc, nàng liền cảm ơn trời đất. Triệu hoàng hậu thân ở hoàng cung. Lại đối chuyện của nàng biết đến như vậy rõ ràng, trừ bỏ nàng ở vương phi bên người xếp vào nhãn tuyến, không có khắc con đường biết này tin tức. Tuy rằng phía trước vương phi làm sự là hơi chút lệnh người mơ màng chút, nhưng có nàng nương đỉnh ở phía trước, bá phủ cũng chưa người hoài nghi, nàng không tin triệu hoàng hậu sẽ đoán được. Kỳ thật, triệu hoàng hậu ở vương phi bên người xếp vào nhãn tuyến cũng thực bình thường. Vương phi cùng triệu hoàng hậu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có gì giấu nhau, mà mang thai lúc đầu là có chút bệnh trạng, chóng vắng đầu, nôn mửa Liên tính trước kia Vương phi không biết, gã chồng lúc sau, cũng có thể đoán được một vài. Vương phi biết nàng lớn như vậy một phen bính, Triệu hoàng hậu có thể không lòng còn sợ hay sao? Hai ngày này, nàng còn chỉ là bị người hoài nghi có thai, đều cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, Triệu hoàng hậu chính là thật có thai. Năm đó Triệu hoàng hậu lấy chắc phi sinh hạ trưởng tử vì từ Nghiên áp lý Quý phi bước lên hậu vị, nếu là làm người biết nàng gả cho hoàng thượng phía trước liền sinh quá hài tử, quan là nước miếng là có thể chết nàng, còn muốn làm hoàng hậu. Liên tính triệu dực là triệu hoàng hậu cùng hoàng thượng thân sinh, hậu vị đều không nhất định bảo trụ, nếu không phải, kia triệu gia phạm chính là chu chín tộc tử tội. Hiện tại Lý Quý Phi đốt đốt tương bức, triệu hoàng hậu cùng thái tử nhật tử cũng không tốt quá, nếu vương gia biết triệu hoàng hậu năm đó không gả cho hắn là bởi vì cho hắn đeo nón xanh, là cái nam nhân đều vô pháp chịu đựng, vương gia nổi nóng, vô cùng có khả năng liền ủng hộ tam hoàng tử. Triệu hoàng hậu đánh cuộc không nổi. Nay đại khái cũng là vì cái gì vương gia ép hỏi mười mấy năm Vương phi đều cắn chặt răng khẩu không thổ lộ nửa cái tự nguyên nhân đi. Nếu nào một ngày Vương phi kiên trì không nổi nữa, tưởng cùng vương ra nói đâu, lại trùng hợp bị Triệu hoàng hậu xếp vào ở Vương phi bên người gian tế đã biết, Triệu hoàng hậu một sợ hai giới đau hạ sát thủ. Minh Lan cảm thấy nàng chân tướng. Nay khẳng định chính là Vương phi kiếp trước đột nhiên ly thế nguyên nhân. Lại sau lại, Sở Ly biết Vương phi là Triệu hoàng hậu giết, Triệu hoàng hậu phái người giết hắn nổ cỏ tận gốc, hắn vì sống sót, chỉ có tạo phản một cái lỗ có thể đi khuyết thể đều nói có sách mách có chứng, nhưng tựa hồ nơi nào không lớn thích hợp. Minh Lan ngồi ở chỗ kia thất thần, Sở Ly vài lần ghé mắt xem nàng, nhịn không được đánh gãy nàng nói, suy nghĩ cái gì? Minh Lan trong óc linh quang chợt lóe, tựa hồ muốn bắt đến một cái điểm mấu chốt, kết quả Sở Ly vừa nói lời nói, trực tiếp chặt đức, Minh Lan mở, dơ tay đánh hắn, phát điên nói, ta đều sắp nghĩ tới, bị ngươi một đánh gãy, ta nghĩ không ra. Nơi này là đại điện, nàng cùng Sở Ly vị trí lại đặc biệt thấy được Ở vương gia cùng vương phi xuống tay, ở thái tử đối diện. Nàng động thủ đánh Sở Ly, tuy rằng không có khả năng đánh đau hắn, nhưng trước công chúng động thủ, cũng quá thô bạo một chút, phu vi thuế cường, nàng loại này hành vi là tuyệt đối không bị cho phép. Những cái đó đại thần đều chờ xem náo nhiệt, lấy Ly vương thế tử ngạo khí, bị nữ nhân đánh, liền tính không phát giận, ít nhất cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Chỉ tiếc, hắn mang mặt nạ, không ai xem thấy trên mặt hắn biểu tình. Nhưng Sở Ly phản ứng, nét gọi người trong mắt đều trợn tròn. Chỉ thấy hắn nắm Minh Lan tay nói, tay có đau hay không? Ninh Vương Thế Tử cùng Minh Quận Vương ngồi cùng nhau, thấy như vậy một màn, hai người hai mặt nhìn nhau, sống không còn gì luyến tiếc Phía trước có người ngược độc thân cậu, còn có hay không người quản quản. Minh Quận Vương sờ sờ cái mũi, nhìn đến cái bàn, hắn ánh mắt lóe lóe, xoạch một chút, đem cái bàn hủy đi tới một hoành côn. Hắn tay một ném, gậy gỗ liền rơi trên Minh Lan bên chân. Minh Lan quay đầu lại, Minh Quận Vương cười nói, dùng cái này đánh, tay không đau. Minh Lan mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu đi, mặt khác một bàn tay lại là đem gậy gỗ nhặt lên. Này động tác nhỏ, không có dấu giếm được sở ly đôi mắt, hắn mặt đen hai phân. Nữ nhân này, sẽ không thật muốn lấy gậy gỗ đánh hắn đi. Minh Lan cảnh cáo nhìn hắn một cái, thành thật ngồi xong không được lại động tay động chân. chương 462 hòa ly. Sở ly đỡ chán, nữ nhân này chỉ nhớ muốn hay không kém như vậy à, kìa hắn không ngại nhắc nhở nàng một chút, ai động thủ trước. Minh Lan giọng nói một nghẹn. Xoay đầu đi. Bên kia, Triệu Hoàng Hậu ngồi ở một bên uống trà, đôi mắt hướng bên này xem, nàng vốn định xem Minh Lan cùng Sở Ly, nhưng ánh mắt cuối cùng liên tiếp dừng ở Vương Gia cùng Vương Phi trên người. Vương Gia cấp Vương Phi lấy điểm tâm, Vương Phi không tiếp, Vương Gia liền hướng miệng nàng biên đệ, Vương Phi chạy nhanh tiếp. Một màn này, so Minh Lan đánh Sở Ly một chút, Sở Ly hỏi nàng tay có đau hay không càng gọi người giật mình. Vương Gia cùng Vương Phi thành thân 19 năm, hai người cùng nhau tham gia yến hội thời điểm liền rất yếu Không phải vương phi vắng họp chính là vương gia không rảnh. Chính là cùng nhau tới, cũng là ngươi ăn ngươi, ta ăn ta, phản phất bên người người căn bản liền không tồn tại. Chính là hiện tại vương gia cư nhiên cấp vương phi lấy ăn, vương phi không cho mặt mũi vương gia không tức giận còn tự mình uy. Mặt trời là mọc từ phía tây sau. Vương gia cùng vương phi ở chung, thậm chí so với kia chút vũ cơ là lướt dáng múa còn muốn hấp dẫn người ba phần. Không có biện pháp, vương phi ăn một khối, vương gia lại cho nàng cầm một khối. Lại lấy một hối, lại lấy. Cuối cùng Vương Phi không thể nhịn được nữa, Vương gia đưa đến trước mặt thời điểm, Vương Phi thực nể tỉnh há mồm hung hăng cắn đi xuống, hợp với điểm tâm cùng tay cùng nhau cắn. Những cái đó đại thần cùng phu nhân đều cảm thấy lưng lạnh cả người, ly Vương Phi cũng quá hung tàn một chút đi. Hòa ly Vương Phi một so, ly Vương Thế tử Phi chụp đánh Thế tử ra đều không đủ nhìn. Vương gia khỏe miệng manh chịu, hắn là thật không dự đoán được Vương Phi sẽ cắn hắn, mới vừa rồi Vương Phi ăn thời điểm, còn chiều hắn cười kia cười, làm hắn thất thần, thoáng như mẫu đơn nở rộ. Nhiều năm như vậy, Vương Phi bao lâu đối hắn từng có tốt như vậy sắc mặt ta, chính cảm thấy một mầm không đủ, tính toán lại kêu cung nữ đoan một mâm tới, Vương Phi liền cho hắn tới như vậy một chút. Độc nhất phụ nhân tâm A. Vương Phi, người cắn được buồn Vương tay Vương Phi đem miệng nhà ra, lấy khăn sát khỏe miệng, dường như không có việc gì nói, ta nói điểm tâm như thế nào sẽ như vậy ngạnh, nguyên lai là Vương ra tay, ta tay không bị thương Vương ra thưởng thức ca vũ đó là Nhìn chúng, cái nào vũ cơ, ta thế ngươi hướng Hoàng Thượng Thảo. Mắt lạnh ngữ khí, đạm mạc xa cách. Thà tay bị thương. Vương ra rỗi tay lấy điểm tâm, lệ cạch, điểm tâm rớt trên bàn. Mọi người đổ mồ hôi. Vương ra, ngươi còn có thể lại trang càng nhược một chút sao. Ly vương phủ một cái hai cái đều như vậy kỳ quái, không phải là chúng ta đi. Minh Lan ngồi ở một bên, bị vương gia cấp đánh bại, sở ly một chút hát tuyến. Hắn cho rằng hắn đủ rêu dao không nghĩ tới cùng phụ vương một so thành mưa dịu qua mắt thợ. Vương phi tưởng đem kia khối rất trên bàn điểm tâm ném vương ra vẻ mặt, từ ngày hôm qua khởi, liền không bình thường. Vốn tưởng rằng vào cung sẽ sống yên ổn một lát, không nghĩ tới càng quá mức. Vương phi nhìn về phía Vũ Cơ, giơ tay một lòng tay nói, "Ngươi lại đây hầu hạ vương ra. Vũ Cơ bị điểm danh, nội tâm mừng như điên, nhưng vẫn là nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Hoàng thượng xua tay, Vũ Cơ mới đến cái bàn bên quỳ xuống, cấp vương gia rót rượu, lại lấy điểm tâm y vương gia. Vương gia mặt đều tái rồi. Lui ra. Vũ cơ hoàng sợ, chạy nhanh đem điểm tâm vùng, thối lui đến một bên. Bên kia, hoàng thượng mày chọn, cười nói, ly vương hôm nay hành vi như vậy cổ quái, là uống lột thuốc. Ly vương cho chính mình rót rượu nói, thần chỉ có nửa năm hào sống. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Cả chiều văn võ cùng phu nhân đều sợ ngây người, vương ra khí sắc hồng nhuận, vô bệnh vô đau, sao có thể chỉ có nửa năm hào sống. Hoàng thượng cũng kinh sợ, nói, sao lại thế này, bị bệnh. Vương ra đem rượu uống một hơi cạn sạch, nói, không bệnh, vô cấu đại sư cấp thần tính một quẻ, lại hòa ly, không ra nửa năm, thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương phi thân là thần cứu mạng thuốc hay, ngắn ngủn một ngày thời gian, nàng đã cùng thần đề ra 16 hồi hòa ly. Hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, nói, vậy lại hòa ly một lần đi, chậm vẫn luôn hoài nghi vô cấu đại sư đoán mệnh có phải hay không thực sự có như vậy chuẩn, ly vương không ngại thử một lần. Vương ra ghé mắt nhìn hoàng thượng. Chúng đại thần thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương tới. Triệu Hoàng Hậu cũng đang cười, nàng nói, Hoàng thượng, Vương gia đều cứ như vậy nóng nảy, ngài còn trêu kẹo hắn. Hoàng thượng cười nói, nhiều năm như vậy, hắn cùng Vương Phi thường thường liền nháo hòa ly, hiện tại biết sợ, muốn lấy lòng Vương Phi, còn không được nhân ra có tính tình. Vương Phi tính tình cương liệt, không quen hắn này tật xấu là dự kiến bên trong sự. Thấy thế nào như thế nào vui sướng khi người gặp họ. Vương gia làm theo ý mình, căn bản không đem ánh mắt của người khác xem ở trong mắt. Hắn cầm khối điểm tâm đưa cho Vương Phi nói, ta đem lời nói làm rõ, Vương Phi ăn xong này khối điểm tâm, về sau cũng đừng cùng ta nháo hòa ly, nếu ngươi thật nhẫn tâm ta chết, liền ném nó, ngươi hồi sở ra, ta tuyệt không cả ngươi, cũng sẽ không ngăn trở ngươi xem hoàn nhi, càng sẽ không tìm sở ra phiền thoái. Hắn tiếng nói vừa rước, sở ly liền nói, mẫu phi, ta tán đồng ngươi ném nó. Chưa thấy qua phụ vương như vậy đặng cái mũi lên mặt, cho hắn một cái lý do lấy lòng mẫu phi, còn không đến một ngày, liền không có kiên nhẫn. Hắn cho rằng hắn cùng mẫu phi xảo mười mấy năm, hắn thái độ mềm nũng, mẫu phi liền không tức giận. Bang dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Sở ly muốn đứng dậy, Minh Lan kéo lại hắn, chiều hắn lắp đầu. Đối với vương phi sự thượng, sở ly còn không có nàng bình tĩnh. Vương gia thích vương phi là khẳng định, hòa ly hai lần, mất đi hai lần, hắn hẳn là so với ai khác đều rõ ràng chính mình tâm ý, nhưng là xảo nhiều năm như vậy, vương gia cũng không biết vương phi có thích hay không hắn, ồn ào nhốn nháo mười mấy năm. Sớm thói quen, cứ như vậy quá cả đời cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là sở ly chặn ngang một tay, cho vương gia mặt khác một loại sinh hoạt khả năng. Cử án tề mi, hồng tụ thêm hương. Như vậy nhật tử, nàng không tin vương gia không hâm mộ không hướng tới, nhưng là vương phi không phối hợp. Ở biết rõ hỏa ly vương gia sẽ chết dưới tình huống, vương phi còn để ra nhiều như vậy hồi hỏa ly, vương gia khẳng định thực chua sót. Như vậy chua sót hạ, hắn liền bắt đầu nghĩ lại, vương phi có phải hay không thật sự một chút đều không có thích quá hắn. Đại ở vương phủ chỉ là bởi vì sở ly, còn có sợ hai hắn quyền thế, sẽ cho sở ra thêm phiền thoái. Làm cho văn võ bá quan cùng hoàng thượng mặt, hắn nói lời này, liền sẽ không tư lợi bộ ước, vương phi có thể không chỗ nào cố kỵ làm ra lựa chọn. Nếu vương phi thật sự lựa chọn hồi sở ra, đó chính là không để bụng hắn chết sống, hắn cũng không cần phải cường lưu vương phi ở trong vương phủ. Trong đại điện thực an tĩnh, châm rơi có thể nghe. Triệu hoàng hậu nhìn vương phi nói, vương phi, vương gia hắn. Vương gia đánh gãy triệu hoàng hậu nói, hoàng hậu hảo ý, buồn vương tâm lĩnh, đây là ta cùng vương phi chi gian sự. Buồn vương không hy vọng người khác nhúng tay quấy nhiều vương phi làm quyết định. Triệu hoàng hậu sắc mặt biến đổi một chút, đáy mắt một mặt lánh mang nhấp nháy rồi biến mất. Không ai còn dám nói chuyện, sở hữu ánh mắt đều dừng ở vương phi trên người. Vương phi rỗi tay tiếp điểm tâm, mọi người đều tò mò, nàng là ăn xong điểm tâm, vẫn là ném xuống đâu. Chỉ thấy vương phi cầm điểm tâm nhìn vương gia liếc mắt một cái, nhẹ tay Điểm tâm liền rơi trên trên bàn, tập nát một góc sau đó rơi xuống đất. Đào hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Ly Vương Phi nàng cư nhiên đem điểm tâm ném. Nàng cư nhiên thật như vậy Nhẫn tâm, không màng Ly Vương chết sống. Đại gia không dám tin tưởng, liền như vậy dại ra nhìn Vương Phi. Lúc này, có một đột ngột thanh âm truyền đến, đánh vỡ hiên tĩnh. Có thể khoách tu Hoàng Lăng. Trưng 463 bổ đao. Những lời này là Hoàng thượng nói, trong đại điện, không người dám nói tiếp. Vương Phi đứng dậy. Triều hoàng thượng hành lễ, lấy thân mình không khỏe vì tử, đi trước một bước. Nàng một bộ đẹp đẽ quý giá váy thường, cuốn lượn phết đất, ở mọi người nhìn theo chung, đi bước một đoàn trang lưu nhã ra hương cánh cùng, ánh mặt trời đánh vào trên người nàng, minh diễm động lòng người. Thẳng đến nhìn không thấy nàng dáng người, trong đại điện mới xôi trào lên. Ly Vương Hỏa Ly vương Phi, cứ như vậy Hòa Ly. Lần này, làm cho hoàng thượng cùng đủ loại quan lại mặt, liền Hòa Ly thư đều tỉnh. Mọi người ánh mắt đều dừng ở vương gia trên người. Thấy Vương ra mặt hắc thành than, nghị luận sôi nổi đại điện lại an tĩnh xuống dưới. Tấu nhạc. Vương ra thanh âm lạnh như xương lạnh. Hoàng luận gian, tiếng nhạc văng lên, tinh tế nghe, nhạc sư còn đạn sai rồi mấy cái âm điệu. Thức mau, trong đại điện liền ca vũ thăng bình. Nhan huyền Nhu mỹ răng múa, hai tay mềm mại không xương, tiểu thể mềm tựa sợi bông, đây đà lại không mất lạ lướt dáng người, thập phần đẹp mắt. Nhưng toàn bộ trong đại điện, lại không ai có thể tính hạ tâm tới thưởng thức vũ cơ mạn dáng người. Minh Lan ngồi ở chỗ kia, dối tay đẩy sở ly một phen. Vương Phi cứ như vậy đi rồi, Vương ra ném mặt mũi không đuổi theo Vương Phi, hắn cũng không đi sao. Không đi. Hắn giận dối dường như nói. Biết phụ Vương thích mẫu Phi, hắn cũng hy vọng bọn họ có thể giống bình thường phu thê giống nhau sinh hoạt, nỗ lực điều tra rõ bọn họ khắc khẩu nguyên nhân, tận lực giúp hắn phô bình con đường. Nhưng hắn lại ngại lộ quá rộng Thái Bình, một hai phải dọn khối đại thạch đầu tới chặt đường, hiện tại rơi xuống mặt ngũi, mẫu Phi đi rồi Hắn liền cao hứng. Chưa thấy qua như vậy không bất lo trà, hắn muốn biết Mộ Phi có thể hay không cố kỵ hắn chết sống, có hay không đem hắn đặt ở trong lòng, hắn có thể lý giải, nhưng hắn cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác thế Mâu Phi suy nghĩ một chút đi. Hắn chỉ là sợ chết mới một sửa trước thái, như vậy nghịch chuyển thái độ, đổi làm ai sẽ cao hứng. Hắn không đi, Minh Lan cũng không thể ngạnh buộc hắn đi, nhưng nàng không yên tâm Vương Phi cứ như vậy một mình đi, Minh Lan muốn đứng dậy, lại bị Sở Ly kéo ngồi xuống, nói Mẫu phi là hồi tướng quân phủ, nhiều nhất phụ vương mất thời điểm, lại hồi vương phủ thượng nén hương, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Sở ly nói rất lớn thanh, hắn là cố ý nói cho vương gia nghe. Vốn dĩ vương gia liền đủ thương tâm, sở ly lời này càng như là một cây đào thọc qua đi, máu tươi đầm địa. Xong rồi, còn có một bổ đao. Bên kia, sở đại tướng quân dù bận vận ung dung uống rượu, cười nói, nhiều năm như vậy, khó được vương gia nghỉ thông suốt, nguyện ý thả xá muội nàng còn có bó lớn niên hoa. Hiện giờ hòa ly, gã cưỡi không can thiệp chuyện của nhau, ở chỗ này, ta chúc vương già sớm ngày nên thú tân vương phi, xá mội ta sẽ cho nàng lại tìm một hảo hôn phu. Cách có điểm xa, Minh Lan đều cảm giác được vương già quanh thân ra bên ngoài mạo hàng khí, đông lạnh người thẳng run run. Ơn, bùa song đao, còn có rỗi chân đá bỏ đá xuống giếng. Hoàng thượng run run long bảo, chính chính mọc quan, cười nói, sợ ái khanh xem chấm như thế nào. Chúng đại thần trầm mặc. Đây là ở tề liên thủ đem vương ra hướng tử lộ thượng bước sao. Bất quá, hoàng thượng không phải lần đầu tiên nói lời này, lần trước hòa hoà ly, hoàng thượng cũng nói. Triệu hoàng hậu giận hoàng thượng liếc mắt một cái, nói, Hoàng thượng, ngài liền không cần cùng sở đại tướng quân nói giỡn, ngài muốn cưới vương phi, ai còn dám cùng ngài tranh. Chẳng không phải nói giỡn. Hoàng thượng nghiêm trăng nói. Triệu hoàng hậu sắc mặt cứng đờ, tuy rằng hoàng thượng trên mặt hài hước chi sát thượng ở, nhưng là trong mắt một mảnh thanh minh. Hắn thật sự không giống như là ở nói giỡn. Nhưng Thật Mau, hoàng thượng lại cười, nói: "Vương phi tính tình cương liệt, linh chết bất khuất, như vậy nữ tử, hậu cung của Trẫm đảo ba thước đất cũng tìm không ra tới một cái." Thật thật giả giả, gọi người phân không rõ hoàng thượng rốt cuộc là nghiêm túc vẫn là ở nói giỡn. Lý Quý phi xem náo nhiệt không chê sự đại, cười nói: "Hoàng thượng muốn thật cưới vương phi, tỉ tỉ này hoàng hậu chi vị nên thoái vị nhường hiền đi." Triệu hoàng hậu mặt ẩn ẩn phát thanh, nhìn về phía Lý Quý phi ánh mắt hàn mang lập lòe. Lý quý phi nhưng không sợ nàng, tỉ tỉ như vậy nhìn ta làm cái gì, vương phi liền ly vương phi thân phận đều khinh thường một cố, chẳng lẽ nàng tiến cung muốn khuất cư người ta dưới sao? Triệu hoàng hậu cười, vương phi nguyện ý tiến cung, ta nhường ra hoàng hậu chi vị thì đã sao? Hoàng thượng thiết các nàng liếc mắt một cái, cười to nói, hoàng hậu cùng quý phi một cái so một cái hiền huệ, chấm lòng rất an ủi. Các đại thần cùng lau mồ hôi. Hoàng hậu cùng quý phi vì hậu vị tranh cái người chết ta sống, hiện tại hào phóng như vậy còn không phải lượng chuẩn hoàng thượng ngài không có khả năng nên thú vương phi tiến cung, ngoài miệng nói nói, phụ họa ngài ước hiếp vương ra sao. Mới vừa nghĩ như vậy đâu, liền nghe hoàng thượng cười nói, vốn gì chấm còn ưu sầu muốn nên thú vương phi tiến cung, nên cho nàng cái gì danh phận, nếu hoàng hậu cùng quý phi như vậy khiêm lượng, kêu chấm liền về sau vị tương đãi chấm hỏa ly vương cũng coi như là huynh đệ một hồi, chờ hắn sau khi qua đời, chấm lại nên thú vương phi tiến cung. Vương ra một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới Hắn muốn còn có thể đãi đi xuống, trong chốc lắt nên bị người nâng ra cung. Hắn giận dữ ly bàn, nhìn hoàng thượng, cắn răng nói, tiêu liền, xem như ngươi lợi hại. Tiêu liền là hoàng thượng tên húy, từ khi hắn đăng cơ lúc sau, liền không ai dám để ra. Hoàng thượng nghẹn cười, thấy vương gia cất bước ra đại điện, hắn xua tay nói, hảo, tiến hội tiếp tục. Ngoài điện ánh mặt trời thực tươi đẹp, thực chói mắt, nhưng đánh vào vương gia trên người, lại có chút hoang vắng. Phía sau, hoàng thượng thanh âm từ từ chuyển đến. 18 năm trước, ly Vương đi sở Đại tướng quân phủ chịu đòn nhận tội, chấm không thấy được, lần này, chấm xuất chúng ai Khanh tiến đến mây xem. Nói xong, thấy không ai phụ họa, hoàng thượng hỏi, "Chấm anh không anh minh?" "Hoàng thượng anh minh." Tiếng hô to, đinh thái nhức óc. Chờ đại điện tiếng vang tiêu, tiến hội liền thật sự tiếp tục, không ai nhắc lại Vương gia cùng vương phi hòa ly việc, phản phất không phát sinh quá giống nhau. Ca Vũ Thăng Bình, ăn uống linh đỉnh. Vài chén rượu xuống bụng, Triệu hoàng hậu đoan hoàng hậu cái giá, cười nói: Thân là hoàng gia con đoàn dâu, không chỉ có muốn tâm địa thiện lương, dáng vẻ đoàn trang, tiến thối có theo, tự nhiên hào phóng, còn muốn tài đức vẹn toàn, sắc nghệ song tuyệt. Bồn cung chỉ biết thế tử phi chơi đoán chữ rất lợi hại, mặt khác tài nghệ còn không biết. Nhưng có thể làm thế tử khuyên mộ, nhất định không giống bình thường. Phía trước thế tử cùng thế tử phi ở mục vương phủ một khúc kinh người, bồn cung đều hối hận không có đi mục vương phủ nhìn xem. Hôm nay đến hội, không biết có không cùng múa một khúc, làm hoàng thượng cùng đủ loại quan lại một nhìn đã mắt. Triệu Hoàng hậu kia một chuỗi giải đối hoàng gia con dâu yêu cầu tử, nghe được Minh Lan hai mắt thẳng phiên. Cưới đều cưới, hiện tại đề này đó yêu cầu cũng không chê chậm, huống hồ nàng là cùng Sở Ly qua cả đời, lại không phải cùng nàng, nàng yêu cầu nhiều như vậy. Nói nữa, đề yêu cầu phía trước cũng không nhìn xem chính mình có phải hay không ý theo yêu cầu chọn con, con dâu, khác không nói đến, liền một cái tâm địa thiện lương, thái tử phi cùng thái tử chấp phi liền không đủ tư cách được chứ. Còn có nàng chính mình, thân là thiên hạ nữ tử gương tốt hoàng hậu tâm điệu lại thiện lương sao. Biết rõ vương gia cùng vương phi nháo không thoải mái, sở ly không cao hứng, nàng còn muốn bọn họ cùng mua một khúc cho đại gia xem. Nàng không phải cùng vương phi là tìm muội quan hệ tốt nhất sao, đều không cần trấn an sở ly hai câu. Sở ly ngẩn đầu nhìn triệu hoàng hậu liếc mắt một cái, lôi kéo Minh Lan đứng dậy. Minh Lan vẻ mặt kinh ngạc. Hắn có như vậy nghe lời. Chương 464 luật bàn. Bên kia cung nữ cầm tơ hồng tới cấp bọn họ đem chân trói lại. Sở ly rút ra bên hông nhuận kiếm, tùy tay khoa tay múa chân hai hạ, nhìn hoàng hậu nói, hướng một bên ngồi điểm nhi, ta tâm tình không tốt, sợ trong chốc lắt trong tay kiếm sẽ rời tay, bị thương hoàng hậu liền không hảo. Triệu hoàng hậu sắc mặt cứng đờ. Hắn đây là sợ kiếm sẽ rời tay sao? Hắn là rõ ràng sẽ rời tay. Trước trao hỏi, đến lúc đó bị thương nàng, đó là nàng chính mình không cẩn thận, cùng hắn không quan hệ. Triệu hoàng hậu một ngụm ngân nha suýt nữa không cắn, nhưng làm sở ly cùng mình làn cùng múa một khúc chính là nàng Nàng không có lùi bước đường sống. Triệu hoàng hậu khó mà nói cái gì, thái tử đứng ra nói, nếu tâm tình không tốt, cũng đừng mua kiếm. Sở Ly nhìn thái tử, khoe miệng ngầm một mặt cười lạnh, ta tuy rằng mang mặt nạ, nhưng giải quá đôi mắt đều nên biết ta tâm tình không tốt, hoàng hậu nếu muốn nhìn, hôm nay lại là giới thiệu thế tử phi cấp đủ loại quan lại nhận thức nhặt tử, điểm này mặt mũi buồn thế tử vẫn là phải cho. Hắn cùng Minh Lan cùng múa một khúc, là bọn họ muốn nhìn liền xem, tưởng không xem là có thể không xem sao? Công công năng giao cầm tới, Sở Ly thanh kiếm đưa cho Minh Lan, Minh Lan chịu đựng hương phân tiếp. Cùng ở mục vương phủ giống nhau, nàng mua kiếm, Sở Ly đánh đàn. Nhưng lại cùng ở mục vương phủ bất đồng, quân chúng tâm tình thay đổi, phía trước là kinh diễm, hiện tại là thấp hỏng, đại gia lực chú ý đều ở Minh Lan trong tay trên thân kiếm, đặc biệt là thái tử, nếu Sở Ly thật dám để cho kiếm thoát tay, hắn sẽ đem kiếm đánh rớt trên mặt đất. Nhưng Sở Ly vo công sâu không lường được, hắn kiếm tốc độ cực nhanh, lại há là hắn có thể tiếp được. Thái tử ra sức một phát, kết quả liền trôi kiếm cũng chưa đụng tới, kiếm thẳng lăng lăng chiều triệu hoàng hậu bay đi. Bao nhiêu người đều không có phản ứng lại đây, tia thanh kiếm liền từ triệu hoàng hậu bên thai xẻ qua. Chỉ nghe thấy thân kiếm chân ra ong long thành, còn có triệu hoàng hậu thất thố tiếng thét trói thai. Quả nhiên vẫn là thất thủ. Sở Ly tự trách nói. Nhìn triệu hoàng hậu bị kiếm hoa rất vượng châm cùng dâu tóc, kia tái nhợt sắc mặt, lạnh băng ánh mắt, minh lan ai đều không phục, liền phục hắn. Hắn đây là ở đa dạng tìm đường cho ta. Lấy triệu hoàng hậu lòng dạng, kêu nhất kiếm, liền tính là chào hỏi nhất kiếm, cũng sẽ muốn hắn gấp trăm lần ngàn lần dâng trả. Bất quá Minh Lan vẫn là ở trong lòng kêu một tiếng thống khoái. Vương Phi cùng vương gia đi đến hôm nay nông nỗi, không đều là bái triệu gia cùng triệu hoàng hậu ban tạng, trong đại điện, trừ bỏ không dám lên tiếng, cái nào không phải đứng ở vương Phi bên này, duy độc nàng, cái này nhất hẳn là giúp vương Phi lại lựa chọn giúp vương gia. Biết sở ly không hảo tâm tình, lại chỉ lo chính mình, hiện tại sở ly nghe lời mua kiếm. Nàng cảm thấy mị mặn đi. Làm càn. Một tiếng thu uống, ở an tĩnh trong đại điện phá lệ vang dội Minh Lan nghiêng đầu, liền nhìn đến triệu đại lao ra, hắn sắc mặt xanh mét, khí môi đều run run. Triệu hoàng hậu là hắn bảo muội bị sở ly dọa hoa dung thất sắc, thiệt hại triệu da thể diện, hắn có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Sở ly nhìn triệu đại lao ra, cười như không cười nói, luận làm càn, ta không dám cùng triệu da đánh đồng. Sở ly mang mặt nạ, nhìn không thấy sắc mặt của hắn. Nhưng thâm thúy lạnh leo ánh mắt, lại là làm triệu đại lao ra lưng hiện lên một trận dòng nước lạnh. Sở ly lại lười đi để ý hắn, tay rôi ra, kia đem nhuễn kiếm liền từ tường hút ra tới, cũng không biết hắn là như thế nào làm cho, liền thu vào đai lưng chung. Văn thần nhìn không ra tới cái gì, nhưng là võ tướng đôi mắt đều thẳng, ly vương thế tử võ công thế nhưng cao đến loại trình độ này. Quả thực là không thể tưởng tượng a Sở ly nhàn nhạt liếc thái tử liếc mắt một cái, nói, ta cùng thế tử phi ăn ý, mọi người đều thấy được. Kế tiếp liền xem thái tử cùng thái tử Phi. Mới vừa có nhiều hương phấn, hiện tại liền có bao nhiêu bất an. Thái tử Phi đánh đàn, thái tử mua kiếm. Thái tử xem sở ly ánh mắt lánh có thể đem người đông chết, kia kiếm phong thấy thế nào đều như là muốn triệu sở ly đã đâm tới. Cố tình sở ly còn nhàn nhã uống trà, căn bản liền không đem thái tử để vào mắt. Thật không biết hắn trong hồ lôn là muốn làm cái gì. Triệu đại lao ra nói hắn làm càn, hắn nói triệu ra càng làm càn. Ở đủ loại quan lại xem ra. Triệu gia theo khuôn phép cũ, thân là ngoại thích, liền hoàng thượng muốn phong quốc công phủ đều cự tuyệt, cùng trong triều đại thần đi gần, cũng chỉ là bị bất đắc dĩ, Triệu gia cái gì đều không làm. Thái tử chi vị liền giữ không nổi, sở lý như vậy không đầu không đuôi một câu, Triệu đại lao ra không có khả năng không cân nhắc hắn vì cái gì nói như vậy. Hắn này không phải rút dây động rừng sao? La nổi nóng mất lý trí, vẫn là có khác thâm ý. Hoa Lệ Lệ, Minh Lan thất thần. Chờ nàng phản ứng lại đây, thái tử kiếm đã chỉ đến nàng giữa trán. Mạc danh có điểm vượng. Minh Lan vẻ mặt không thể hiểu được. Thái tử, người kiếm có phải hay không chỉ sai người. Nàng cầm lấy chén rượu, đem thái tử kiếm đẩy đến sở ly trước mặt. Có thù báo thù, có hoàn báo hoán, hù do nàng, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Nàng tuy rằng lá gan không lớn, người cũng không tính thông minh. Nhưng nàng biết, làm cho nhiều người như vậy mặt, mượn thái tử mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám động nàng một cây lông tơ. Như thế, nàng lại sợ hãi cái gì? Lý Quý Phi vỗ tay cười. Thế tử Phi thật can đảm thức. Lúc này, Triệu Yên đứng ra nói, dơ đao múa kiếm nhiều không thú vị, phía trước ta đoán đố đèn bại bởi Thế tử Phi, vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng Thế tử Phi luận bàn một chút, Thế tử Phi có thể như thế trấn định, hẳn là không có chịu Vương gia cùng Vương Phi hòa ly việc ảnh hưởng, Người ta luận bàn một chút như thế nào?" Triệu Yên cấp Thái tử hòa giải, nhân tiện hạ khiêu chiến thư. Minh Lan không tiếp chính là sợ nàng. Nàng trợn mày nói, "Luận bàn cái gì?" Triệu Yên nhìn phía hoàng thượng, nghe hoàng thượng Hoàng thượng ngồi ở trên Long ỷ cân nhắc so cái gì hảo, thơ tử ca phú đều chẳng lấy. Nghĩ đến cái gì, hoàng thượng cười nói, viết câu thơ đi, một nén nhang trong vòng, ai viết tự mâu thuẫn câu thơ nhiều, ai liền thắng. Lý Quý Phi cười nói, Thái tử Phi cùng Thái tử Chắc Phi cũng cùng nhau tham gia đi, mặt khác tiểu thư khuê các có nguyện ý, không ngại cùng nhau. Hoàng thượng đồng ý. Triệu Yên khỏe miệng hiện lên một mặt ý cười. Này nhưng không làm khó được nàng. Minh Lan cười khẽ. Thức mau. Công công liền chuyển đến 6 cái bàn tới, mang lên giấy và bút mực. Điểm hương sau, Triệu Yên liền để bút dính mặc, soát soát viết lên. So với nàng, Minh Lan muốn chậm nhiều. Nhưng là Triệu Yên trước nửa nén hương thực mau, mặt sau liền chậm, Minh Lan tốc độ càng lúc càng nhanh. Thực mau, một nén nhang liền đi qua. Mọi người đều ngừng bút, công công đi đến một cô nương bên người, cầm lấy giấy thì thầm. Người không đáng ta chấm nét ta không đáng người tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương gần quan được ban lộc. Xe đến trước núi át có đường, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. trưởng công chúa phủ trường nhạc quận chúa viết 13 điều. Lại chính là cô âm lan, viết 9 điều. Thái tử phi viết 15 điều. Lại chính là tả tướng phủ cô nương viết 14 điều. Lại chính là triệu yên, nàng viết rất nhiều, trừ bỏ trở lên lập lại, còn có. Ra nước bùn mà không nhiễm, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thư đến dùng khi phương hận thiếu, trăm không một dùng là thư sinh. Chăm sự hiếu vì trước, trung hiếu không thể lưỡng toàn. Chương 465 hỏi tham. Ý trời khó trái, nhân định thắng thiên. Song hỉ lâm môn, phúc bất trùng lai, hỏa vô đơn trí. Triệu Yên viết 20 điều. Cuối cùng mới là Minh Lan. Người sáng mắt không làm chuyện mở ám, binh bất tiếm trá. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, quà cầu rút ván. Người không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần, sáng nay có rượu sáng nay say. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, mặc quản người khác ngói thượng xương. tha lam ngọc vỡ, không vì ngói lành, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tùy lốt. Công công một hơi đọc xuống dưới, có chút thở hồn hện. Triệu Yên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì các nàng viết, Minh Lan đều biết còn có rất nhiều các nàng không nghĩ tới, nàng trong lúc nhất thời như thế nào sẽ nghĩ đến nhiều như vậy. Các nàng không phải sẽ không biết chỉ là thời gian quá ngắn mọi hết cói lòng cũng chỉ nghĩ vậy sao nhiều. Nhưng đồng dạng thời gian... Minh Lan viết hơn 30 điều, cao thấp lập thấy. Hoàng thượng đấy mắt biểu lộ một mặt tán thưởng, chấm bất quá thuận miệng ra một đề, không nghĩ tới đều đáp tốt như vậy, có gì cảm tưởng không có. Hoàng thượng nhìn Minh Lan, tuy rằng đều là tương phản câu thơ, nhưng Minh Lan viết có chút bất đồng, trong lúc nhất thời, Hoàng thượng cũng không nói lên được nơi nào bất đồng, đơn giản liền trực tiếp hỏi. Minh Lan nhún vai nói, làm người thật khó. Gặp được sự, trong lòng luôn có hai cái tiểu nhân, một cái xúi dục nàng nghĩa vô phản cố. Một cái này ép lôi kéo sau này kéo khuyên nàng tam tư nhi hành, làm nàng lắc lư không chừng, tả hữu sinh khó. Hoàng thượng nghe xong cười to, đơn giản thô bạo, quả nhiên có phải hay không người một nhà, không tiến một nhà môn. Triệu yên trên mặt như là đánh nghiêng thuốc màu bàn, đủ mọi màu sắc, là nàng đưa ra cùng Minh Lan luật bản kết quả lại thành Minh Lan làm nền, này không phải tìm bãi, là tự dứt lấy đủ. Sở ly lười biếng cười, buồn thế tử chọn lửa thế tử phi, lại há là người bình thường. khen Minh Lan không tính còn nhân tiện khen chính mình, thực sự có chút thiếu tấu, dù sao nói như vậy, Minh Lan chính là sống thêm mấy lời, nàng cũng nói không nên lời. Nghe Hoàng thượng sang sảng tiếng cười, Minh Lan có chút chần chờ triệu dực tính tình cùng Hoàng thượng kém rất nhiều, đặc biệt là kia sở âm ngoan kính, nàng từ Hoàng thượng trên người nhìn không ra một chút ít. Kiếp trước, nàng cũng tiến cung tham gia không ít tiến hội, chỉ có sở ly cùng vương gia ở thời điểm, Hoàng thượng mới cười phá lệ cao hứng. Làm Hoàng đế dễ dàng trời sinh tính đa nghi, Tùng Hoài nghi chính mình long ỷ ngồi không xong, có người yếu hại hắn, bên gối người, nhi tử, ngoại thích, quyền thần, hoàng thượng không dám một ngày thiếu cảnh giác, nhưng cùng vương gia cùng sở ly ở chung thời điểm, càng như là huynh đệ cùng thúc bá chất nhi. Thể xác và tinh thần khoái khoái, liền dễ dàng trêu ghẹo nói giỡn, mới vừa rồi còn chính là đem vương gia cấp khí đi tìm vương phi, cũng không biết vương gia có thể hay không làm vương phi hồi tâm chuyển ý. So với yến hội, nàng càng quan tâm vương gia cùng vương phi à, mất công sở ly ngồi trụ. Nàng đều phải sốt ruột thượng hỏa Cũng may Triệu Yên chủ động khiêu khích Cuối cùng bại hạ trở tới Không có lại nắm nàng không bỏ Kinh đô tiểu thư khuê các lấy Triệu Yên cầm đầu Nàng đều héo Này nàng người liền càng không dám nhằm vào nàng Nhưng Minh Lan mới vừa ngồi trở lại sở ly bên người Sự tình lại tới nữa Vĩnh Vương Phi cùng Tam Thái Thái cùng nhau tiến cung Ngày hôm qua tiêu mẫn một cục đá tạm duyệt châu quận chúa Hủy Dung Hôm nay đến hội Vĩnh Vương Phủ không có tới Tam Phòng cũng không có lộ mặt lúc này Vĩnh Vương Phi cùng Tam Thái Thái lại cùng nhau vội vàng tiến cùng mọi người đều kinh ngạc các nàng tới làm cái gì. Triệu Hoàng Hậu cùng Vĩnh Vương Phi vẫn luôn đi rất gần, nhớ trước đây Duyệt Châu Quận Chúa còn riêng đi bá phủ cấp thanh nhu công chúa tìm bãi liền có thể thấy được một chút. Triệu Hoàng Hậu thấy nàng hốc mắt đỏ bừng, hình dung gầy ốm, có chút đau lòng nói, như thế nào tiến cung tới, Duyệt Châu Quận Chúa có khá hơn. Vĩnh Vương Phi lấy khăn sát đôi mắt, nghẹn ngào nói không nên lời lời nói, vừa thấy liền biết tình huống không có chuyển biến tốt đẹp Triệu hoàng hậu thở dài, khỏe mắt dư quang quét đến minh lan, thấy nàng vẻ mặt thông rong, đáy lòng liền đổ một đoàn khí. Nàng cũng không biết nàng là như thế nào làm được dường như không có việc gì, nàng thuận miệng một câu dẫn ra sóng to gió lớn tới, chính mình còn giống cái không có việc gì người dường như, không phải vô tâm không phổi, chính là rắn giết tâm địa. Tam thái thái nói minh ý đổ đến, nàng nói, liền vương lao Thái ý đi hệt đều xem qua, duyệt châu quận chúa mặt khôi phục lại hảo, khó tránh khỏi sẽ lưu một chút vết xẻo. Nếu trên đời còn có ai có khả năng làm duyệt châu quận chúa khôi phục như lúc ban đầu, đại khái chỉ có vị kia có thể điều chế ra giải chăm độc thuốc hay thần y dì Mà duy nhất biết vị kia thần y dì rơi xuống chỉ có sở ly, đây cũng là các nàng vội vã tiến cung nguyên nhân, sớm một ngày dùng dược, duyệt châu quận chúa là có thể sớm một ngày khát phục. Húng hồ làm cho nhiều người như vậy mặt, sở ly cũng không hảo cự tuyệt. Minh Lan trong lòng trận trắng mắt, nàng tồn xem náo nhiệt tâm tư, nhưng đốm lửa này cuối cùng vẫn là đốt tới trên người nàng tới Nàng chỉ là có thể giải trăm độc đương nhiên, nàng chính mình bị thương khôi phục cũng thực mau, đồng dạng thương ở trên người nàng, không cần dùng dược, 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Nhưng nàng tính cái gì thần y dạy liền dược thảo nàng đều nhận không được đầy đủ, nếu dùng huyết giúp duyệt châu quận chúa khôi phục dung mạo, trời biết muốn nhiều ít. Trong đại điện, yên tĩnh xuống dưới, liền tiếng hít thở đều yếu đi. Mọi người ánh mắt đều ở tam thái thái cùng sở ly trên người đảo quanh, ngẫu nhiên cũng sẽ quét đến minh lan trên người. lúc trước Thái hậu thỉnh minh lan tiếng cung, lấy nàng vì áp chế bức ly vương thế tử nói ra giải trăm độc dược từ chỗ nào đến tới, không những không có thể hỏi ra một chữ, cuối cùng còn rơi xuống cái bị buộc tội kết cục Việc này cử triều đều biết, vĩnh vương phi cùng tam thái thái không có khả năng không biết, lúc này còn để, chẳng lẽ các nàng hai mặt mũi so thái hậu còn đại. Sở ly biểu tình nhạt nhạt, phản phất việc này cùng hắn không quan hệ dường như. Không ai dám mở miệng, bao gồm triệu hoàng hậu ở bên trong. Này không rõ ràng là mũi dính đầy cho sự sao, Vĩnh Vương Phi cắn răng một cái, cấp sở ly quỳ xuống, cầu ly vương thế tử báo cho thần y lìa rơi xuống. Nàng nay một quỷ sở ly liền không thể coi như không nhìn thấy. Minh Lan đứng dậy, không tính toán đỡ Vĩnh Vương Phi, nàng liền yên lặng đứng ở một bên đi. Sở ly liếc Vĩnh Vương Phi nói, sẽ giải trăm độc chính là thần y lìa. Vĩnh Vương Phi ngầm đầu, Tam Thái Thái liền nói, thần y Lễ đều không nhất định sẽ giải trăm độc, có thể giải trăm độc không phải thần y lìa ai sẽ tin. Buồn thế tử tin. Sở Ly nói năng có khí phách nói, các người muốn tìm thần Y li liền giống nhau, đau đầu não nhiệt đều trị không hết, sẽ giải chăm độc chỉ là nàng tổ truyền bí phương, gửi hy vọng với nàng chỉ là hưởng phí sức lực. Sở Ly này xem như đại lời nói thật, đáng tiếc không bao nhiêu người tin, Triệu hoàng hậu đứng mũi chịu xào, nàng cười lạnh nói, "Ly Vương thế tử không muốn hỗ trợ cứ việc nói thẳng, hà tất nói này đó đường hoàng nói, có ai sẽ tin?" Sở Ly tà nàng liếc mắt một cái, một câu đem nàng cấp độ suýt nữa sát tử. Ta không muốn hỗ trợ. Ngươi. Triệu hoàng hậu khí mặt đều tím. Sở ly đứng lên, nét nhẹ đạn ống tay áo không chút để ý nói. Các người muốn biết giải trầm độc dược lai lịch, chỉ lo đi hỏi thăm, có thể thỉnh động nàng, tính bổn thế tử thua. Ném lại này một câu, hắn cầm lấy trên bàn phóng ngọc phiến, cất bước đi rồi. Minh Lan nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Nhưng xem như phải đi. Nay tuyệt đối là nàng hai đời thêm lên tham gia nhất nháo tâm yến hội. Chỉ là vương gia cùng vương phi nháo hòa ly. Lúc này hồi phủ, phòng trừng cũng không yên phận. Ngồi trên xe ngựa, ra cung sau, Minh Lan liền cảm thấy không thích hợp, giống như không phải hồi vương phủ. Vương phủ bên trái biên, xe ngựa là hướng hữu. Nàng tưởng đi sở đại tướng quân phủ, chính là xe ngựa một vòng, ly sở đại tướng quân phủ cũng xa, không nín được. Minh Lan hỏi, người muốn mang ta đi chỗ nào? Sở ly một tay đem Minh Lan ôm ngồi trong lòng lực, thưởng thức nàng một sợi tóc đen, nói, mang ngươi đi ra ngoài trốn mấy ngày thanh tịnh chân 466 chảo cá. Xe ngựa ào hạt hướng phía trước, trên đường náo nhiệt ồn ào náo động kể hết lọt vào thai. Thấy trong lòng ngược người an phận thành thật, không có phản kháng, cũng không nói lời nào, sở ly nhìn nàng, chỉ thấy nàng xanh đen nùng hàng mi dài vũ nhẹ nhàng rung động, hắn cánh tay giải nắm thật chặt, như thế nào không nói lời nào. Minh Lan vốt hắn tay tháo thượng tường vân, nói, ta suy nghĩ có thể hay không trốn rớt. Sở ly ánh mắt sâu thẳm trước trốn 3 năm ngày đi, mẫu phi tuy rằng cùng Phụ Vương Nháo Hòa Ly Nhưng trong vương phủ tặng vẫn là mẫu phi ở quảng, một khi hòa ly, ngươi lại không ở, nhị thẩm tam thẩm các nàng tranh lên, đủ phụ vương sức đầu mẻ chán. Đã hiểu, nàng không ở vương phủ, liền vô pháp quản gia, đây là buộc vương gia hu tôn hàng quý đi thỉnh vương phi hồi phủ. Lúc trước bức vương phi làm quyết định, hiện tại phong thủy thay phiên xoay. Nghĩ đến nếu là vương phi không trở về vương phủ, muốn nàng quản như vậy cả gia đình, Minh Lan cũng đầu đại. Nàng đối tiền tài không có nhiều ít dục vọng. Nàng của hồi môn đủ nàng cầm y ngọc thực cả đời, hơn nữa nàng bách độc bất xâm, không sợ lớn nhỏ phòng bếp bị người thu mua cho nàng hạ dược, không cần vắt hết ốc đi đoạt lấy quản gia quyền, hoàn toàn có thể sống nhẹ nhàng tự tại. Chính là nàng một chút chậm trễ chi tâm cũng không dám có. Hai người câu được câu không trò chuyện, một lát sau sau, chữ phong hỏi, ra, là đi nhà gỗ nhỏ vẫn là đi Minh Nguyệt Hồ. Sở ly nhìn Minh Lan, đem lựa chọn quyền giao cho nàng, người nói đi chỗ nào? Đi Minh Nguyệt Hồ. Không cần suy nghĩ, Minh Lan liền làm ra lựa chọn. Sở ly tư sầm một lát nói, liền đi Minh Nguyệt Hồ đi. Minh Lan ám biểu môi, xem ra hắn muốn đi nhà gỗ nhỏ à, nhà gỗ nhỏ tuy hảo, nhưng là nghĩ đến kiếp trước triệu yên thường xuyên ở nơi đó đợi, nàng đi khó tránh khỏi sẽ nhớ tới nàng, nếu là trốn thanh tĩnh, đương nhiên là như thế nào vui sướng như thế nào ở. Non nửa cái canh giờ sau, liền đến Minh Nguyệt Hồ. Ven hồ dương liếu là lước, bích ba lân lân, xa xa nhìn lại, phản phất một hồ toài kim, lòng lá Chư bộ này con thuyền ở ngoài, còn có bốn chiếc thuyền, đàn sáo dễ nghe, đứng ở đầu cầu còn có thể nhìn đến có mạn rượu nữ tử nhẹ nhàng khởi vũ. Nghĩ đến muốn ở trên thuyền trụ vài thiên, Minh Lan liền có chút hưng phấn, có loại một lần trụ đã ghiền cảm giác. Chỉ là này trên thuyền đồ vật thiên thiếu chút, thiếu chường ghế nằm, thổi phong nhắm mắt dưỡng thần, nên là kiểu gì thích đi yeah. a. Bích Châu lại đây, hỏi, "Thế Tử Phi, trên thuyền còn có câu cá can, ngươi muốn câu cá sao?" Minh Lan gật đầu, đi lấy tới. Bích Châu tung tăng chạy tới lấy cần câu, trở về hưng phấn nói, đáy thuyền hạ còn có than lò, trong chốc lát câu cá có thể nướng ăn, Trử Phong trở về lấy chăn, nô tỳ làm hắn mang theo một đống gia vị tới. Nghĩ đến cá nướng ăn, Bích Châu liền có chút chảy nước miếng. Nàng nhớ tới Tuyết Lê, vốn dĩ hôm nay tiến cung tham gia yến hội, Tuyết Lê liền hâm mộ nàng, nàng lại là yêu nhất ăn, nếu là biết nàng cùng Thế tử Phi ở hồ thượng thả câu, còn cá nướng ăn, khẳng định muốn thèm chết. Dọn ghế nhỏ tới, Minh Lan liền nghiêm túc thả câu. Chính là nửa ngày qua đi, một chút động tĩnh đều không có, nàng liền có chút không chịu nổi tính tình. Chiếu như vậy đi xuống, câu đi lên cá đều không đủ nàng một người ăn a Bích Châu cũng nóng bội thực, này trong hồ cá không ít à, nàng đứng ở một bên đều thấy, cái đầu còn không nhỏ, vì cái gì chính là không thượng câu đâu. Lại qua nửa ngày, Minh Lan cảm thấy chính mình chết khiêng, cuối cùng cá nướng việc muốn ngâm nước nóng đâu, quyết định tưởng câu cá can chủ nhân lãnh giáo một phen, lúc này mới phát hiện hơn nửa ngày không thấy được sở ly bóng người. Ra đâu? Nàng hỏi. Bích Châu chỉ vào phía sau nói, ra ở vẽ tranh. Minh Lan tới hứng thú, vội vàng đứng dậy, ở trạm rông cái giá bên dừng lại, sợ tuy tiện tiến lên đánh gãy sở ly vẽ tranh, chọc hắn không cao hứng. Bất quá nàng cũng chỉ ngừng một lát, sở ly liền phát hiện nàng, nói, lại đây nhìn xem ta hỏa như thế nào. kia còn dùng xem sao. Khẳng định là cực hảo, thiên kim khó cầu họa tắc ca. Minh Lan đi qua đi, thấy rõ hắn họa chính là cái gì? Trên mặt nhiễm nhẽm vài phần tươi đẹp, nói: "Ngươi họa ta làm cái gì?" Họa thượng họa đúng là xuất giá ngày ấy, Sở Ly mang theo nàng đi nhà gỗ nhỏ cảnh tượng. Nàng đứng ở trên hành lang, nhìn xa thác nước. Đỏ thâm áo cưới, vốn lượn phiêu nhiên, mỹ không giống nhân gian nữ tử. Đương nhiên, họa thượng chỉ vẽ đến nơi này, nhà gỗ trước kia một đám đại gây mất hứng ám vệ không có họa thượng, nếu không cái gì mỹ cảm cũng chưa. Sở Ly thu bút mực, đạm cười nói: "Không hòa ngươi, kêu họa ai?" Chư bỏ nàng có thể họa đồ vật còn nhiều lắm đâu. Minh Lan thầm nghĩ, nhưng là nhìn kia chương họa, mặt mang đà hồng nàng cái gì cũng chưa nói, đáy lòng dòng nước gấm sẽ qua, cái loại cảm giác này thực thoải mái, thể xác và tinh thần sung sướng. Sở ly càng xem càng vừa lòng, chờ mặc làm liền thu được một bên, lại cầm một chừng giấy, họa khởi khắc tới. Minh Lan nhìn vài lần, liền biết hắn họa cái gì. Hôm nay ở trong cung, kia hai chỉ tiên hạc đứng ở nàng trước mặt, một con mổ nàng bên hông túi tiền. Mặt khác một con ngoan ngoan đứng ở nơi đó tùy ý nàng vốt ve. Tiên hạc hình thể tú lệ, phiêu giật lịch sự tao nhã, lại trải qua sở ly bút mực trao chuốt, nói không nên lời Mỹ. Này không, Minh Lan đem dò hỏi câu cá sự vứt ở sau đầu, vẽ tay háo lên giúp sở ly nghiền nát. Đào mắt, liền đến chính ngỏ. Trừ phong đã trở lại, không ngừng mang theo gia vị, còn đem tuyết lê cùng nhau mang đến. Này nha hoàng biết coi ăn ngon, hơn nữa Minh Lan vải thiền không trở lại, nói cái gì cũng muốn theo tới. Trừ phong nghĩ Bích Châu một người khả năng hầu hạ bất quá tới, liền đồng ý. Bích Châu hỗ trợ đem đồ vật phóng hảo, hỏi, cơm chưa đâu? Trừ phong hỏi, không phải cá nướng sao? Cá còn ở trong hồ đâu, kêu không lên. Thế tử phi nói ăn cá nướng, kia cũng không thể chỉ ăn cá nướng a Thế tử ra còn muốn chính thức ăn cơm đâu, hiện tại hảo, cá không có, đồ ăn cũng không có, này muốn uống Tây Bắc phong sao? Này Tây Bắc phương hướng là bên kia cũng không biết à. Trừ phong đỡ chán, nhưng đừng nói cho hắn. Hán hồi vương phủ, nàng cùng Thế Tử Phi hai liền đứng ở đầu thuyền hướng cá lên thuyền. nha hoàng ngu như vậy, hắn tin. Thế Tử Phi, khả năng sao? Lời thề son sắc nói cá nướng, kết quả một con cá đều không có, Minh Lan có chút ngượng ngủng, nói, không câu đến cá. Nhưng muốn nói lo lắng không cầm ăn, đó là không có khả năng, Minh Nguyệt Hồ liền có tự lầu, hơn nữa đồ ăn hương vị thực không tồi. Trừ phong nghĩ nghĩ nói, có thể là cá câu không tốt, khẳng định là cá câu không tốt. Bích Châu thật mạnh gật đầu. Này ngốc nha hoàn, Trử Phong là thế nàng giải vây nói, nàng thật đúng là thật sự. Trử Phong cũng say say, Tuyết Lê vướt cái bụng nói, kia hiện tại làm sao bây giờ. Như vậy điểm việc nhỏ, dùng dối dám sao. Trử Phong một cái thả người liền nhảy xuống hồ, sau đó từng điều tung tăng nhảy nhót cá đã bị vứt đến trên thuyền, lại còn có một cái không lầm toàn vào Bích Châu chuẩn bị đại thùng gỗ. Nhìn đến nhiều cá như vậy, Tuyết Lê mặt mày đều cười nở hoa, có thể thống khoái ăn no. Đủ rồi đủ rồi, không cần lại chào cá. Minh Lan Hô. Chử Phong lúc này mới ngừng tay, bò lên trên thuyền tới. Hắn cả người ướt dầm dề, đứng ở nơi đó, hồ nước như là chặt đứt tuyến hạt châu đi xuống rớt. Bích Châu cùng Tuyết Lê đem thùng gỗ nâng đi, hai người nâng gian nan, Chử Phong một bàn tay liền cấp sách theo đi rồi. chương 467 ăn cháo. Hai nha hoàn liền vui sướng đi thu thập. Chỉ có cá có vẻ quá đơn điệu chút, Chử Du lại đi đánh hai chỉ món ăn hoang dạ tới, lại lộng chút rau dưa Minh Lan cùng nha hoàng liền vui vẻ cá nướng thịt nướng nướng rau dưa. Thấy Minh Lan động tác thuần thục Bích Châu có chút kinh ngạc, thế tử phi như thế nào biết cá nướng, trước kia cũng không ăn qua. Các nàng này đó nhà hoàng đi theo Minh Lan đã nhiều năm, cơ hội là một tấc cũng không rời, thế tử phi trước nay không hạ quá bếp, nói nàng phân không rõ dầu muối từng giấm, các nàng đều tin. Tuyết lê liền không Bích Châu tưởng nhiều, nàng nuốt một lần lại một lần nước miếng, lầm bẩm nói, này có cái gì, thế tử phi thiên phú dị bẩm nói nữa. Thư thượng không chừng có ghi đâu, lại hoặc là trong ngộng ăn qua đâu, ta trong ngộng ăn qua đổ vật như nhiều. Minh Lan cấp thỏ hoang đồ mật ong, chuyên trú mà nghiêm túc. Bích Châu dơ tay chọc tuyết lê chán, có chút hận sắc không thành thép nói, nhắc tới ăn, ngươi liền cả người là kính. Không ăn, là sẽ chết người. Đối với ăn, tuyết lê thực coi trọng, là nàng sinh mệnh quan trọng nhất sự. Bích Châu biết nói bất quá nàng, người khác một ngày không ăn đều được, tuyết lê một đốn không ăn cảm giác liền đi nửa cái mạng, hơn nữa nướng hồi lâu. Hương phiêu buồn phía, nàng trong bụng cũng thèm trùng quay cuồng. Hỏa hậu không sai biệt lắm, Minh Lan dùng tiểu trùy thủ cắt khối thịt nếm thử, đôi mắt đều sáng lên, hương vị không tồi, mau đi kêu ra lại đây. Bên kia, sở ly đã qua tới, tuyết lê mới vừa đứng dậy, thấy hắn lại đây, lại ngồi xuống. Minh Lan cầm điều nướng tốt cá đưa cho sở ly, sáng lời con ngươi mang theo chờ mong nói, ta nướng, ngươi nếm thử. Sở ly ruội tay tiếp, hắn nếm một ngụm, táng dương, thức không tồi không thể so trong cùng ngự chủ kém. Minh Lan miễu môi, khen ta cũng không nói hai câu thiệt tình. Bất hòa ngự chủ so, thật là cùng ai so, sở ly mặc một lát, nói, so mẫu phi thiêu cá hảo. Minh Lan, này một câu, lại thiệt tình quá mức. Vương phi cá, kia có thể ăn sao? Minh Lan ngồi xuống, Bích Châu cầm con cá cho nàng, Minh Lan vừa ăn vừa nói, mẫu phi thiêu cá, phụ vương ăn sao? Không thỉnh thái y để, hẳn là một ngụm không ăn. Một con cá ăn xong, Sở ly chưa đã thèm, lại ăn nửa chỉ thỏ hoang, còn có một con vịt nướng chân, Minh Lan buộc hắn ăn mấy cây cải thịa. Ăn có chút căng, Minh Lan vòng quanh thuyền đi rồi 20 tới vòng tiêu thực. Sở ly thì tại đọc sách. Bích Châu cùng Tuyết Lê tắc đến khoang thuyền phía dưới mân mê, phía dưới có hai gian nhà ở, chú người không có vấn đề, nhưng giống như không có tắm rửa địa phương. Ở trên thuyền ở vài ngày, Thế tử Phi Tổng không thể vẫn luôn không tắm rửa đi. Hai người đem không đủ chỗ nói cho Minh Lan, Minh Lan không cho là đúng. Sở ly như vậy hay sách sẽ, hắn đều ở trên tuyên ở, có thể không có tắm rửa địa phương sao. Nhiều nhất cùng hắn dùng một cái thao tắm là được. Minh Lan tưởng thực nhẹ nhàng, cũng thật tới rồi buổi tối, nàng liền tan vỡ. Sở ly thao tắm rất lớn, đại cực kỳ, toàn bộ Minh Nguyệt Hồ đều là hắn tắm gội địa phương. Tưởng tắm rửa, hướng trong hồ nhảy dự. Nhưng hắn nhảy, nàng làm sao bây giờ? Điểm này, sở ly thật đúng là không suy sẽ đến, trừ phong mấy cái liền càng không có tưởng như vậy tinh tế, đối bọn họ tới nói Chỉ cần có thủy, nơi nào đều có thể tắm đúng, rửa. Sau đó, chân trời ánh nắng chiều sáng lạn hết sức, trừ phong ra roi thúc ngựa hồi kinh mùa thao tám. Đêm, lạnh như nước. Minh Nguyệt Hồ buổi tối, nên dùng lãnh tới hình dung. Mang theo hồ nước gió thổi tiến trong cổ, lãnh người thẳng run. Tuyết Lê không dự đoán được Minh Nguyệt Hồ buổi tối có như vậy lãnh, chưa cho nàng mang áo choảng, sở ly thân cường thể tráng, tẩy tắm nước lạnh đều không sợ, liền càng không sợ lạnh. Nay không, chờ Thái Dương xuống núi Ngôi sao che kín phía chân trời thời điểm, Minh lan xúc trong chăn đi. Ấm áp chăn, thoải mái người thẳng hừ hừ. Sở ly nhìn nàng, cười nói, có như vậy lãnh? Hiện tại không lạnh nàng nói. Nói, nàng kêu Bích Châu, không ai ứng nàng, nàng lại kêu Tuyết Lê, vẫn là không ai. Nàng yên mi hợp lại khẩn, nói, người đâu? Sở ly câu môi nói, các nàng đi mặt khác một cái trên thuyền, này thuyền, buổi tối chỉ có người cùng ta. Đâu ra đệ nhị chiếc thuyền, nàng như thế nào cũng không biết. Nàng thoáng bỏ dậy, xuyên thấu qua trạm giống bình phong hướng nơi xa xem, cái gì cũng không nhìn thấy, nàng lại rời thuyền, vén lên màn lụa, chỉ thấy hơn 30 mễ ngoại có một cái thuyền, so với này lược tiểu một ít, đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có thể nhìn đến nha hoàn bận rộn thân ảnh. Lisa như vậy làm cái gì? Nàng Lộc cũng nói. Mới vừa nói xong, thân mình đã bị người ôm lấy, cực nóng hô hấp thổi đến nàng cổ từ chỗ, tê dại khó nhịn, nàng không tự giác rụt rụt cái mũi, chỉ nghe phía sau nhân đạo, có chút động tĩnh làm cho bọn họ nghe thấy không thích hợp. Thanh yếm lọt vào thai, Minh Lan chỉ cảm thấy từ ngón chân đầu đến đầu tóc hơi đều nóng lên. Nàng đáp ở màn lụa thượng tay đều hiện ra một loại nhàn nhạt hồng nhạn, bị Sở Ly nắm chặt thu trở về, tinh tế vướt ve, như là vướt ve một khối tuyệt thế mỹ ngọc, nàng thử phản kháng hạ, Sở Ly nói, ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? Còn muốn cự tuyệt hắn sao? Minh Lan tại nội tâm hỏi một lần. Nội tâm trừ bỏ Khẩn Trương, không có chút nào kháng ý. Nàng không nói gì, cũng không có phản kháng. Mượt mà vành thai như là viên phấn nộn chân trâu, sở ly trong lòng rung động, đem Minh Lan chặn ngang bế lên, chiều giường đi đến. Hắn khinh thân mà thượng, Minh Lan cảm thấy một lòng đều mau nhảy đến cổ họ. Má nàng ứng đỏ, một đôi tinh mắt cơ hồ có thể véo ra thủy tới, sở ly chỉ nguyện đắm chìm tại đây đôi mắt, không bao giờ ra tới. Binh thủy thanh sóng, nguyệt hoa chút xuống. Mọi người tốt đẹp đều không kịp dưới thân một người. Hắn rốt cuộc hoàn, hoàn toàn toàn có được nàng. Một lần lại một lần. Tuổi trẻ khí thịnh lại mới nếm thử tư vị, thực, cốt, tham, hoan, đáng thương minh lan, căn bản nhận không nổi, cuối cùng ở trong lòng ngực hắn hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng tỉnh lại, đã là ngày hôm sau chính ngọ. Nàng lắng nghe một cổ đồ ăn hương mở mắt, hồ thượng gió thổi động màn lụa, đều không kịp nàng bụng lộc cục lộc cục tiếng kêu đại. Liền không như vậy nói quá. Nàng cũng chưa thấy qua như vậy đói lang, rất giống mười mấy năm không ăn qua thịt dường như, tóm được nàng cắn sẽ không chịu nhà ra. Nghĩ đến sở ly kiếp trước không có cưới vợ, Minh Lan lại ở trong lòng đem lời này cấp thu trở về, cũng không phải là không ăn qua thịt sao, nghẹn hai đời, hung tàn một chút cũng có thể lý giải, chính là khổ nàng. Sở ly bưng cháo tổ hiến lại đây, cười nói, đoán ngươi cũng nên tỉnh. Minh Lan từ trong chăn bỏ dậy, kết quả chăn trượt xuống dưới, lộ ra tuyết trắng da thịt, còn có mặt trên loang lổ vết đỏ, Minh Lan mặt bá đỏ lên, chạy nhanh đem chăn bắt lại cái kín mít. Đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau một đêm, còn như vậy ngượng ngùng đâu. Sở ly muốn uy nàng, Minh Lan ăn một ngụm. Ghét bỏ hắn quá chậm, một tay nắm chăn, một tay bưng chén, lộc cục mấy khẩu đã đi xuống bụng, liếm khỏe miệng cháo, hiểu diễm môi đỏ, không biết chính mình lúc này có bao nhiêu rụ hoặc người, còn chưa đã thèm bỏ thêm một câu, còn muốn. Lời này, đối sở Ly tới nói là trí mạng A. Hắn yêu ra mắt vượng lóe toái toái lưu quang, ánh mắt cực nóng, tiết hầu lan lột, liền hô hấp đều thô nặng vài phần. chương 468 thanh tĩnh. Minh Lan ở trên thuyền đại 4 ngày, trừ bỏ tắm gội, cơ hồ liền không hạ quá giường Liền đồ ăn đều là đoan đến trên giường ăn, rất giống bệnh nguy kịch giống nhau. Kỳ thật, cùng bệnh nguy kịch cũng không sai biệt lắm, cả người nhức mỏi, đậu một chút, xương cốt răng rắc vang. Minh Lan trước nay không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy một ngày, nàng bách độc bất xâm, khôi phục lực cực cường, còn mệt đến hư thoát, thậm chí so kiếp trước không biết ngày đêm chiếu cố hiên nhi còn muốn mỏi mệt vài phần. Nàng rõ ràng là tới chôn thanh tĩnh A. Là, trên thuyền là thực thanh tĩnh, cũng chỉ có nàng cùng sở ly. Bích Châu cùng tuyết lê liền không trở lên qua thuyền Ly gần nhất thời điểm cũng có 3 mét xa Chử phong nhẹ nhàng nhảy liền tới đây Hai nha hoàn lại là mượn các nàng lá gan cũng không dám nhảy Trốn cái gì thanh tĩnh Này rõ ràng chính là âm yêu Ly vương phủ Không ai tới quái dày hắn thanh tĩnh Nàng ngây ngốc hướng trong toảng Bị người gầm xương cốt cha cũng chưa Còn cảm thấy nhân ra nào nào đều hảo Mọi chuyện vì nàng suy nghĩ Minh Lan lần đầu tiên cảm thấy chính mình không biết nhìn người Cả ngày Minh Lan đều dùng băng đao đôi mắt nhỏ chọc Sở Ly, chọc hắn cũng không dám lộ diện, mấy ngày nay, hắn hình như là quá mức điểm nhi. Nhưng tưởng tượng đến kia tư vị, hắn liền có chút khống chế không được chính mình, cũng may Minh Lan khôi phục lực cường, bằng không thật đúng là không chịu nổi. Ngày này ăn cơm chưa xong, xanh thảm không chung liền ám trầm xuống dưới, trắng tinh vân cũng u ám rất nhiều, trên mặt hồ phong rất lớn, thổi xa rèn vũ điệu. Muốn trời mưa. Hơn nữa xem sắc trời, này vũ sẽ không tiểu, này thuyền cùng giống nhau thuyền hoa không giống nhau. Chắn không được vũ, không nên ở ngày mưa cư trú. Sở ly buông trong tay thư, đi đến mép giường, Minh Lan thấy hắn, theo bản năng đem chăn cuốn chặt, sở ly hậm hực sờ sờ cái mũi, may đây là ở trên thuyền, nàng muốn chạy đều chạy không được, này nếu là ở vương phủ, nàng phỏng chừng sẽ trốn đi. Hắn thanh thanh giọng nói nói, sắp trời mưa, chúng ta cần phải đi. Thật sự, Minh Lan có chút không tin hắn. Mấy ngày nay, hắn nói chuyện liền không có tính toán quá, nàng đều không nhớ rõ hắn ba hoa trích trẻ nhiều ít hồi. Nhưng ngoài cửa sổ phòng gào thét thổi qua, rót vào cổ tử lại là có chút lạnh, sở ly tư sầm một lát nói, ngươi nếu muốn vẫn luôn đại ở trên thuyền cũng đúng. Lời nói còn chưa nói xong, Minh Lan vội đánh gây hắn, đương nhiên đi rồi. Đem sở ly hoanh đi, Minh Lan mới xúc lên chăn mặc quần áo, không sai biệt lắm xuyên xong Bích Châu cùng Tuyết Lê liền tới rồi, hai nha hoàng cười đôi mắt đều mị thành một cái khe hở. Thế tử phi cùng thế tử ra cuối cùng là viên phòng. Vương gia, vương phi, thái thái đều có thể tung một hơi. Thật là chờ lâu lắm, không dễ dàng a." Tổng cảm thấy thế tử phi tiểu tụy rất nhiều, người cũng gầy một vòng, chẳng lẽ là canh gà muốn thiếu. Không có các nàng nhìn chính là không được, chờ trở về vương phủ, nhất định tìm chỉ đại gà đen cấp thế tử phi bổ thân mình, thế tử ra cũng muốn uống nhiều một chút. Trên thuyền đồ vật không nhiều lắm, nhưng chăn gì đó đều phải mang đi, tuy rằng cũng có thể thu được đái thuyền hạ, nhưng hổ thượng phong đại, dễ dàng là mức. Thực mau liền thu thập thỏa đáng, thuyền khó khăn lắm cập bờ, lúc này Minh Lan mới biết được Minh Nguyệt Hồ cách đó không xa sở ly còn có một tam tiến tiểu viện. Bình thường đều là gã sai vặt trụ, nhân tiện trông giữ thuyền, ngẫu nhiên đụng tới ban đêm khởi phong trời mưa, lại không nghĩ hồi phủ, liền đi tiểu viện chắp vá một đêm. Minh Lan nhìn hắn, hỏi, ngươi này chỉ rảo hoạt hồ ly rốt cuộc có bao nhiêu chỗ ở. Rảo hoạt hồ ly. Sở ly mặt có chút hắc, ánh mắt sâu kín, không nhớ rõ có bao nhiêu. Liên nhiều ít trụ địa phương đều không nhớ rõ. Này tuyệt không phải cái số lượng nhỏ. Tường nàng biết đến liền có 6 chỗ, còn không tính thượng vương phủ cùng sở đại tướng quân phủ. Bên ngoài, trừ phong cười nói, tính thượng vương phủ, toàn bộ đại chu gia tổng cộng có 76 chỗ nhà cửa, gia đều trụ quá, một nửa ở nhà phố, một nửa non xanh nước biếc. Minh Lan! Mua như vậy nhiều nhà cửa ăn sao? Minh Lan nhìn sở ly, vô pháp lý giải hắn, sở ly giải thích nói, ta không thích ở khách điếm lâu trụ. Một hai ngày miễn cưỡng nhịp, vượt qua ba ngày hắn liền cả người không được tự nhiên. Cho nên liền mua tòa nhà Những việc này có ám vệ đi làm Cũng không ngưỡng lực Minh Lan thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy Hiếu kỳ nói Vì cái gì không thích trụ khách điếm Nàng kiếp trước cũng chủ khách qua đường sạ Không cảm thấy có cái gì không thể trụ a Hơn nữa hắn võ công lại cao Còn mang theo ám vệ Trừ phi là chán sống vị Nếu không ai dám tính kế hắn A Đụng tới hát điếm Tuyệt không phải bị người giết Mà là tận diệt Sở ly vớt cái mũi Minh Lan dơ tay đem hắn tay hấn xuống Mắt hành măng giận, nói thật Sở ly, ta cái mũi ngứa hắn nói. Minh Lan không tin, sở tam thiếu ra nói qua hắn cảo cái mũi chính là ở nói dối, nàng cũng nghiệm chứng quá, sở tam thiếu ra không có lửa hắn. Cái mũi ngứa đúng không? Nàng giúp hắn cảo. Minh Lan thực hiện huệ bắt lấy hắn đĩnh tiểu cái mũi, sợ cảo không đến trên mặt đất, toàn bộ chảo một lần, hợp với cầm đều cùng nhau, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, thúc dục hắn mau nói. Sở ly một chán hát tuyến, hắn ôm chặt nàng, hạ giọng nói, như thế làm cản. Cùng ở trên giường hoàn toàn tương phản Là lượng chuẩn ở trong xe ngựa ta không dám bắt người thế nào Minh Lan ngừng cổ Túng bài thiên Cũng nên luôn nàng kêu ngạo một chút Kết quả mới vừa ngẩng lên cổ Sở ly tay liền từ nàng và tao hướng trong đầu ruối Dọa Minh Lan nắm lên hắn tay liền cắn đi lên Sở ly ăn đau Minh Lan đem hắn hai tay đều cấp nắm chặt Miễn cho hắn lại làm càn Sở ly giở khóc giở cười Nói năng thận trọng Hắn không nói cũng chẳng sao Minh Lan hỏi trừ phòng Nói Nhà ngươi ra vì cái gì không muốn chủ khách điếm. Chữ phong nghẹn cười nói, ra ly kinh đô này đầy sở đại thiếu ra thân phận, ai đều thấy được hắn dung mạo chủ khách điếm rêu rao chút. Một trương tuấn mỹ như yêu nghiệt mặt, hơn nữa trên người kia cổ cùng thân đều tới quý khí, đi đến nơi nào đều phá lệ nhận người trong mắt. Kinh đô tiểu thư khuê các hiểu quy củ thủ lễ nghi, thật sự khuynh mộ cực kỳ, cũng nhiều nhất ném cái túi tiền khăn gì đó, còn phải bị người cười nửa ngày, không dám làm quá mức. Nhưng kinh đô ở ngoài cô nương liền không có nhiều như vậy quý củ, có chiếm chính mình là chi phủ thiên kim, đưa thiếp mời tỉnh ra đi ngắm hoa. Ra không cho mặt mũi còn có nhà sai tới thỉnh, trứng khí mù mịt, hơn nữa khách điếm tam giáo cửu lưu, nét hơn phân nửa đêm riêu dường, ra giấc ngủ lại thiện, như vậy tình hình hạ, chỉ có cho chính mình một buồn côn mới có thể ngủ. Dân ra, liền không thích trụ khách điếm. Tả Hưu vương phủ không thiếu tiền, tiểu địa phương nhà cửa lại không quý, không thường trụ chỗ nào bán cái hai tiến tiểu viện. Xứng với hai ba cái người hầu, thêm nữa vài mâu đất cũng không cần thêm vào lại phát cái gì tiền tiêu vạt, duy trì tiểu viện chi phí tận đủ rồi. Bất quá hiện tại những cái đó tiểu viện đảo cũng không có lãng phí, ám vệ lui tới truyền tin, không tiện ở khách điếm trạm dịch đặt chân, liền đều trụ tiểu viện. Thì ra là thế, Minh Lan minh bạch. Sở ly nhìn nàng nói, tương lai có cơ hội, những cái đó tiểu viện đều mang người trụ một lần. Minh Lan trước mắt, kia chính là 70 nhiều trụ nơi ở, chẳng sợ một chỗ chỉ trụ một ngày. Cũng muốn hai tháng. Đây là muốn mang nàng du sơn ngoan thủy. Minh Lan vội không ngừng gật đầu đồng ý. Xe ngựa đi phía trước, phong càng lúc càng lớn, từ màn xe nhắm thẳng giót. chương 469 thiêu đồ ăn. Non nửa cái canh giờ sau, xe ngựa dừng. Minh Lan xốc lên màn xe, nhìn đến không phải vương phủ tường cao, cũng không có gã sai vật tiến lên thỉnh an, nàng chỉ nhìn đến một mảnh xanh biếc. Này! Không phải nhà gỗ nhỏ sao? Nàng quay đầu lại nhìn sở ly, không phải hồi vương phủ. Sở Ly cười nói, ta nhưng chưa nói hồi vương phủ. Minh Lan tư sầm hạ, hắn hình như là chưa nói hồi vương phủ, chỉ nói cần phải đi, là nàng chắc hẳn phải vậy. Sở Ly xuống xe ngựa sau, Minh Lan liền tính tưởng hồi vương phủ, cũng chỉ có thể xuống dưới. Phong có chút đại, đôi mắt đều không mở ra được. Sở Ly ôm nàng xuống dưới sau, liền không buông tay, trực tiếp ôm hắn hướng nhà gỗ nhỏ đi. Minh Lan tim đập có chút mau nàng cảm thấy vẫn là hồi vương phủ an toàn một ít, ít nhất Sở Ly vô pháp vẫn luôn đại ở trong phòng. Ban ngày tuyên dâm cũng không phải là cái gì chuyện tốt, còn có nhà hoàn muốn cùng nàng bẩm báo sự tình, lại đi cấp lao vương phi thỉnh cái ăn, đi dạo hoa viên, cũng sẽ không vẫn luôn nỉ ở trên giường bị hắn lăn lột. Cảm nhận được Minh Lan lo lắng cùng ai hoán ánh mắt, sở ly nói, đêm nay không chạm vào ngươi. Ngày hôm qua ban ngày ngươi cũng là nói như vậy, hôm trước cũng là, còn có hôm kia. Ngươi xác định ta nói rồi, không phải ngươi phán đoán ra tới. Minh Lan khí hồng hộc, không có người thứ ba làm chứng. Hắn chính là nói như vậy không giữ lời. Minh Lan sau này xem, Bích Châu cùng tuyết lê lạc hầu bảy tám bước, hắn nói chuyện thanh lại tiểu, căn bản là nghe không thấy. Nhìn Minh Lan vẻ mặt bị đè nén thiên lấy hắn không chấp chỉ có thể âm thầm tức giận bộ dáng, sở ly tâm tình phá lệ hảo, hắn cười nói, lần này là thật sự. Minh Lan hừ nói, vậy ngươi thừa nhận phía trước tư lợi bộ ước. Sở ly nhướng mày cười, này không thể trách ta, kìa còn trách ta, xem ra nương tử trong lòng hiểu rõ. Liên không cần vi phu tốn nhiều môi lưới giải thích. Hắn vẻ mặt thẳng nhiên, đẹp đấy mắt long lánh như sao trời, tràn ngập mị hoặc, Minh Lan cũng chỉ có tám chữ, "Trà đúa, chết không biết xấu hổ." Hắn đi thật mau, hành tẩu như gió, Bích Châu cùng Tuyết Lê không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là lạc hậu một mảng lớn. Chờ Minh Lan đem nhà gỗ nhỏ trong ngoài đều nhìn một lần sau, hai nha hoàn mới thở hồn hển đi đến trước phòng nhỏ, đỡ Lan can thở dốc. Phòng nhỏ thực sạch sẽ, không dính bụi trần, bày biện đầy đủ mọi thứ. Chỉ có một chiếc giường Bích Châu cùng Tuyết Lê chỉ có thể đi xa chỗ Trúc ốc trụ Đêm đó, Sở Ly tuân thủ hứa hẹn không có chạm vào nàng Minh Lan một giấc ngủ đến trời sáng Buổi sáng tỉnh lại Xưa nay chưa từng có thần thanh khí sảng Nhìn nàng giữa mày đã không có mỏi mệt chi sắc Sở Ly vẻ mặt chính xác hỏi Vi Phu nói chuyện giữ lời đi Nhớ tới hắn biểu hiện Minh Lan không keo kiệt gật đầu Thực khắc chế Tối hôm qua muốn ôm lại đây Cuối cùng đều nhịp Tựa hồ còn đi vọt tắm nước lạnh Nếu là mấy ngày trước đây cũng như vậy, nàng liền không cần như vậy mệt mỏi. Sau đó, sở ly liền phát lại đây. Còn không có phản ứng lại đây, lại bị ăn sạch sẽ không lưu tra. Lại tỉnh lại, đã là chính ngỏ. Ngoài phòng mưa to ràn rùa, thiên u ám âm trầm. Bích Châu bưng chen cháu tới, nói, thế tử phi uống điểm cháu đi. cháo rau xanh, thanh hương phát mũi, nhưng Minh Lan cũng không muốn ăn, nàng muốn ăn thịt. Không khác ăn sao? Nàng hỏi. Bích Châu lắc đầu nói. Bên ngoài vũ quá lớn, Trử Phong đi lộn ăn không có trở về, nô tì sợ cô nương bị đói, liền ngao cháo. Bích Châu cảm thấy trông cậy vào Trử Phong mang ăn trở về không đáng tin cậy, vũ quá lớn, dùng cái gì trang đồ ăn đều sẽ bị nước mưa tầm ướp, cùng với sợ ăn hư bụng, còn không bằng tạm chấp nhận ăn chút cháo. Minh Lan phủng qua chén, đem một chén cháo toàn ăn. Mới vừa uống xong, Trử Phong liền đã trở lại. Hắn ăn mặc áo tơi, nhưng vẫn là cả người ướt đấm, trong tay sách hai chỉ chút lùng, nói. Đồ ăn mang không trở lại, liền mang theo mấy chỉ gà cùng vịt, chúc ốc loại rau dưa, có thể chính mình thiêu. Tuyết Lê đôi mắt loe sáng, hỏi, người còn sẽ thiêu đồ ăn. Trừ phong, hắn đem chúc lung bông, vịt cạc cắt đê Trừ phong nuốt nuốt nước miếng, hỏi, các người hai sẽ không thiêu đồ ăn. Bích Châu cùng Tuyết Lê lắc đầu như trống bỏi. Các nàng chính là thế tử phi bên người đại nhà hoàn, tuy rằng là nha hoàn, nhưng thật luận khởi nhật từ tới, hẳn là không thể so tiểu gia Bích Ngọc vất vả nhiều ít. Hơn nữa trong phủ phân công minh xác cấp nàng cũng chỉ là đi phòng bếp lớn xách quá đồ ăn, nhìn vài lần, nơi nào thiêu quá đồ ăn à. Có đôi khi nhiều đãi trong chốc lát, còn sẽ bị quản sự mụ mụ cấp ghét bỏ vướng chân vướng tay. Trừ phong khỏe miệng xả, hiện tại nhưng làm sao bây giờ, hắn cũng sẽ không thiêu đồ ăn à, tuy rằng ly kinh bùn ba, sẽ nhóm lửa thì nướng, nhưng thời tiết này thật không thích hợp thì nướng, càng không thích hợp đem ra lịch sự tao nhã phòng nhỏ hơn nơi nơi đều là khói dầu vị. phòng trong Minh Lan nghe được động tính nói, "Ta đến đây đi." Trừ Phong kinh ngạc, sau đó xem hai nha hoàn khi, vẻ mặt nghi hoặc, "Thật là bên người nha hoàn. Thế tử phi đều sẽ thiêu đồ ăn, nha hoàn đều không biết, này tính cái gì bên người nha hoàn a?" Bích Châu cùng Tuyết Lệ đều cảm thấy bị khuất, các nàng cũng không biết thế tử phi như thế nào sẽ thiêu đồ ăn, vạn nhất cùng vương phi dường như, nếu là ăn hỏng rồi bụng, cũng vô pháp xem đại phu. Minh Lan đứng lên, chịu đựng không khỏe mặc hảo. Sở ly vớt cái mũi dùng áo chẳngng thế Minh lann tre mưa mấy cái thả người liền đưa đến chúc ốc bởi vì nhà gỗ nhỏ không có bệ bếp chỉ có chúc ốc mới có chúc ốc dẫn thác nước thủy lại đây dùng thủy tiện nghi Minh Lan nấu nước nóng Minh Châu cùng Tuyết Lê kéo xuống lông gà một con thịt kho tàu một con hầm canh còn có hai dạng tiểu thái sợ không đủ chừ phong lại đi thác nước hạ bắt mấy cái cá hơn nữa phòng nhỏ có trứng gà Minh Lan hầm canh trứng lại dùng ớt xanh xảo cái trứng gà nhìn qua cũng còn tính phong phú Chỉ là thật đến năm thời điểm sở ly gấp mau thịt gà ăn một ngụm mày liền Ninh thành một đoàn bánh qua trèo. không thể ăn sao Minh Lan có chút khẩn trương nàng là đã làm đồ ăn nhưng là số lần cũng không nhiều hơn nữa lại khi cách lâu như vậy hỏa hậu cùng hạ Liêu phòng trừng không trước kia như vậy hảo hắn lại bắt bẻ phòng trừng không thích này khẩu vị đại gia ngồi cùng bàn ăn cơm cũng không nói cái gì tôi thi đồ ăn đều là Minh Lan thiêu có thế tử phi cấp nhau hoàn ám vệ thiêu đồ ăn sao trừ du ăn một ngụm nói hương vị thực hảo A. Hắn nhìn Sở Ly, trong lòng nói, thế tử Phi có thể đốt thành như vậy liền không tồi, ngẫm lại Vương Phi, ra nên thấy đủ. Trừ Phong cũng nếm nếm, nét nói, thế tử Phi chủ nghệ thực không tồi, nhưng là này hương vị tựa hồ có điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào ăn qua. Ngay vậy, Minh Lan tâm luộc buộc nhảy vài hạ. Triệu gia, này đồ ăn nàng là ở triệu gia học. Sở Ly đem một khối thịt gà gầm xong có khác thâm ý nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, Minh Lan ra vẻ trấn định. Nhìn lại hắn, chạy nhanh ăn à, chờ lát nữa lạnh liền không thể ăn. Nói, vùi đầu lay cơm. Nay cơm thủy thêm có điểm nhiều, thiên mềm, nàng tương đối thích ăn ngạnh một chút cơm, cũng không phải thực hợp ăn uống. Minh Lan khẩn trương, sở ly xem ở trong mắt, kỳ thật tan một ngụm, hắn liền nếm ra đây là triệu da khẩu vị. Minh Lan kiếp trước ở triệu da sinh hoạt quá, cuối cùng còn chết ở triệu da trong tay, lời nói gian đều là đối triệu da hận ý, nhưng sẽ thiêu triệu da đồ ăn, hắn vẫn là thực kinh ngạc. Nàng ở triệu ra không phải chỉ cần cứu cô âm lan cùng triệu dược sinh nhi tử là đủ rồi sao Còn cần tự mình xuống bếp Chương 470 rõ ràng Chỉ là còn có ám vệ cùng nha hoàn ở Sở ly vẫn chưa hỏi nhiều Một bữa cơm, ở trầm mặc chung ăn xong Đồ ăn nguyên liền không kém Hơn nữa đại gia lại đều đói bụng Thật đúng là ăn không ít, đặc biệt là trừ phong Hắn nhất thảm Hắn đi mua đồ ăn khi Ở tiểu lầu đã ăn qua Chỉ là đồ ăn mang không trở lại Lui mà cầu tiếp theo mới mua mấy chỉ ra cẩm nhưng sở ly cùng Minh Lan cũng chưa ăn, hắn lại ăn nhiều một đốn, quá không thích hợp. Trừ phong liền trang không ăn cơm trưa, lại bổ một đốn, có thể tưởng tượng có bao nhiêu căng. Vũ dần dần nhỏ, sở ly mang theo Minh Lan hồi nhà gỗ nhỏ. Hai người sau một lúc lâu không nói chuyện, Minh Lan kìm nén không được, hỏi, ngươi không thích ăn triệu ra đồ ăn. Sở ly nhìn hắn, hỏi, triệu rực ăn qua ngươi làm đồ ăn. Ăn qua. Minh Lan không có phủ nhận. Sở Ly mặt nháy mắt liền đen, xoay ngoài phòng không chung còn muốn áp lực, Minh Lan có chút sợ hãi. Sở Ly quá thông minh, kéo tơ lột kén năng lực lại người giận sôi, trời biết hắn có thể hay không đoán được nàng kiếp trước kỳ thật gả chính là Triệu Dực. Bất quá đợi nửa ngày, chờ trở về một câu, hắn cư nhiên so với ta còn ăn trước đến người làm đồ ăn. Minh Lan ngẩng đầu nhìn hắn, nói, đó là kiếp trước. Kiếp trước cũng không được, chính là bá đạo như vậy. Minh Lan vẻ mặt hất tuyến, chưa thấy qua ghen từ kiếp này ăn đến kiếp trước đi. Ăn đều ăn, còn có thể làm sao bây giờ? Liên tính đánh nhân ra nhổ ra, kia cũng đến tìm được kiếp trước triệu dực tấu mới được à, này một đời, nàng cùng triệu dực cũng chưa nói qua nói mấy câu. Minh Lan hỏi lại, tiêu sở ly càng bị đẻ nén, ta kiếp trước như thế nào sẽ không có cưới ngươi? Điểm này, hắn thật sự không nghĩ ra. Minh Lan cứu hắn, nàng huyết lại có thể giải trăm độc, liền nhà gốt đều làm nàng tới, cư nhiên không có cưới nàng, này không hợp tình lý. Tuy rằng nói phụ vương mẫu phi liên tiếp mất, Hắn yêu cầu giữ đạo hiếu, nhưng bất hiếu Hữu tam vô hậu vi đại, hắn muốn thật cưới, cũng không ai dám nói cái gì. Không nói nàng không gà chồng, liền tính nàng hứa cho triệu dực, gà cho triệu dực, chỉ cần hắn thích, hắn cũng không phải liền đoạt bất quá tới. Ly vương phủ không hiếm lạ ngôi vị hoàng đế, đoạt mấy người phụ nhân không phải cái gì gọi người giật mình sự. Việc này, nhất định có chỗ nào không thích hợp. Nghe sở Ly hỏi lại, Minh Lan có chút chua sót, nếu kiếp trước nàng gà chính là hắn, lại đâu ra bị lửa đốt chết thẳng cảnh. Minh Lan không nói lời nào, sở ly liền nói, ta không thích triệu ra đồ ăn, chờ trở, trở về vương phủ, toàn bộ đổi thành ta thích món ăn. Ta cũng cảm thấy vương phủ đồ ăn so triệu ra đồ ăn ngon miệng chút. Những lời này, thành công lấy lòng mô nam. Nhưng thực mau, Minh Lan lại bỏ thêm một câu, này vũ còn không biết khi nào đỉnh, trừ bỏ ta đều sẽ không tiêu đồ ăn, chúng ta ăn cái gì. Sở ly đáy mắt lẽ nhỏ vụn quan mang, ẩn ẩn hai chữ hiện với trên mặt. Ăn ngươi. Minh Lan tâm phịch đẻ dựng. Chạy nhanh xoay để tài nói, này đều vài thiên, cũng không biết phụ vương có hay không đem mẫu phi khuyên trở về. Sở ly ngồi xuống, cầm thư phiên, nói, trở về sở ra, nào có dễ dàng như vậy lại hồi vương phủ, liền tính mẫu phi trở về, cũng không phải là bởi vì phụ vương. Trước mắt tới xem, căn bản là không có làm mẫu phi hồi phủ lý do. Minh Lan cũng ngồi xuống, cho chính mình châm trả, nói, kia bởi vì ai? Nàng cảm thấy khả năng không lớn là bởi vì sở ly, hắn đều là đại nhân phía trước cũng vẫn luôn ở phủ ngoại trụ, Vương Phi nhiều nhất coi như hắn còn ở bên ngoài trụ là được, không khác biệt. Đến nỗi nàng, nàng bách độc bất sâm, đã ở trong Vương Phủ, không có tánh mạng chi ưu Vương Phi cũng không cần lo lắng nàng. Minh Lan bắt hết óc giúp Vương ra tưởng Vương Phi hồi phủ lý do, lại cảm giác được một cổ tầm mắt quanh quẩn ở nàng bụng nhỏ chỗ, nàng nhìn xem Sở Ly, lại nhìn xem chính mình bụng, hỏi, ngươi nhìn cái gì, ta không ăn căng. Sở Ly chạm vào chót mũi nói, chờ ngươi có thai. Phụ vương đại khái là có thể là mẫu phi hồi phủ. Minh Lan đầy mặt tướng đỏ, hung hăng xẻo sở ly liếc mắt một cái, liền xoay người đi rồi. Chỉ là phòng nhỏ liền lớn như vậy, chỗ nào đều trốn không được, xoay hai vòng sau, lại ngoan ngoãn ngồi trở lại tới. Khó trách bọn họ ở tại trên thuyền, nàng tò mò vương ra như thế nào không phải người tới tìm hắn, hắn nói vương ra không dám. Nàng con buồn bực đâu, có cái gì là vương ra không dám, nguyên lai là này nguyên nhân, vạn nhất mấy tháng hoài không thượng. Vương gia trách tội xuống dưới, sở ly một câu ai làm ngươi không có việc gì đi quay giày ta, vốn dĩ có thể hư thượng, tuyệt đối có thể đem vương gia nghẹn cái chết kiếp Nhiều ngày như vậy, hắn như vậy không biết mệnh mỏi cây tấy, chính là tưởng nàng sớm chút hoài thượng hài tử, cấp vương gia thỉnh vương phi một cái hồi phủ lý do. Nhưng nàng nếu là hoài không thượng làm sao bây giờ? Có một số việc, ngươi càng là chờ đợi, càng là không như ý, phản phất ông trời ý định cùng ngươi đối nghịch dường như, nàng chàn đầy lĩnh hội. Chỉ nghe Sở Ly hiên ngang ngắm liền nói, "Vì phụ vương cùng mẫu phi, quỹ quốc ngươi." Minh Lan bên thái hồng, nói, "Cái gì vì phụ vương mẫu phi, rõ ràng là ngươi ở tìm lý do lửa dối ta." Sở Ly ngơ ngẩn, vốt chính mình mà nói, "Có như vậy rõ ràng sao?" Minh Lan, hảo tưởng bóp chết hắn. Minh Lan quay người đi, bò lên trên giường, buồn đầu ngủ. Lần này, Sở Ly không có dính lại đây, Minh Lan mơ hồ một lát, thật đúng là ngủ rồi. Chợt này vũ, đứt quãng hạ 3 ngày mới đỉnh. Đợi mưa cảnh thời điểm, thác nước chỗ thế nhưng có cầu vồng. Lớn như vậy, sống hai đời, Minh Lan vẫn là lần đầu tiên thấy cầu vồng, hương phấn không được. Cùng nha hoàn hướng thác nước chỗ chạy, kết quả sau cơn mưa cục đã hoạt, liền tính bích Châu kịp thời đỡ nàng, Minh Lan vẫn là đem chân cấp y. Sở ly vừa nghe Minh Lan chân bị thương, lập tức ném bút mực tới tìm nàng, khẩn trương nói, thương có nặng hay không? Có điểm đau. Minh Lan một chạm vào mà, liền đau đảo hốt khí, nước mắt đều mau đau ra tới. Hai nhà hoàng tự trách, đặc biệt là thấy cầu vồng hưng phấn thét trói thai tuyết lệ càng là hối hận lại sợ hãi, sợ sở ly trách cứ nàng gào to. Sở ly đem Minh Lan ôm trở về phòng nhỏ, cầm dược cho nàng xoa cổ chân. băng băng lương lương thuốc mỡ bôi trên cổ chân thượng, liền đau đớn đều đi hai phần, hơn nữa sở ly giúp nàng xoa cổ chân, dùng chút nội lực, thế nhưng không cảm thấy đau. Minh Lan gáy lòng ấm áp nỗ lực đem chân trở về thu, một bên nói, Bách Châu cùng tuyết lê có thể giúp ta xoa. Hai nhà hoàn cũng cảm thấy làm sở ly làm việc này không thích hợp. Sở ly phải làm sự, căn bản không ai ngăn được, đối với Minh Lan uy Trần quan tâm rất nhiều, không thể thiếu một đốn giáo hấn, bất quá chính là cái cầu vồng, cũng đáng đến ngươi như vậy hưng phấn. Nói nàng hảo không kiến thức dường như, bất quá mới vừa rồi hưng phấn giống như thật là không kiến thức điểm nhi, Minh Lan cổ quay hàm, mềm thanh âm nói, ta trước kia lại chưa thấy qua. Đáng tiếc, mới vừa rồi chạy tới, chân tê dần, cầu vồng tan còn không bằng thành thật đứng ở nhà gỗ trên hành lang xem. Thấy Minh Lan biết sai rồi, ngoan ngoan giống cái hài tử, hắn mềm lòng vài phần, nhưng nhìn Minh Lan xương đỏ cổ chân, lại ngạch lên, sau cơn mưa có thể thường xuyên nhìn thấy, lần tới còn như vậy lỗ mãng, ta đều không mang theo người đã đến đến rồi. Liền sẽ uy hiếm người. Nếu không phải nàng hai chân chỗ dạ, nàng mới sẽ không uy chân đâu. Minh Lan đoán hận tưởng. Chương 471 đổi ý. Uy chân tuy rằng đau, nhưng cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có ít nhất sở ly thành thật rất nhiều. Minh Lan thanh tịnh như tử, thứ uy chân bắt đầu, ráng qua hai ngày. Ngày này, cùng phong phơ phất, ánh mặt trời sáng lạ. Minh Lan ở trên hành lang tu bổ hoa chi, hướng thu rặng rào, hoa mẫu đơn tầng tầng lớp lớp cánh hoa vây quanh ở bên nhau, cao quý diễm lệ, một cổ thanh hương sông vào mũi, làm người vui vẻ thoải mái. Bích Châu bước nhanh ra tới, trong tay còn méo một túi tiền, vội la lên, "Thế Tử Phi, túi tiền ngọc khuyết không thấy." "Ngọc khuyết?" Minh Lan đôi mắt chớp chớp, Vội vàng xoay thân, hỏi, Ngọc Khuyết thật không ở túi tiền? Bích Châu lắc đầu như trong bỏi, nếu là ở nàng liền sẽ không như vậy vô cùng lo lắng. Thế tử phi ở tại thuyền thượng, các nàng vô pháp gần người hầu hạ, tới rồi tiểu viện, không có người ngoài, Minh Lan liền sơ tầm thường búi tóc, trên đầu Ngọc châm cũng không chịu nhiều mang một cây, bên hông túi tiền cùng Ngọc Bội càng là không cần phải nói. Phía trước trời mưa như vậy đại, trong phòng khó tránh khỏi bị ẩm, Bích Châu tính toán thừa dịp Thái Dương Hảo, đem siêm y lìa đều lấy ra tới phơi phơi Tùy tay đem túi tiền phiên vài cái, kết quả không thấy được Ngọc Khuyết, liền tới tìm Minh Lan. Muốn nói cấp, đảo cũng không có, các nàng này đó bên người nha hoàn cũng không phải là bạch đường, biết Ngọc Khuyết rán nhà nàng cô đương, ném cũng sẽ trở về. Minh Lan mày đinh, nói, trên giường đi tìm. Bích Châu lắt đầu, còn không có. Minh Lan liền mau chân vào nhà, Bích Châu chạy nhanh đem giường trong ngoài đều phiên một lần. Phong nhỏ liền như vậy lại sở ly ở bên kia đọc sách, các nàng nháo lớn như vậy động tĩnh. Hắn há có thể không chú ý đến, liền hỏi nói, tìm cái gì? Biết rõ cố hỏi. Nàng phiên giường trừ bỏ tìm Ngọc Khuyết, còn có thể tìm cái gì đâu? Bích Châu phiên mấy lần, Minh Lan thì tại trong lòng mặc nghiệm, ngoan Ngọc Khuyết, đến ta trong lòng bàn tay tới. Chính là hô nửa ngày, cũng không có động tính. Bích Châu nhìn nàng nói, Ngọc Khuyết không ở trên giường. Minh Lan liền nhìn Sở Ly, tinh mắt mang giận, lần này, Ngọc Khuyết không trở về. Sở Ly xinh đẹp con ngươi hiện lên một mạt hồ nghi. Thon dài như ngọc tay đem thư bông, đứng dậy nói, không đến mức cùng ta cáo kỉnh, không trở lại đi. Ngày đó ở trong cung, kia ngọc khuyết tránh ở Minh Lan trên người, trốn tránh nơi làm sở ly giận không thể ức, hơn nữa lục thiên tề cùng tiểu quận chúa một áo, nổi nóng, hắn liền đem ngọc khuyết ném vào ngự hoa viên trong hồ mát mẹ đi, lúc ấy còn đã chết mấy chục chỉ cầm lý. Ngọc khuyết dính Minh Lan, ném cái gì góc đều sẽ tìm trở về, sở ly cũng không ai để ý. Thiên mấy ngày này, Minh Lan cả người đều đau chính mình đều quản không tốt nơi nào có tâm tư bận tâm đến Ngọc Khuyết nếu không phải Bích Châu nhắc tới lúc này còn ở trên 9 tầng mây phiêu đáng đâu Minh Lan ngồi xuống ngựa đầu nhìn hắn nhớ tới nàng ngăn cản hắn càng muốn ném nàng nổi giận nói Ngọc Khuyết là người ném người muốn phụ trách tìm trở về kia khối toái Ngọc Khuyết sở Ly vốn dĩ liền không có gì hảo cảm hiện tại Minh Lan còn cùng hắn giận dối sở Ly liền càng không thích nói kia khối toái Ngọc Khuyết không cần cũng thế Minhlann đôi mắt chừng lớn Thật từ bỏ. già không cần. Minh Lan hận không thể nhảy dựng lên tấu hắn một đốn. Nàng đều như vậy khẩn trương, hắn còn có tâm tư nói giỡn. Sở ly đi tới, méo nàng cái môi nói, ta không thay đổi khẩu, người có phải hay không tính toán tìm cơ hội đi ngựa hoa viên trong hồ đem nó vớt lên. Liên số hắn sẽ đoán nhân tâm tư, nàng vừa mới chính là nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng chỉ là ngắm lại, nàng hiện tại là ly vương thế tử phi, nàng muốn ở ngự hoa viên rơi xuống nước, phòng trừng còn không có bơi tới ngọc khuyết bên người đã bị người cấp vớt lên. Tưởng không kinh động người đem Ngọc Khuyết vớt ra tới, đối nàng tới nói, khó hơn lên trời. Bất quá Ngọc Khuyết cũng quá tùy hứng một chút, nó sai ở phía trước, bị ném trong hồ là làm nó tỉnh lại, nó khen ngược, còn chơi khởi tiểu tính tỉnh tới, có phải hay không không nên như vậy còn nó. Nhưng lâu như vậy không trở về, Minh Lan có chút lo lắng. Sở ly nghĩ nghĩ, nói, ta tiến cung một chuyến đi, bất quá Ngọc Khuyết tìm trở về, không được nó lại đi theo ngươi Minh Lan gương mặt tướng đỏ, Người này dấm kính cũng quá lớn điểm đi, kia chỉ là một khối ngọc khuyết, cùng nó so cái gì kính à. Bất quá nghĩ đến ngọc khuyết chô ẩn nút, Minh Lan thật mạnh gật đầu. Nàng đáp ứng. Còn không phải là cách mấy ngày đi sở ly một giọt huyết sao, có nàng huyết, hắn cũng không cần sợ bị người hạ độc, là chuyện tốt một cọc. Thấy Minh Lan ứng, sở ly không có trì hoãn, liền tiên cung, lúc này đi, còn có thể gấp trở về ăn cơm trưa. Chỉ là sở ly chân trước đi rồi không nửa canh giờ, sau lưng nhà gỗ nhỏ liền tới người. Sở Tam Thiếu Gia, Minh Quận Vương, Phượng Đại Thiếu Gia, Triêu Vương Phủ Thế Tử, còn có Ngũ Hoàng Tử cùng một lễ. Lần trước kiếp tiệu hoa người tề tiểu. Xa xa đi tới, kêu kêu một cái tuấn mị xuất trần, nhìn đến nhân tâm phịch loạn nhảy. Tuyết lê chính sát lan can, thấy bọn họ lại đây, đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó liền chạy nhanh chiều trong phòng tề Thế tử phi, lần trước kiếp tiệu hoa vài vị thiếu gia tới. Phòng trong, Minh Lan chính vẽ tranh đầu, nghe vậy trong tay bút mực rơi xuống mở rọn. Vẽ một nửa họa cứ như vậy trở thành phế thải. Nàng đem bút bông, cất bước đi ra ngoài. Mới vừa đi đến phòng nhỏ cửa, liền thấy Sở Tam thiếu ra vớ cầm, trong ánh mắt tràn đầy chơi xấu cười, mới vừa rồi còn cảm thấy không lớn vừa khéo, biểu ca không ở, lúc này đảo cảm thấy là trời cũng giúp ta, nếu không đem biểu tàu đoạt, ta chạm biểu muội bên này mục lễ kịp thời tỏ thái độ. Lần trước bị bọn họ buộc hồ nháo, trở về ăn một trận một hồi phê, hắn cũng không dám lại làm vậy. Sở Tam thiếu gia nhìn hắn, nói: Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi một cái đánh quá chúng ta bốn cái sao. Thà chết chứ không chịu khuất phục Sở tam thiếu ra hồ nhà quán, Minh Lan kiếp trước liền biết, hắn nói, nàng căn bản liền sẽ không hướng trong lòng đi, đặc biệt bọn họ một người sách hai đại cái bình rượu tới, hiển nhiên là muốn tìm sở ly uống rượu. Lần trước sở ly liền đáp ứng thỉnh bọn họ uống rượu, chỉ là mang nàng đi Minh Nguyệt Hồ, việc này liền không giải quyết được gì. Đối này, vô cản sụ. Sở tam thiếu ra hỏa rất lớn, thượng nhà gỗ nhỏ sau. Đầu tiên là vòng quanh Minh Lan dạo qua một vòng, mới nói, từ khi biểu ca gặp được ngươi lúc sau, hắn nói chuyện liền cùng đánh rắm không sai biệt lắm, đáp ứng rồi sự, không một câu chuẩn. Việc này như thế nào có thể tính ở nàng trên đầu, cùng nàng lại không quan hệ, Minh Lan vẻ mặt vô tội, hắn đáp ứng chuyện của ta, cũng thường xuyên đổi ý. Sở tam thiếu ra đôi mắt nháy mắt liền sáng, lộng lây sinh quang, ngươi nói một chút, hắn đáp ứng ngươi chuyện gì không có làm đến. Quay đầu lại ta giúp ngươi chê cười hắn. Minh Lan Nàng có thể nói sao? Xác định vững chắc không thể a Nhưng lời nói đều nói ra, chỉ có thể căng ra đầu nói dối, hắn nói mang ta hồi vương phủ, kết quả ở chỗ này ở một ngày lại một ngày. Một lễ chính mọi nơi nhìn xung quanh đâu, mãn tâm mãn nhãn đều là thích, thật đúng là không nghĩ tới nơi này cư nhiên ẩn giấu như vậy một rượu dụng, nghe mình Lan đi vội vã, hắn nhìn qua, nói, nơi này non xanh nước biếc hoa thơm chim hót, trụ cả đời đều không trắng lấy, hẳn là biểu mọi người thích địa phương mới là... Ngươi như vậy đi vội vã làm cái gì? Chương 472 Đậu Phộng. Phá đám cư nhiên là biểu ca, Minh Lan đấy lòng kia bất tức a, chiều hắn nhíu môi, nói, địa phương hảo, ta cũng không thể vẫn luôn ở a, vương gia cùng vương phi Hòa Ly, có hay không hòa hảo ta cũng không biết, Mâu thân có thai, ta cũng không có trở về nhìn xem, ta nơi nào có thể an tâm trụ hạ a. Nhắc tới Tĩnh Ninh bá phủ, Mục Lễ ánh mắt lóe lóe, hắn nói, cô mẫu thực hảo, ngươi yên tâm. Nghe được Mục thị không có việc gì, Minh Lan liền an tâm rồi, sau đó nhìn sở tam thiếu ra. Vương ra cùng Vương Phi có hay không hòa hảo, hắn hẳn là nhất rõ ràng. Sở tam thiếu ra đem trong tay bình rượu bông, nói, ngươi yên tâm, Vương Phi không nhanh như vậy cùng Vương ra hòa hảo. Minh Lan, nàng có cái gì hảo yên tâm A Nàng là chờ đợi Vương Phi cùng Vương ra sớm ngày hòa hảo có được không? Nàng thỉnh đại gia tiến nhà gấu ngồi, sở tam thiếu ra phân phó bích châu nói, đem cái bàn dọn ra tới, chúng ta liền ở bên ngoài ngồi, phong cảnh hảo. Nói, lại nhìn một lễ mấy cái nói, các ngươi là lần đầu tiên tới, trong phòng có không ít bản đơn lẻ bản tốt nhất, cầm đài ngọc tiêu đầy đủ mọi thứ, các ngươi tùy ý. Ngũ hoàng tử tấm tắc nói, đây mới là thần tiên quá nhật tử. Sở tam thiếu ra thực tán đồng, nơi này nếu không phải lao vương ra tu sửa, ta sớm bất cứ giá nào đoạt, ta làm người tìm. Kinh đô phạm vì 30 giảm nội, không có so này càng tốt địa phương, lui mà cầu tiếp theo, ta tính toán ở Minh Nguyệt Hồ phía tây trên núi kiến tòa nhà gỗ, tuy rằng không kịp nơi này hảo nhưng phong cảnh cũng không kém. Nghe sở tam thiếu ra nói, Minh Lan trong lòng pha hụt hâm nhì, tốt như vậy địa phương, kiếp trước nàng cư nhiên làm triệu yên bá chiếm đi, ngẫm lại liền cảm thấy không có so với chính mình càng quá mức. Thực mau, nha Hoàn liền đem cái bàn cùng đệm hương bổ dọn ra tới, một lễ mấy cái vào nhà nhìn nhìn, không một chỗ không thích à, tưởng đem nhà gỗ hủy đi dọn về phủ tâm đều có. Bên ngoài, Phượng Trạch cùng sở tam thiếu ra liêu nhà gỗ sự, nói, Minh Nguyệt Hồ phía Tây Sơn rất lớn, người nếu không để ý Ta cũng tu sửa một tòa nhà gỗ. Một lễ vừa nghe, trong tay cầm ngọc tiêu liền ra tới, nói, đừng đem ta cấp đã quên. Sở tam thiếu ra châm trà, cười nói, ta tính tình không biểu ca như vậy lãnh, cả ngày đọc sách xem sân thủy, có thể đem ta ngẹn chết. Các người đi tu sửa vừa lúc có điểm dân cư khí, đợi chút đem biểu ca rốt đổ, chúng ta lại đi Minh Nguyệt Hồ nhìn xem. Minh Lan nhúng mày, xem ra bọn họ là từ Minh Nguyệt Hồ lại đây. Bên kia, ám vệ hai vai bằng nâng 6 cái bình rượu lại đây. Mặt không đỏ khí không xuyễn. Hắn đem rượu đông sau, lại xoay người xuống núi. Minh Lan thấy tròng mắt đều viên, các người mang theo nhiều ít rượu tới. Nàng còn tưởng rằng một người hai cái bình liền không tồi. Một lễ chịu khỏe miệng nói, hai xe ngựa. Thấy Minh Lan vẻ mặt không dám tin tưởng, sở tam thiếu ra nói, chúng ta mấy cái cái nào không phải đem rượu đương nước uống, không có hai xe ngựa, rót không ngã biểu ca. Minh Lan không lời nào để nói. Biểu ca sẽ không uống rượu, cũng có thể nhẹ nhàng rót hai cái bình. Những người khác liền càng không cần phải nói. Chỉ là làm ngồi ở chỗ này nói chuyện thiếm, cũng không có gì tiếp đón khách nhân, Minh Lan đều cảm thấy khó coi. Bàn gỗ thượng liền bày hai tiểu bàn điểm tâm, còn có điểm trái cây, mặt khác liền không có. Minh Quận Vương nói, cũng không biết ly vương thế tử khi nào trở về, chúng ta cứ như vậy làm ngồi. Sở tam thiếu ra nghĩ nghĩ nói, nếu không uống trước thượng. Minh Quận Vương, không phải tới rót ly vương thế tử sao, đừng người khác còn không có trở về, bọn họ trước đem lẫn nhau cấp chốt xỉn. Phương đại thiếu gia tán đồng nói, uống trước một chút đi, đám người là nhất nhằm chán. Mục lễ ly gần nhất, đứng dậy đi lấy rượu, sở tam thiếu ra ngăn trở hắn nói, không uống tiêu rượu. Mục lễ quay đầu lại nhìn hắn. Sở tam thiếu ra tắt nhìn Minh Lan, Minh Lan không hiểu ra sao, xem ta làm cái gì. Sở tam thiếu ra đỡ chán, lao vương ra, vương ra, biểu ca ẩn giấu như vậy thật đẹp, rượu, người khác không ở, này nhà gỗ đương nhiên người làm chủ. Minh Lan vẻ mặt mờ mịt, trong phòng không rượu a Ngươi không biết có hồng rượu ở đâu tính ta đi lấy đi nữ chủ nhân đương một chút đều không xứng trước bị xem thường Minh Lan dở khóc dở cười sở Tam thiếu ra mà lưu đứng lên đặng đặng đặng hạ bậc thằng chui vào nhà gỗ phía dưới thực mau liền sách hai tiểu cái bình rượu ra tới tùy tay vứt lại đây bị mình quận vương tiếp được tiểu cái bình không lớn nhưng số lên cái nắp Minh Lan đều ngửi được rượu thơm một lễ kinh ngạc nói đây chính là chín Luấn Xuân ửu cái mũi thật đúng là linhnh đúng là chínón xuân Có đã nhiều năm, các người nếm thử. Có cái không xứng chức nữ chủ tử, sở tam thiếu gia đành phải đảo khách thành chủ, thế nàng tiếp đón. Minh Lan cũng không biết nên làm gì hảo, cùng bọn họ ngồi xuống đi, không có gì nhưng liêu, về phòng đi, đem khách nhân lượng ở chỗ này lại kỳ cục, hơn nữa cũng không có đồ nhắm rượu. Bụng giống uống rượu thương thần, Minh Lan cân nhắc hạ, liền mang theo tuyết lê đi chúc Úc, làm mấy cái sở trường tiểu thái, lấy làm hết lê nghĩa của chủ nhà. Hạ bậc thang, Minh Lan hướng chúc Úc đi. Tuyết Lê vài lần quay đầu lại hướng nhà gỗ phía dưới xem, nghi hoặc nói, nô Tỳ đi vào, không nhìn thấy có rượu a Kỳ thật không ngừng Tuyết Lê, Minh Lan cũng đi vào, nàng cũng không thấy được có rượu, càng không thấy được hầm rượu, kiếp trước cũng không nghe Triệu Yên nói qua, hẳn là tàng bí ẩn, không nên phát hiện. Minh Lan thật đúng là tưởng vào xem, vương phủ tam đại tàng rượu, bên trong đến có bao nhiêu rượu ngon à. Đi chúc, Tuyết Lê đem bậy bếp điểm thượng, Minh Lan nghĩ đến cái gì, phân phó nói, đi trước hầm bằng đem đậu phộng lấy tới Tuyết Lê vẻ mặt hưng phấn, nô Tỳ này liền đi. Minh Lan đem nổi thanh một lần, mới vừa chuẩn bị cho tốt, Tuyết Lê liền đã trở lại. Lột ra, lại đông lạnh một đêm đậu phộng lạnh lạnh, như là từng viên băng ngọc, trước phóng trong nổi nổ thành mặt ngoài kim hoàng lại vớt ra tới, sau đó để vào ớt thay xào hương, lại đem đậu phộng bỏ vào đi. Nghe mùi hương, Tuyết Lê nước miếng chảy ròng Minh Lan trong lòng rất không đế, nàng là lần đầu tiên làm, đây là nàng hai ngày trước từ thư thượng nhìn đến cách làm. Nhàn tới không có việc gì liền tính toán thử xem, dù sao đổ phộng nhiều, thất bại lại xào một mâm là được. Thịnh ở mâm, tuyết lê cầm một cái, kết quả năng nàng nghe răng trấn mắt, cứ như vậy nàng vẫn là ăn xong đi. Nét. Hào cay Thơm quá. Hào hào ăn. Thực sự có như vậy ăn ngon. Tuyết lê gật đầu như gà con mổ thóc, thực sự có. Minh Lan lấy chiếc đua gấp một cái, phóng trong miệng thử thử, đôi mắt đều sáng lên, thật đúng là không tồi. Vậy ngươi mau đoan đi cho bọn hắn đếm thử Minh Lan thúc giục nói. Tuyết Lê bưng lên mâm liền đi. Chờ nàng ra cửa, Minh Lan nghĩ đến cái gì, vọt tới cửa, đã không thấy Tuyết Lê bóng người. Nàng đỡ chán, nàng đây là cái gì phá chi nhớ a sở ly nói qua về sau làm cái gì đồ ăn hắn đều phải cái thứ nhất đếm, mới đáp ứng hắn không mấy ngày à, liền đem hắn cấp quyến mất. kia lòng dạ hẹp hỏi, bình giấm chua, đem hắn nói đương gió thoảng bên hai, hắn nhất định sinh khí. Minh Lan có chút thấp hỏng, chờ trở về bãy Thấy nồi sạn thượng còn dính hai viên. Chương 473 Phiên lòng. Thật mau, Tuyết Lê liền đã trở lại, vẻ mặt sáng cười, cực kỳ giống sáng sớm lá sen thượng lăn lộn trong suốt giọt sương, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Thế Tử Phi, bọn họ đều khen ngươi hiền huệ đâu Tuyết Lê đứng ở bếp bếp biên, vẻ mặt sùng bái. Thế Tử Phi lần đầu tiên làm đậu bếp, liền như vậy thành công, đầu bếp sắp tới a. Bị ngươi khen, Minh Lan đương nhiên cao hứng, nhưng làm người muốn kiếm tốn, ở nha hoàn trước mặt cũng giống nhau. Nàng dối nói, đừng ngốc đứng, còn không chạy nhanh đi thêm sài. Liên xuống tay biên có nguyên liệu nấu ăn, Minh Lan thiêu mấy cái tiểu thái, sợ bị nếm ra là triệu ra khẩu vị. Minh Lan đều thả điểm ớt cây phóng bên trong thêm vài phần cây vị, kết quả ở giữa sở tam thiếu ra mấy cái lòng kẻ dưới này. Thấy Minh Lan lại đây, một lễ vẻ mặt không dám tin tưởng, biểu muội này vài món thức ăn thật là người thiêu. Minh Lan ngẩn cổ, biểu ca không tin. Người thiêu mấy mâm tử hồ hàm đồ ăn bưng lên ta tin, này đó. Ta không tin. Hắn mời ngón không dính Dương Xuân Thủy biểu mọi cư nhiên sẽ thiêu đồ ăn, đừng nói hắn, chính là nói cấp cô mẫu nghe, nàng khẳng định cảm thấy hắn là ở nói dối. Minh Lan giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi biểu mội ta thiên phú dị bẩm. Cái gì thiên phú dị bẩm, nàng thiên phú dị bẩm chính là đem rau hẹ đương thảo. Mục Lễ đứng dậy, nhìn nàng, biểu tình ngưng trọng nói, ta càng xem càng cảm thấy ngươi gầy ổn, Ly Vương Thế Tử có phải hay không bức ngươi thiêu đồ ăn? Minh Lan có loại há mồm nói không rõ cảm giác, nhưng nàng biết một lễ là ở quan tâm nàng, nàng lắp đầu, không có, hắn đại ta thực hảo. Sở tam thiếu ra hướng trong miệng ném đậu phộng, nói, ta tin tưởng biểu tẩu thiên phú dị bẩm, ngươi không tin, xem ra ngươi không hiểu biết biểu tẩu a Đây là một lễ lần thứ hai nghe nói như vậy. Ly Vương Thế Tử cũng từng nói qua hắn không hiểu biết Minh Lan. Nàng là hắn biểu muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ cùng Minh Lan mới nhận thức mấy ngày a Cư nhiên dám nói so với hắn còn muốn hiểu biết Minh Lan. Gia Châu không mang theo như vậy tuổi làm hắn làm biểu ca một chút mặt mũi đều không có. Minh Quận Vương đem một lễ kéo ngồi xuống, tiếp tục uống rượu, nhìn Minh Lan nói, chúng ta uống chúng ta, ngươi tùy ý. Minh Lan cười cười, hành lễ vào nhà. Ngoài phòng, tiếng cười sang sảng hào phóng, làm ăn tính hồi lâu phòng nhỏ náo nhiệt lên. Bích Châu bưng trà vào nhà, thấy Minh Lan tiện tay phiên thư, nàng vài lần muốn nói lại thôi, Minh Lan phát hiện nói, Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ấp á ớp đúng làm cái gì. Bích Châu đem trả bừng cho Minh Lan, chờ Minh Lan tiếp mới nói, mới vừa rồi nô tì nghe được hai câu, giống như bá phủ đã xảy ra chuyện. Minh Lan giữa chán vừa nhíu, bá phủ đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi. Bích Châu lắc đầu, nô tì cũng không biết, biểu thiếu ra nói những cái đó phiền lòng sự ngài không biết cũng hảo, nghĩ đến hẳn là không phải cái gì đại sự. Không phải đại sự, nhưng sự tình quan bá phủ, nàng cũng nên biết ra. Minh Lan tính toán đi hỏi một lễ, nhưng là bị Bích Châu ấn xuống nói, vài vị ra uống chính hưng, thế tử Phi không phải đi quét bọn họ hương sao, chờ lát nữa hỏi lại không muộn A Sớm biết rằng, nàng liền không nói, Bích Châu có chút hối hận. Liên biểu thiếu ra đều cảm thấy không phải cái gì quan trọng đại sự, thế tử Phi cũng biết cũng không biết, nàng cần gì phải lắm mùng đâu. Ngoài phòng, có mở mị tiếng đàn chuyển đến, Minh Lan hướng bên cửa sổ dịch hai bước. Liên nhìn đến bên kia nàng buổi sáng đứng ở phía trên xem mặt trời mọc tảng đá lớn khối thượng, chiêu vương thế tử ở đánh đàn. Tiếng đàn khi thì huyền chuyển liên miên, nước suối leng keng, khi thì cao tạo nên phục, tranh tranh khanh khanh, có chim chóc bay đến một bên trên tảng đá, vai đầu nhỏ lắng nghe. Tình cảnh này, xác thật không thích hợp để mất hứng sự. Minh Lan liền ở bên cửa sổ tiểu trên giường ngồi xuống, tay đắp ở cửa sổ cứu thượng, lắng nghe tiếng đàn, nhìn xa nơi xa. Chiêu vương thế tử đánh đàn, trong lúc lơ đãng vọng lại đây, thấy nàng tươi đẹp tinh xảo trên mặt dương vài phần nhu hòa tươi cười, phảng phất nở rộ hoa quỳnh, làm người kinh tâm động phách, vì này khuynh đảo. Minh Quận Vương rút ra bên hông đường ngọc tiêu, thân mình nhảy, liền tựu thụ. Hợp lại tiếng đàn, thổi tiêu một khúc. Minh Lan trong lòng vừa động, đứng dậy ngồi vào trước bàn, học sở ly đem này phúc cảnh đẹp vẽ ra tới. Thấy bên cửa sổ người không thấy, Triêu Vương Thế Tử đấy lòng dâng lên vài phần mất mát, lại có vài phần đối sở ly hâm mộ. Bình thường Minh Lan vẽ tranh rất chậm, Hiện tại là bút tẩu Long Xà, Bích Châu vẻ mặt kinh diễm. Thế tử phi họa trước nay không như vậy đẹp quá đâu. Một bức họa mới vừa hòa xong, Tuyết Lê liền tiến vào nói, "Thế tử ra đã trở lại." Minh Lan nghỉ ngơi bút mực, ra cửa vừa thấy, liền thấy Sở Ly đi tới, chiều cao lập ngọc, cái loại này đẹp đẽ quý giá ngạo tuyệt khí chất không người có thể so sánh, mang một trương tử kim mặt nạ, càng thêm vài phần thần bí cùng mị hoặc. Nhìn đến hắn, Minh Lan liếc mắt cái bàn, sau đó liền hỗn độn. Mấy điếu tiểu thái Liền thừa hai căn rau xanh cùng với đậu phộng cái đĩa một mảnh ớt tay Bọn họ liền ớt cây đều ăn xong rồi. Thấy hắn lên đài giai, sở tam thiếu ra vỗ một bên lũy tốt vào rượu, nói, biểu ca, lần này ngươi chính là trốn không xong. Sở ly câu môi cười, nói, ta này phòng nhỏ liền một chiếc giường, các ngươi xác định muốn ở ta nơi này ngủ dưới đất. Lời này, cũng quá tiêu ngạo điểm nhi. Quả thực chính là khinh thường người. Phương đại thiếu ra xoạch một chút đem quả xếp mở ra, nói, luận đánh nhau. Chúng ta so bất quá ngươi, nhưng luận uống rượu, ngươi muốn còn có thể đem chúng ta sáu cá nhân rốt đảo. Từ nay về sau, ngươi nói một, chúng ta tuyệt không nói nhị. lão quý củ. Sở ly ngồi xuống nói. Sở tam thiếu ra đem trong lòng ngực xúc sắc lấy ra tới, hướng trên bàn một ném, xúc sắc cục cục xoay vài vòng, bao phủ ở sở tam thiếu ra tự tin trong tiếng, đương nhiên lão quý củ. Tuyết lê lại đây đem tiểu mấy thu thập sạch sẽ, trử phong đem đồ ăn mang lên, tuy rằng một đường ra roi thuốc ngựa. Nhưng hộp đồ ăn phía dưới có than hỏa ôn, đồ ăn còn mạo nhiệt khí. Chín đồ ăn, ngũ hân bù tố, sắc hương vị đều đầy đủ. Chữ Du đem mặt khác một hộp đồ ăn giao cho Tuyết Lê. Sở Tam Thiếu ra nói, biểu tẩu bất hòa chúng ta cùng nhau ăn. Không cần đánh ngoài chủ ý. Giống như làm cái gì đều không thể gạt được biểu ca đôi mắt. Sở Tam Thiếu ra hầm hực nói, cái gì đánh oai chủ ý. Ta là hạng người như vậy sao? Ta là vị ngươi hảo. Biểu tẩu liền tính uống không bao nhiêu. Một hai ly tổng có thể uống đi. Như vậy liệt rượu, nét hai giọt liền đổ một lễ cười nói. Nhà mình biểu mội, vẫn là hắn hiểu biết. Sở tam thiếu ra ám chừng mắt nhìn một lễ liếc mắt một cái, ngốc à, hắn đương nhiên không trông cậy vào mình làn có thể uống nhiều ít, hắn muốn chính là đại ca thế nàng trắng rượu, gia tăng vài phần phần thắng. Đại ca chính là cao thủ trong cao thủ, không thể thiếu cảnh giác. Bất quá này xúc sắc hắn động tay động chân, cũng không tin hắn còn ổn thắng. Sở ly lấy một địch sáu. Bích Châu thấy, nói này cũng quá không công bằng điểm đi. Là không công bằng, lấy nhiều khi ít, nhưng bọn họ đều nhận đồng, Thuyết Minh ít nhất lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt sản sản như nhau, liền nói, bọn họ đều tự tin sẽ không thua, chúng ta chỉ cần ngao hảo canh giải rượu là đủ rồi. Tuyết lên nuốt nước miếng, như là một con tiểu thèm miêu dường như nhìn trên bàn đồ ăn, nói, ăn cơm đi, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Minh Lan cũng có chút đói bụng, liền ngồi hạ ăn cơm. Chương 474 xứng đáng. Bốn đồ ăn một canh Hai món chay hai món mặn, tỏi rêu xào thịt bò, thịt kho tàu ngâm cổ, phấn mặt ngó sen phiến, bạch trước cảnh ngồng, cộng thêm đầu khỉ nấm xương sườn canh. an nhân gia đại tiểu lâu thiêu đồ ăn, nghĩ lại chính mình, háng ăn là kém mấy cái phố, làm khó bọn họ đều như vậy nể tình. Ăn hơi chậm, 30 phút cũng ăn xong rồi. Minh Lan đem chiếc đua nghỉ ngơi, Bích Châu cũng ăn không sai biệt lắm, Tuyết Lê gặm mạng đầu, nói chuyện nguyên lành không rõ, đại khái ý từ Minh Lan nghe hiểu, đang hỏi các nàng còn ăn không ăn. Nếu không ăn, kia nàng liền gió cuốn mây tan. Minh Lan ăn có chút căng, ở trong phòng dạo bước tiêu thực, không trong chốc lát, trên bàn đồ ăn đã bị Tuyết Lê cấp tiêu cái sạch sẽ. Bích Châu thấy bất đắc dĩ nói, thật không biết về sau nàng không đi theo thế tử phi, ai dưỡng khỏi nàng. Tuyết Lê chính đem cuối cùng một chút bọc thịt bò phiến màn thầu hướng trong miệng tắc, nghe được Bích Châu nói lời này, nàng tưởng nói chuyện lại nói không nên lời, cấp dầm chân. Hơn nửa ngày sau, nàng mới cổ đôi mắt hỏi, ta vì cái gì không đi theo thế tử phi. Thốt như vậy chủ tử, nàng hạ quyết tâm lại cả đời. Muốn nàng đi, chính là muốn nàng mệnh. Bích Châu che miệng cười, ngươi không gả chồng. con tưởng rằng nói nàng cái gì đâu, nguyên lai là gả chồng. Tuyết Lê xoa bụng, nói, ta mới không cần gả chồng đâu, ta có ăn là đủ rồi, phải gả ngươi gả. Ta mới không gả đâu. Bích Châu đỏ mặt nói. Tuyết Lê hử nhẹ một tiếng, ngân trắng non thon dài cổ chất vấn, ngươi đều không gả, kia vì cái gì ta phải gả. Bích Châu nghẹn lời, biết Tuyết Lê bẻ thượng. Chạy nhanh nhận lỗi, là ta nói sai lời nói, chúng ta đều không gả, sau này mỗi ngày ta làm một cái màn thầu cho người tốt không. Nay con kém không nhiều lắm. Chỉ cần nhắc tới ăn, tuyết lê liền phá lệ dễ nói chuyện, thiên đại tức giận nàng đều có thể nhịn xuống tới, còn có thể đối với ngươi cười không khép miệng được. Tính tình này, Bích Châu cũng là phục nàng. Ngoài phong mùi rượu bị gió thổi tiến vào, cả phong rượu hương, nghe đều có chút say lòng người, Minh lan sợ đãi đi xuống, thật nghe rượu hương say liền quá mất mặt. Liên mang theo nhà hoàn đi thác nước chỗ. Thác nước giống một cái phi luyện từ trên vách núi trút xuống mà xuống, thanh như sấm đánh, mênh mông dữ dào, từ cao rơi xuống, bọt nước vang khắp nơi, tựa ngọc như bạc, lập loè sáng lạn nhiều màu quang mang. Bởi vì phía trước uy quá chân, Minh Lan đi rất cẩn thận, từ một cục đá đến mặt khác một cục đá, chơi lùa gian, cái loại này căng bụng cảm tiêu, trên người ra một tầng tinh mịn mồ hôi, đem tay vói vào trong nước đi nhiệt khí. Cũng không biết chơi bao lâu, chỉ cảm thấy nhà gỗ chỗ náo nhiệt ngừng nghỉ không. Ít. Nàng ngồi sổm hòn đá thượng, một đạo bóng ma đem nàng bào phủ, chặn ánh nắng, nhiều vài phần lạnh lẽo Nàng quay đầu lại, liền nhìn đến sở ly đứng ở nàng phía sau, nàng đứng dậy, kết quả dưới chân vừa trượn, nếu không phải sở ly kịp thời bắt lấy nàng cánh tay, muốn quăng ngã trong nước đi. Sở ly đem nàng kéo vào trong lòng lực, trừng phạt dường như nói, vì cái gì luôn thích đứng ở nguy hiểm địa phương. Diệu hương phát lại đây, Minh Lan mặt đỏ, thấp giọng nói, còn có người ở đâu. Sở ly thoáng như người. Minh Lan liền nhìn đến nhà gỗ chỗ một lễ bọn họ tứ tung ngang dọc nằm còn có nói chuyện thanh chuyển đến uống lại uống đem ly Vương thế tử girót nằm sắp xuống trong tay cầm bình rượu cởi tay tu cục từ bậc thang lăn xuống tới rượu xái đầy đất Minh Lan miệng trương đại vài phần thật đem bọn họ chốt say lấy một địch 6 cư nhiên còn thắng sở ly cười nói luận uống rượu bọn họ họá cái cùng nhau thượng ta khẳng định khiêng không được nhưng chơi xúc sắc ta còn không có thua quá khoaácc Mới vừa rồi ta ra tới, không phải ngươi vẫn luôn thua sao? Minh Lan không lưu tình chút nào chọc phá hắn. Sở ly cứng họng. Sở tam thiếu ra ở xuất sắc thượng động tay chân, như vậy lo lắng tưởng thắng hắn, hắn như thế nào cũng muốn làm làm bộ dáng làm cho bọn họ cao hứng hạ. Uống không sai biệt lắm, hắn dùng nội lực đem xuất sắc bên trong chấn loạn, bọn họ tưởng thắng liền không dễ dàng như vậy. Thua nữa mười mấy hồi sau, nắm giữ quy luật, tưởng ném nhiều ít điểm còn không phải hắn tùy ý. Lại sau đó... Sở tam thiếu ra bọn họ liền không thắng qua. Trừ phong lại đây nói, ra, không có như vậy nhiều chăn làm cho bọn họ ngủ lại. Phong nhỏ buổi tối lánh, tuy rằng người tập võ không sợ, nhưng vẫn là không yên tâm, cái đỉnh cái thân phận tôn quý không nói, vạn nhất nửa đêm tỉnh, thế tử ra cùng thế tử phi còn như thế nào nghỉ tạm. Sở ly liền nói, đưa bọn họ hồi phủ đi. Sau đó, trừ phong mấy cái ám vệ liền đem một lễ bọn họ khiêng lên xe ngựa. Lúc trước kéo rượu tới xe ngựa vừa lúc đưa bọn họ đi trở về. Nhìn theo xe ngựa đi xa, Minh Lan mới hậu chi hậu giác, nàng giống như quên mất chuyện gì, nàng còn tính toán hỏi một chút biểu ca bá phủ có phải hay không xảy ra chuyện gì. Quay đầu, Minh Lan thẳng lăng lăng nhìn Sở Ly. Sở Ly bị nàng xem ám tỉnh lại chính mình làm cái gì sai sự, hai ngày này hắn không có nuốt lời đi, thật sự không nghĩ ra được, liền hỏi nói, làm sao vậy? Minh Lan cổ quay hàm nói, bá phủ đã xảy ra chuyện, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Liên việc này. Sở Ly đạm cười nói, Vốn dĩ Minh Lan tưởng từ trong miệng hắn lời nói khách sáo, kết quả hắn căn bản là không mắc lửa, không khỏi nghiến răng nói, bằng không đâu. Chúng ta ra tới là trốn thanh tĩnh, một chút việc nhỏ, không cần thiết nói. Nói, sở ly xoay người, dẫm lên tiểu đạo hướng lên trên đi. Minh Lan theo sát sau đó, trong lòng cùng miêu cào dường như, biểu ca cất dâu không nói, sở ly lại nói là việc nhỏ, rốt cuộc là chuyện gì à? Minh Lan bắt lấy sở ly tay háo, truy vấn nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sở ly phiết nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải đã biết sao? Biết cái quỷ A. Vốn dĩ tính toán hỏi biểu ca, sợ quét bọn họ uống rượu nhà hứng, chịu đựng không hỏi, chờ ta nhớ tới, đều vượng liền cha mẹ đều không nhận biết Minh Lan trẻ môi reo lên. Hiện tại, nàng chỉ có thể hỏi sở ly, từ trong miệng hắn bộ không ra lời nói, trừ phong bọn họ liền càng đừng ý. Minh Lan còn tưởng rằng rất khó, kết quả sở ly cũng không giấu giếm nàng, không có gì đại sự, chính là ngươi tứ thúc bị ngoại phóng. Bị ngoại phóng Còn không tính đại sự a bất quá này hẳn là xem như chuyện tốt chỉ là hêm đẹp tứ thúc như thế nào sẽ bị ngoại phóng đâu.net triều đỉnh quan viên giống nhau 3 năm một điều còn không tới phiên tứ thúc a hắn không phải là phạm cái gì sai bị biếm đi Tứ phòng tường đầu thảo tính tình, Minh Lan Tuy rằng trước mắt nhưng bọn hắn ở tại bá phủ mỗi tiếng nói cử động liền cùng Bá phủ xả không ngừng liên hệ sự tình quan cha mẹ nàng không thể không để bụng chờ biết Tứ lao ra bị ngoại phóng nguyên nhân Minh Lan mắng một tiếng xứng đáng Tứ lao ra bị ngoại phóng, hoàn toàn là tự tìm, nàng gả cho sở ly, thành ly vương thế tử phi, hơn nữa cô âm lan gả cho thái tử, là so thái tử phi còn muốn được sủng ái chắc phi, nịnh bỡ bá phủ người liền nhiều. Đại lao ra ngoại phóng, cố thiệp diệt phỉ chưa về, lao thái gia nghiêm lấy kiểm chế bản thân, bá phủ liền thường một cái tam lão ra cùng tứ lao ra có thể lợi dụng sơ hở. Tam lão ra là con vợ lẽ, tuy rằng cùng cố thiệp quan hệ không tồi, nhưng người ngoài biết đến không nhiều lắm. Huynh đệ đương nhiên vẫn là một mẹ đẻ ra hôn. Nay không, liền nhân cơ hội định bợ lấy lòng tứ lao ra, phùng tứ lao ra lâng lăng, thật đúng là đương chính mình có bao nhiêu lợi hại. chương 475 khách khí. Nay không, triều đình lại có không còn thiếu, tứ lao ra cân nhắc lấy bá phủ hiện tại quyền thế mưu tới tay không phải việc khó, liền thỉnh vài vị đại nhân uống rượu, kia vài vị đại nhân cũng thực nể tình. Trên bàn tiệc nói gì đó, người ngoài không thể hiểu hết, thượng triều sau, kia vài vị đại thần liền tiến cử tứ lao ra Ngay một tiếng cử, liền đem tứ lao ra vô năng đặt ở bên ngoài thượng. Ở hắn vị trí hiện tại thượng, đều chiến tích thường thường, lên chức vô vọng, cư nhiên còn dám mơ đức càng cao vị trí, hắn có tài đức gì có thể làm nhiệm? Vẫn là nói một người đắc đạo gà chó lên trời. Tĩnh Ninh bá phủ ra cái ly vương thế tử phi, có phải hay không nàng thúc bá biểu cứu là có thể ở trên triều đỉnh thuận buồm xuôi gió, từng bước thăng chức? Biết rõ Minh Lan gà cho Sở Ly, còn dám làm trò cả triều văn võ nói lời này, tự nhiên thân phận không bình thường. Hơn nữa tứ lao ra chiến tích sắc thật ly lên trước có điểm xa, chính là tiến cử hắn đại thần lại không ít, triều đình chỉ dùng hiện tại, không phải dựa vào sau lưng thế lực, có tâm người lại đem lúc trước tưởng ra Trinh trộm sở ly ngọc bội khôi phục văn xương hầu phủ tức vị sự lấy ra tới nói một lần. Phía trước tốt xấu còn có một khối ngọc bội, hiện tại hảo, cái gì đều không cần, chỉ dựa vào tứ lao ra một trương miệng là có thể thuyết phục nhiều như vậy đại thần giúp hắn. nay trong đó châm ngòi ly dán ý vị không cần nói cũng biết, Hoàng thượng cấp ly Vương phủ quyền thế quá lớn. Nếu ly Vương phủ sinh dị tâm, Giang Sơn đổi chủ, dễ như trở bàn tay a. Không để bụng quyền thế chính là lao Vương gia, không phải Vương gia, càng không phải Sở Ly. Lao tử anh hùng nhi tung chứng không hề số ít. Cũng may hoàng thượng đối ly Vương phủ cực kỳ tín nhiệm, đốm lửa này thiêu không đến Vương gia cùng Sở Ly trên đầu tới, nhưng tứ lão gia làm sự, hoàng thượng há có thể bất động giận. Một hòa đại, liền đem tứ lao gia cấp ngoại phóng, kia vài vị tiến cử đại thần một người phạt đổng 2 năm. Ba năm lên trước vô vọng. Như vậy trọng trừng phạt, sau này những cái đó tưởng cùng bá phủ đi gần đại thần đều phải ước lượng một vài, đừng chỗ tốt không vớt được, trước đem chính mình cấp đáp đi vào. Ở bá phủ hưng thịnh trên đầu tư mấy buồn nước lạnh là chuyện tốt, không dừng lại này cổ không khí, sau này tứ lao ra bỏ càng cao, tâm lại càng lớn, khi đó bị người lợi dụng, liền không biết sẽ cho bá phủ thọc ra cái gì nhiễu loạn tới sở ly nói. Nay một chuyến biếm, tứ lão gia con đường làm quan không sai biệt lắm cũng liền đến đầu. Chỉ là cố thiệp khó tránh khỏi xe đã chịu liên lụy. Minh Lan không để bụng tứ lao ra, nhưng cố thiệp trong lòng nàng địa vị không giống bình thường, là nàng này một đời muốn bảo hộ trí thân. Sở Ly nói như vậy, là ở trấn an nàng, Minh Lan trong lòng hiểu rõ, kỳ thật nàng cũng không để ý phụ thân có thể ở trong quan trường đi bao xa, cho dù là một người dưới, vạn người phía trên vị trí, nàng cũng không để bụng, nàng trắng tinh như ngọc trên mặt mang theo vài phần ý cười, tươi đẹp như cảnh xuân, lần này, ta là thật trốn rồi thanh tịnh. Đại Lao Gia bị ngoại phóng, lão Phu Nhân liền muốn chết muốn sống, hiện tại Tứ Lao Gia lại bị ngoại phóng, nàng khẳng định càng là đấm ngực dầm chân. Nàng sẽ tìm nàng, làm nàng tìm mọi cách cầu sở ly giúp Tứ Lao Gia, chẳng sợ chức quan làm thấp đi một bậc đều được, chỉ cầu đừng ngoại phóng. Tứ Lao Gia là chọc bực hoàng thượng mới bị ngoại phóng, đi tuyệt không phải cái gì giàu có và đông đúc nơi, càng không có gì tiền đồ đang nói. Nàng tuổi lớn, không có mấy năm hào sống, chịu đựng không được mẫu tử phân biệt chi khổ. Đến lúc đó một hồi nước mắt xôn xao, nàng có thể giúp không giúp chính là bất hiếu. Đều là chút không thể trêu vào người, vẫn là trốn tránh điểm hảo. Thấy nàng không có một chút lo lắng, sở ly ngồi xuống, thế chính mình kêu ủy khuất nói, mới vừa rồi hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi biểu ca, hắn không tới này một chuyến, ngươi còn tổng nói ta lừa dối ngươi, mấy ngày này, ta gặp nhiều ít xem thường cùng ủy khuất ta. Hắn vừa nói xong, lại thu được minh lan thưởng một cái xem thường. Hắn còn có mặt mũi kêu ủy khuất. Nàng bị đưa tới trên thuyền cùng nhà gỗ nhỏ nha Ho hoàn đi không được hắn cùng ám vệ không nói nàng bị gắt gao chẳng hay biết gì nếu là đãi cái răng 3 năm không chừng tứ lao ra đều ngoại phóng đã trở lại nàng đều còn ngây thơ vô trì hoanổ hắn kia cũng là hắn tự tìm những việc này Minh Lan không rõ sở ly vì cái gì không nói cho nàng liền nói tứ thúc chỉ vì cái trước mắt nên ăn nhiều chút đau khổ như vậy không làm đến nơi đến chốn chỉ vào người khác hướng lên trên bò quanh ngã càng thẳng ta càng cao hứng Ta mới sẽ không cầu người giúp hắn đâu. Điểm này, sở ly rất rõ ràng. Hắn không nói, đó là bởi vì hắn sợ Minh Lan coi đây là lấy cơ muốn hắn sớm chút hồi vương phủ. Hắn ánh mắt khẽ nhúc đích, đáy mắt hiện lên một mạt lộng lây tinh mang, cho chính mình châm trà, trà khí mở miệng trung. Hắn nói, ngoại phóng sự tuy rằng định rồi, nhưng không phải một chút cứu vãn đường sống cũng chưa. Hiện tại bá phủ là tìm không thấy người, hiện tại hồi vương phủ, nên cầu còn phải cầu. Minh Lan nghe răng. Chưa thấy qua như vậy lòng dạ hẹp hỏi thích ghi thủ, nàng ngồi xuống nói, phải đi về ngươi trở về, ta muốn nhiều ở vài ngày. Sở ly. Nha hoàn. Một chút thương lượng đường sống đều không cho, dù sao nàng là hạ quyết tâm đem việc này cấp trốn rớt. Đến lúc đó tổ phụ tổ mẫu chất vấn lên, nàng liền hướng sở ly trên người đẩy không phải hắn mang nàng ra phủ, mượn nàng mấy cái lá gan nàng cũng không dám đêm không về ngủ. Sở ly khỏe miệng hơi hình cùng liếc bích Châu cùng tuyết lê liếc mắt một cái. Hai nha hoàn thấp đầu Tiến lặng xoay người đi rồi. Chờ ra cửa, Tuyên lê mai đầu nói, trước đó vài ngày Thế tử Phi giống như không phải nói như vậy. Tuy rằng các nàng ở cách xa, nhưng nàng vẫn là nghe rõ ràng, Thế tử Phi nói Thế tử ra muốn đãi liền đãi, nàng phải về vương phủ. Chỉ là lúc ấy ở trên thuyền, ly bên bờ như vậy xa, Thế tử Phi cũng du không qua được, lời này nói cũng cùng phong giống nhau, không biết bay tới nào gấp đi. Không nghĩ tới lúc này mới qua mấy ngày, liền lịch chuyển. phòng trong, có nói chuyện thanh chuyển đến, Ngươi thật quyết định muốn nhiều trụ chút thời gian. Ta quyết định. Ta đây liền không khách khí. Ngươi chừng nào thì khách khí quá. Bích Châu dựng lên lỗ thai ngay lén, còn chưa dán đến trên cửa, kết quả vương lỏng tử sắc ném lại đây, chán thượng ăn một cái. Nàng khí trừng mắt, lại sau đó, trong phòng động tĩnh liền lớn. Mặt nàng đỏ lên, bắt lấy tuyết lê tay chạy nhanh chạy. Một canh giờ sau, Minh Lan liền hối hận. Nàng hẳn là lựa chọn hồi vương phủ, nét sau đó trang bệnh, nàng bệnh ở trên gi Lao phu nhân cũng không thể tự mình tới vương phủ tìm nàng giúp tứ lao ra. Lúc ấy không thâm tưởng, hiện tại dê vào miệng cọp trốn không thoát. Minh Lan mông ở trong chăn, giả chết. Trang trang, thật liền mơ màng sắp ngủ, sở ly không biết, sợ nàng nghẹn hỏng rồi lại đây kéo nàng chăn, ánh sáng sáng ngời, Minh Lan kích thích tỉnh. Nàng tay chống đỡ đôi mắt, nói, làm sao vậy? Sở ly vướt cái mũi, nói, Ngọc Khuyết không biết ném cái nào góc, ngươi kêu thử xem. Mới vừa rồi cởi áo khi. Sở đến Ngọc Khuyết, sợ bên trong ở một con sắc quỷ, sở ly tùy tay một ném, hiện tại tìm không thấy. Minh Lan nhìn hắn, vẻ mặt thương mà không giúp gì được nói, người uống rượu thời điểm ta liền thử qua, vô dụng Nàng ở trong lòng nói chuyện, Ngọc Khuyết nghe thấy, nàng nói lấy huyết đi nó, Ngọc Khuyết đều không dao động, nàng đều hoài nghi hắn có phải hay không tìm trở về một giả Ngọc Khuyết. chương 476 hồi phủ. Minh Lan không biết, sở ly liền đem Bích Châu cùng Tuyết Lê kêu tiến vào tìm Ngọc Khuyết. Hai nhà hoàng quỳ dạp trên mặt đất tìm non nửa cái canh giờ, mới ở góc khe hở tìm được rồi Ngọc Khuyết. Bích Châu đem Ngọc Khuyết đưa lại đây, không đợi sở ly rối tay lấy, Minh Lan bám một chút đoạt qua đi, tốc độ cực nhanh, lệnh sở ly đỡ chán, đến mức này sao, không phải ném hai lần, không phải là tìm trở về sao. Nói nữa, phía trước nói tốt, Ngọc Khuyết về hắn bảo quản. Minh Lan xoay người, dưới đáy lòng cùng Ngọc Khuyết nói chuyện, chính là Ngọc Khuyết một chút đáp lại đều không có, Minh Lan đối với ánh mặt trời tinh tế nhìn nhìn. Nhìn sở ly nói, ta như thế nào cảm thấy này ngọc khuyết là giả. Phía trước ngọc khuyết, đón ánh mặt trời có thể nhìn đến một chút tơ máu, cái này cũng không có. Điểm này, liền Minh Lan đều phát hiện, sở ly lại như thế nào sẽ không có phát hiện, hắn nói, ngọc khuyết hẳn là thật sự, ta dùng kiếm phách quá, phách không toái. Hắn nguyên kiếm thổi mau đoàn phát, chém sắc như chém bùn, trừ bỏ ngọc khuyết, đến nay còn không có thứ gì là hắn chém không ngừng. Sau đó, Minh Lan hỏi, kia này ngọc khuyết là như thế nào toái. Sờ ly. Vô pháp trả lời vấn đề này, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, lúc trước Ngọc Khuyết cùng ngươi tâm ý tương thông, là bởi vì ngươi huyết, nếu kêu chương huyết thư tình là ngươi huyết viết, Ngọc Khuyết lại không nghe ngươi lời nói, hẳn là cùng ngươi chi gian chặt đứt liên hệ. Mà này liên hệ là dựa vào Minh Lan huyết tới duy trì. Minh Lan vừa nghe liền hiểu là có ý tứ gì, nàng rảo phá ngón tay, hướng Ngọc Khuyết thượng tích một giọng huyết. Trong ngáy mắt, huyết đã bị hấp thu, phát ra trói mắt quần màng. Trước mắt công phu lại khôi phục như lúc ban đầu nhưng đối với ánh mặt trời xem có thể nhìn đến Ngọc Khuyết có nhàn nhạt huyết sắc Minh Lan đem Ngọc huyết hướng trên mặt đất một ném ở trong lòng mặc nghiệm một câu trở về Ngọc huyết vèo một chút liền đến nàng trong lòng bàn tay còn vui sướng khiêu hai hạ một màn này xem sở ly ánh mắt đều ngưng lên lúc trước hắn cũng thích quá huyết đến Ngọc Khuyết Thượng chính là Ngọc Khuyết một chút phản ứng đều không có quả nhiên là nàng huyết duyên cớ Minh Lan thấy đầu ngón tay còn có huyết không khỏi lã phí liền ấn ở Ngọc Khuyết thượng. Nhưng là sự tình cùng nàng tưởng không giống nhau, ngón tay dán đến Ngọc Khuyết ngáy mắt, nàng có thể cảm giác được Ngọc Khuyết ở hút nàng huyết, hơn nữa tốc độ thực mò. Nàng còn không có phản ứng lại đây, sở ly dơ tay lại đây, đem Ngọc Khuyết cấp trụ bay. Ngọc Khuyết lăn xuống trên mặt đất, đã từ màu đen biến thành màu đỏ sậm. Minh Lan sắc mặt tái nhận, lòng còn sợ hãi, cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Sợ Minh Lan sợ hãi, sở ly cầm lấy Minh Lan tay, phải cho nàng mút vào miệng vết thương, chính là nhìn qua Hắn liền ngơ ngẩn. Minh Lan xanh nhạt đầu ngón tay hoàn hảo không tổn hao gì. Một chút miệng vết thương đều không thấy. Phản phất chưa từng chịu quá thương giống nhau. Sở ly mày ninh có thể kẹp chết mua Hắn biết Minh Lan khôi phục lực rất mạnh. Nhưng cũng không có cường đến loại trình độ này. Miệng vết thương khép lại nhất định cùng Ngọc Khuyết có quan hệ. Ngọc huyết rốt cuộc là thứ gì? Một bên hút Minh Lan huyết. Một bên lại giúp nàng khép lại miệng vết thương. Nó rốt cuộc là tốt vẫn là hư. Minh Lan do dự một lát tay rãi Ngọc khuyết lại hồi nàng lòng bàn tay. Sở Ly cầm trương giấy tuyên thành lại đây, đặt ở trên bàn nhỏ, nói, hỏi một chút ngọc khuyết lai lịch. Minh Lan liên tục gật đầu, đem ngọc khuyết đặt ở giấy tuyên thành thượng, hỏi, ngươi là dùng làm gì? Thức mau, giấy tuyên thành thượng liền xuất hiện ba chữ. Không biết, tự thể là màu đỏ, hẳn là Minh Lan huyết không thể nghi ngờ. Giải trăm độc huyết dùng để viết chữ, há ngăn là phí phạm của trời có thể hình dung. Minh Lan lại hỏi, những cái đó thích khách vì cái gì tìm ngươi? Trả lời vẫn là ba chữ, không biết. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Sở ly đáy mắt ánh lửa dâng lên. Này Ngọc Khuyết thiếu tấu thực, nếu không phải chém không nước, phách không thoái, nó sớm bị nghiền thành bột phấn. Sở ly bạo, vì cái gì trốn nơi nào? Bích Châu cùng tuyết lê đôi mắt chớp lại chớp, Ngọc Khuyết trốn góc tường khe hở. Thế tử gia sinh lớn như vậy hỏa khí làm cái gì? Thấy Minh Lan mặt đỏ như hà, hai nha hoàng cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Sau đó, trên giấy thực mau xuất hiện một đống chữ nhỏ thực đạm không sức lực chạy, tập trung, tập trụ, tập. Cái này giải thích là người dở khóc dở cười, Sở Ly chán thượng Hắc Tuyến cuồng rất không ngừng, hắn lấy ngọc Khuyết đương sắc quỷ xem, kết quả nhân ra còn ủy khuất thực, nó cũng không nghĩ à, vừa lúc chạy đến nơi đó, không sức lực chạy, tấp ở bên trong, cuối cùng bị người ném ở đáy hồ đái lâu như vậy, không, có so nó càng vô tội. Mới vừa rồi hút không ít huyết, ngọc Khuyết không keo kiệt lại viết một hàng chữ nhỏ. Ta còn không hoàn chỉnh, chờ hợp năm vì một, là có thể cho các ngươi giải thích Hiện nhiên, một chỉnh khối Ngọc Khuyết vỡ thành 5 phiến, này chỉ là một trong số đó. Ngọc Khuyết hoàn toàn không biết gì cả, viết tự sau, liền toàn minh lan trong tay háo lại không ra. Đào mắt, 6 ngày liền đi qua. Ở bên ngoài đãi nửa tháng, lại không trở về phủ không thể nào nói nổi, ngày đó vương ra làm cho nàng mặt nói qua, làm sợ ly hảo hảo bồi nàng nửa tháng. Hôm nay vừa lúc là cuối cùng một ngày. Ăn cơm sáng sau, nha hoàn đem đồ vật thu thập hảo, liền ngồi lên xe ngựa chuẩn bị hồi vương phủ. Thừa xe ngựa tới rồi nháo phố, trên đường giao hàng thanh không dứt bên hai, lui tới người đi đường nối liền không dứt, rộn ràng nôn nháo, thật là có loại dường như đã có mấy đời hảo giác. Xe ngựa đến Vương phủ trước đại môn dừng lại, tiêu tổng quản chào đón nói, thế tử ra cùng thế tử phi nhưng xem như hồi phủ. Nôn ngữ chi gian, tràn đầy chờ đợi. Sở ly chui ra xe ngựa, nói, trong phủ có việc. Tiêu tổng quản khỏe miệng vừa kéo, thế tử ra này ngựa khí cũng quá vân đạm phong khinh một ít đi Vương phủ nhiều năm như vậy lớn nhất sự còn không phải là vương gia cùng vương phi nháo hòa ly sao. Trước kia còn chỉ là nháo, hiện tại là thật hòa ly. Thế tử ra như thế nào liền một chút không nóng này đâu, ngày này thiên nóng trông, hán tiến cung đều không trở về vương phủ. Lao vương phi nói, lại không trở lại, về sau đều không cần lại trở về. Bất quá lao vương phi lời này không phải lần đầu tiên nói. Sở ly xuống xe ngựa lúc sau, lại đem minh lan đỡ xuống dưới, hai người tính toán hồi cẩm hoa hiên. Chỉ là mới vừa đi đến nhị môn, liền có một mặt thuộc nha Hoàn bước nhanh đi lên trước, hành lễ nói: "Thế Tử Phi, lão Vương phi làm ngài đi trưởng huy viện một chuyến." Minh Lan liếc Sở Ly liếc mắt một cái, vì cái gì chỉ tìm nàng đi, rõ ràng là cùng nhau trở về a. Sở Ly nói chấm net ta bồi người đi. Nha Hoàn vội nói: "Lão Vương phi chỉ làm thế tử phi một người đi." Sở Ly đáy mắt hiện lên một mặt lẫm mang, Nha Hoàn nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trắng ba phần, Minh Lan đáp nói: Vẫn là ta một người đi thôi Sau này nàng đều phải ở ly vương phụ ở Sớm tối thưa hầu khẳng định không thể thiếu Sở ly không có khả năng mỗi một hồi đều bồi nàng Các nàng cũng không có khả năng ăn nàng Sợ cái gì Nhưng là nghĩ đến nàng mới vừa vào cửa lão vương phi liền cho nàng lòng kẻ dưới này thai dược Tuy rằng không có trở ngại Nhưng trong lòng một chút đều không cách hứng Đó là không có khả năng Giắc tới thì đánh Nước lên nâng nền Nàng muốn thật ngăn không được Lại làm sở ly trên đỉnh là được ổn định tâm thần Minh Lan liền tùy nha hoàn đi trưởng huy viện. Chính nội đường, Lão vương phi đang ngồi ở la hán trên giường uống trà, tam thái thái ngồi ở nàng hạ đầu, nhị thái thái cùng tứ thái thái cũng không ở. Nhìn đến nàng tiến vào tam thái thái âm dương quái khí u một tiếng, mong ngôi sao mong ánh trăng, nhưng xem như mong đến thế tử ra mang thế tử phi hồi phủ. chương 477 rung túng, kia âm điệu quanh co lòng vòng, thập phần trói thai. Trước kia sở ly cũng không ở vương phủ, nàng càng là mới gả tiến vào Trong phủ nhiều hay không nàng một cái dâu ria đi Thực sự có như vậy hy vọng nàng hồi phủ sao Minh Lan ở trong lòng chửi thầm Tam thái thái lại không thuận theo không bông tha Lại nhải Kính tràng ngày đó Hoàng nhi còn nói sau này thường trụ vương phủ Sẽ thường xuyên nhìn thấy Ta còn thật sự Kết quả tiến cung dự tiệc Liền mang theo thế tử phi biến mất nửa tháng không thấy bóng người Này một chuyến hồi phủ tính toán ở vài ngày Bọn họ ở vài ngày Quản nàng lên sợi sự sao Vương phủ lại không về nàng quản Minh Lan ngưỡng mặt Thanh triệt trong mắt con ngươi không dính bụi trần, nhàn nhạt hỏi ngược lại, tam thẩm hy vọng chúng ta ở bao lâu. Tam thái thái giữa chán bừa nhíu, thế tử phi lời này hỏi, đây là ta hy vọng các ngươi ở bao lâu, các ngươi liền ở bao lâu sao. Thực sự có như vậy nghe lời, vậy một ngày đều đừng ở. Minh Lan cảm thấy buồn cười, biết quản không được, cần gì phải nhiều này vừa hỏi đâu. Nàng nhìn Lao Vương Phi, hành lễ chào hỏi nói, không biết Lao Vương Phi kêu ta tới có chuyện gì. Lao Vương Phi biểu tình lãnh túc. Trên giới nhìn quét Minh Lan một lần, cùng lần trước kính trà nhìn thấy, tựa hồ có chút bất đồng, lá gan lớn chút, đã không có câu nệ, mặt mày nhiều vài phần vũ mị, xem ra là viên phòng. Nghĩ đến viên phòng hai chữ, lao vương phi mí mắt buông xuống, đáy mắt có một mà tám mang hiện lên. Chờ nàng đem chung chạp bông, nhìn phía Minh Lan khi, biểu tình không có gì phập phòng, như cũ lanh tốt, vương phủ ra quy tục độc Minh Lan tâm lột bột một chút nhẹ, xong rồi, một chữ không thấy A. Nàng mặc không lên tiếng. Lao Vương Phi cười một tiếng, chỉ là cười Minh Lan có chút ra đầu tê dại, nàng sợ nhất này đó thượng tuổi trưởng bối, không thể chống đối, vạn nhất khí bị bệnh, đỉnh đầu bất hiếu mu khấu hạ tới, có thể đem ngươi cổ sống cấp háp đoạn mấy cây. Nàng lạnh lùng cười, quả nhiên là không thấy, bằng không như thế nào năng lực trụ tính tình cùng thế tử ở bên ngoài một trụ nửa tháng. Minh Lan nhìn nàng, nói, yến hội ngày đó, sự ra đột nhiên, không trở về phủ là Lâm Thời quyết định. Tam thái thái hất miệng nói, có phải hay không Lâm Thời quyết định? Không ai biết, tạm thời xem như đi, nhưng ám vệ hồi phủ cầm quần áo, gia quy tuy rằng dày chút, không đến mức liền lấy bất động, nói đến cùng vương phủ gia quy không quan trọng, không ai để ở trong lòng thôi. Cùng nàng nói gia quy, kia nàng có chuyện nói, tinh xảo như núi hoa trà trên mặt mang theo chút mềm mang, minh lan thấp phòng hỏi, ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phu tướng công nói cái gì, ta liền nghe cái gì, đây là xuất giá phía trước, mâu thân lần nữa dặn dò ta. Có cái gì không đúng sao? Một câu. Hỏi tam thái thái giọng nói một nghẹn, thật không thấy ra tới, gia đình bình dân ra tới còn rất nhanh mồm dẻo miệng. Lao vương phi cũng không nghĩ tới Minh Lan sẽ lấy ra gả tử phu tới đổ các nàng miệng, nàng nói, nghe thế tử không sai, nhưng sai cũng muốn nghe sao, không nhân ra thế tử không về nhà, càng không có chính mình không về nhà không tính, còn mang theo thế tử phi cùng nhau hồi nháo, thân là vợ cả, phải làm không chỉ là nghe lời, giúp chồng dạy con, mà là ở phu quân làm không đối là lúc, lúc nào cũng khuyên đủ. Minh Lan nhìn xem lão vương phi, lại nhìn sang tam thái thái, mới nói, tướng công cưới ta phía trước, không đều là thưởng xuyên trụ bên ngoài sao, phụ vương cùng mẫu phi cũng chưa nói cái gì, liền tính không có Minh nói chấp thuận, ít nhất cũng là ngầm đồng ý, ta nói tướng công không nên, chẳng phải là nói phụ vương cùng mẫu phi làm sai sao. Minh Lan vẻ mặt ta nhưng không có như vậy phi can đảm dám chỉ trích vương ra vương phi làm không đúng. Ngươi hành, ngươi thượng A, ta ở một bên giúp ngươi họ hét trợ uy. Lão Vương Phi bị nàng kêu biểu tình khí quá sức, vương ra cùng Vương Phi như vậy dung túng bốn là có sai. Minh Lan Thon dài lông mi run rảy, nói, Lão Vương Phi bất giận, đừng vị như vậy điểm việc nhỏ tức điên thân mình, ta nghĩ phụ vương cùng mẫu Phi làm như vậy, khẳng định là có lý do, rốt cuộc tướng công là bọn họ thân sinh, không có cha mẹ ruột không hy vọng nhi nữ tốt. Tam Thái Thái cũng khuyên Lão Vương Phi bất giận, nàng nói, Thế tử Phi nhanh mồm dẻo miệng thực, nàng không cảm thấy Thế tử đại ở Vương Phủ Ngoại có cái gì không đúng. Ngài nói lại nhiều cũng vô dụng, ngẫm lại cũng là, đại ở vương phủ ngoại thật tốt, không cần sớm tối thưa hầu, không có như vậy nhiều ra quy trói buộc, lên trời xuống đất cũng chưa người quảng, nhân ra trong tay đầu có tiền, ly vương phủ làm theo cẩm ý, ý ngọc thực, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vương phủ đối bọn họ tới nói. Bất quá chính là một nghỉ chân địa phương, không chừng còn không phải tốt nhất cái kia, ngài cần gì phải cưỡng bức bọn họ đâu. Nàng này nơi nào là ở khuyên căn A, rõ ràng là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Lao Vương Phi hỏa khí cọ một chút lại lớn bài phần Minh Lan vô Ngữ Quả nhiên quả hồng nhạt mềm nhất Không dám miết sở ly Liền tới khi dễ nàng Nàng chiêu ai chọc ai Lao Vương Phi mặt đều khí thanh Phẫn nộ nói Thế tử về Vương Gia quản Này trong Vương Phủ đã không có Vương Phi Nhưng Quy Củ còn ở Ngươi muốn một ngày vẫn là ly Vương Thế tử Phi Liền phải ở trong Vương Phủ đãi một ngày Về sau còn như vậy không rên một tiếng biến mất nửa tháng Liền không cần lại trở về Lao Vương Phi tiếng nói vừa rước Minh Lan liền quay đầu nhìn Bích Châu nói, chạy nhanh một chữ không rơi ghi nhớ, trong chốc lát chuyển cáo thế tử ra, lần tới lại chậm chạp không về, ta liền phải bị hắn cấp liên lụy. Bích Châu dọa chết hiếp, kết quả Minh Lan dặn dò nàng, Bích Châu trong mắt không thiếu chút nữa chừng ra tới. Rõ ràng không muốn hồi phủ chính là thế tử phi, như thế nào đem nổi ném cấp thế tử ra. Minh Lan vẻ mặt thẳng nhiên. Dù sao nàng cùng sở ly sự, bọn họ không nói, người khác như thế nào sẽ biết. Dặn dò xong Bích Châu. Minh Lan còn cảm thấy không đủ, vẻ mặt hơi sợ bổi thêm một câu, vạn nhất tướng công không nghe làm sao bây giờ. Vẫn là hỏi trước rõ ràng, vạn nhất thật gặp được tình huống như vậy, nàng cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Minh Lan chính là cố ý chọc giận nàng, làm nàng quả hồng nhặt mềm nhất, cho nàng hạ dược không tính, còn uy hiếp nàng là Lao Vương Phi liền gê goma nàng tuy rằng so ra kém sở ly, nhưng gần đèn thì sáng gần mực thì đen, nàng cũng không có như vậy mềm được chứ. Lao Vương Phi là lão Vương ra nguyên phối vợ cả. Thân phận tôn quý, trừ bỏ sở ly, còn chưa từng có người nào cho nàng lớn như vậy khí chịu quá. Minh Lan không có trực tiếp chống đối. Thậm chí nơi trốn thế nhược, nhưng vẫn là đem lão vương phi khí quá sức. Thiên Minh Lan vẻ mặt vô tội, ta chỉ là hỏi một chút, ngươi tôn tử, ngươi hẳn là so với ta càng hiểu biết mới là a mà nàng hỏi đều là vô cùng có khả năng phát sinh, nhưng là nàng vô pháp ngăn trở sự, tướng công không nghe lời, nàng cũng thực bất đắc gì à. Tam thái thái thật sợ lão vương phi khí ra tốt xấu tới. Trứng mắt nhìn Minh Lan nói, ngươi liền sẽ không thiếu nói hai câu sao. Nga. Lời ít mà ý nhiều, không thể càng nghe lời. Tam thái thái cảm thấy nàng không thể so láo vương phi hảo bao nhiêu, chưa thấy qua như vậy không hiểu chuyện không có mắt sắc tân tức phụ, không biết định vợ trưởng bối liền tính, còn nơi trốn chọc người tức giận, như vậy tức phụ, như thế nào làm nàng tiến môn. Làm nàng bất tranh cãi, nàng liền ít đi nói hai câu đi, Minh Lan đứng ở nơi đó không núp đích. Nhưng là đôi mắt thường thường nó liếc mắt một cái láo vương phi, Muốn nói lại thôi, láo vương phi hỏa lớn hơn nữa, có chuyện liền nói. Minh Lan chạy nhanh hỏi, ta có phải hay không có thể đi rồi. chương 478 còn ra Mắt lạnh chung mang theo chút khẩn trương ánh mắt, nhút nhát sợ sệt ngữ khí, nói ra nói, lại khí người cắn răng mở miệng. Tam Thái Thái cảm thấy cái này tân vào cửa không có bao lâu thế tử phi không phải cái dễ chọc nhân vật, liền chiêu thức ấy giả ngu giả ngơ liền không người có thể cập. Người nói cái gì, nàng phản bác có thể khí người, không phản bác, thuận theo nghe lời vẫn là có thể khí ngươi. Cũng là không có một chút thủ đoạn, có thể thuần phục được thế tử sao? Cho nàng trượt xuống thai dược, nàng đều còn dùng khăn dính điểm mang đi. Có một số việc, mọi người đều lựa chọn giả cơm vớ điếc, liền vô pháp đặt tới bên ngoài lên đây. Ngụy Mụ Mụ chạy nhanh cấp Lao Vương phi thay đổi chăn trảm mới, tam thái thái bưng cho lão Vương phi bình ổn lửa giận, sau đó tài năng danh vọng Minh Lan nói, thế tử phi như vậy đi vội vã, lão Vương phi là hồng thủy manh thú kêu ngươi sợ hay sao? Minh Lan khăn kêu nói, Ta là cái nói nhiều, lão vương phi sợ xảo, người làm ta bất tranh cãi, ta nghẹn đến mức khó chịu, ta sợ sẽ nhịn không được. Không cho nàng nói, còn không cho nàng đi, nàng lại không phải đầu gỗ cọc, nói nữa, trong phòng này đầu gỗ cọc còn thiếu sao. Tam Thái Thái giọng nói nghẹn lại, nói, vương phi hiện giờ cùng vương gia hòa ly, dọn về sở ra, trong vương phủ tặng hiện giờ là trình mụ mụ ở quảng, nhưng không nhà ai phủ đệ lớn nhỏ Thái Thái đều có, làm một cái ma ma quảng giáo, nói ra đi làm người cười đến rụng răng. Ngươi muốn học quá quản gia, liền chạy nhanh đem nội viện sự vật tiếp nhận quản hảo, nếu sẽ không, ta dạy cho ngươi. Cư nhiên là làm nàng quản gia. Minh Lan có chút ốc, có lòng tốt như vậy. Người khác gia quản gia quyền chính là tranh tới cấp đi, e sợ cho đoạt không đến, cư nhiên làm nàng tiếp nhận, sẽ không còn giáo hội nàng. Tốt như vậy, nàng mới vừa rồi là không phải không nên nói những lời này đó làm giận. Trực giác nói cho nàng, trên đời tuyệt không có như vậy bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Minh Lan một chân chờ. Tam Thái Thái liền không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc có thể hay không quản ra. Sẽ! Tam Thái Thái mày một ninh, cùng ngươi nương học. Này không phải vâu nghĩa sao, không phải cùng nàng nương học, còn có thể là ai dạy nàng. Minh Lan còn không có gật đầu đâu, Tam Thái Thái liền nói, chúng ta ly vương phủ cũng không phải là tỉnh ninh bá phủ, quan là trong phủ liền đại gấp hai không ngừng, ra bại lộ, ngươi đảm đường khởi sao. Minh Lan dưới đáy lòng phiên một xem thường, quả nhiên liền không tính toán làm nàng quảng giáo, liền hỏi Tam Thái Thái nói. Tam thẩm làm ta từ trình mụ mụ trong tay tiếp nhận quản gia quyền, lại lo lắng ta quản không hảo vương phủ là muốn cho ta đi sở ra cùng mẫu phi lanh giáo, vẫn là giúp phụ vương nói tốt, đem mẫu phi tiếp trở về. Ôn ôn nhu nhu ngữ khí, lộ ra một cổ tử thân hòa, dù sao ngươi là người tốt, ngươi nói loại nào biện pháp giải quyết hảo, ta đều nghe ngươi. Đến nỗi loại thứ ba. Ngượng ngùng, không có. Lao vương phi nhìn chăm chú Minh Lan, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nói, tiếp trở về làm cái gì Lại lại xảo lại nháo, lại hòa ly đệ tứ hồi sao Nói, lao vương phi ngữ khí vừa chuyển nói, ngươi gả tiến vương phủ phía trước, liền từng nghe nói ngươi sẽ mơ thấy không có phát sinh quá sự, hay là ở ngươi trong nộng, vương ra cùng vương phi lại hòa hảo. Minh Lan lắc đầu, không có mơ thấy quá. Tam Thái Thái liền nói, trừ bỏ này một kiện, mặt khác đâu, cũng không có mơ thấy quá. Minh Lan nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, ở trong nộng, ta không có đã tới ly vương phủ, đều là ở mơ thấy người khác thời điểm. Nghe được có quan hệ vương phủ một ít đồn đái với vẩn, tướng công nói lời đồn đãi ngăn với trí giả, cho nên lời đồn đãi ta không tin. Minh Lan càng là nói như vậy, liền càng dẫn người tò mò, đều nói không huyễn không tới phòng, lời đồn đãi cũng không được đầy đủ là bịa chuyện loạn biên. Tam thái thái cười một tiếng, xem ra thật là có chút về vương phủ lời đồn đãi, người nói xem. Minh Lan mọi nơi nhìn thoáng qua, thấy một đống nha hoàn ở, nàng lắc đầu nói, vẫn là không nói, không phải cái gì lời hay. Lão vương phi xua xua tay, Bọn nhà hoàn liền đều lui xuống, đi phía trước còn nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, không biết nàng muốn nói gì. Không ngừng nhà hoàn, ngay cả Bích Châu đều cùng nhau lui xuống. Đám người đi rồi thất thất bát bát, Minh Lan mới nói, về vương phủ lời đồn đãi, ta chỉ nhớ rõ một cái, có người nói vương ra không phải lão Vương Phi ngài thân sinh. Minh Lan không chấp mắt nhìn chầm chầm Lao Vương Phi, tiếng nói vừa rước, Lao Vương Phi sắc mặt đại biến, kinh đứng lên. Minh Lan hoảng sợ, nàng đội nói, Lao Vương Phi, ngài đừng kích động à. Này đó lời đồn đãi ta khẳng định không tin, ngài là Lao Vương ra cưới hỏi đảng hoàng vợ cả, vương ra không phải ngài sinh, trừ phi hắn là từ cục đá phùng nhảy ra tới, chỉ là tam thẩm tò mò, ta mới nói. Hôn trướng. Lao Vương phi mắng, như vậy lời đồn đãi cũng có thể tùy tiện loạn truyền, là ai truyền lời đồn. Sở ly truyền A. Minh Lan dưới đáy lòng trở về một câu, ba ba nhìn Lao Vương phi, vẻ mặt sợ hay nói, ta không nhớ rõ, ta là ở trong cung nghe được. Hình như là ở Vĩnh Ninh cung phụ cận Thái Hậu, Lao Vương Phi ánh mắt lạnh băng như sương lạnh. Minh Lan lắc đầu, lại lắc đầu, khẳng định không phải Thái Hậu, thanh âm kia nghe rất nộn, hẳn là cung nữ, ta lúc ấy có việc, không có cẩn thận nghe. Lao Vương Phi ngồi xuống, lạnh nhặt nói, như vậy lời đồn đãi, tiêu ta biết là ai chuyển, ta lột nàng mấy tầng ra. Minh Lan sắc mặt tái nhật, cả người đều run lên. Lao Vương Phi thấy, xua tay nói, về sau như vậy lời đồn đãi không được chuyển, liền thế tử đều không được nói cho, tiêu ta biết. Tuyệt không nhẹ tha. Minh Lan vội nói, điểm này đúng mực, ta có, không có việc gì, ta liền đi về trước. Nói xong, không đợi lao vương phi gật đầu, nàng chạy nhanh xoay người chạy. Trở ra trường huy viện, Minh Lan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xong rồi. Liền mới vừa rồi lao vương phi kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, sở ly 89 phần 10 thật đoán đúng rồi, vương gia thực sự có khả năng không phải lao vương phi thân sinh. Nàng mới vừa rồi thật là hướng thiên mượn gan, cứ nhiên cứ như vậy mình thử lao vương phi. Hiện tại nhiều tới, minh lan phía sau lưng đều ướp đấm. Phòng trong, Tam Thái Thái vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lao Vương Phi, miệng đều khô khốc vương ra hắn. Thật sự không phải ngài thân sinh. Lao Vương Phi lánh nhìn Tam Thái Thái liếc mắt một cái, đồn đại vớ vẩn, người cũng tin. Tam Thái Thái cũng cảm thấy khả năng tính quá tiểu, nét vương ra nếu không phải Lao Vương Phi thân sinh, hắn sao có thể ngồi trên vương vị đâu. Lộng chết hắn, hiện tại rất khó, trước kêu kêu còn không phải dễ như trở bàn tay. Tam Thái Thái ngồi xuống nói Lào Vương Phi, ý ý là ngươi xem Thế Tử Phi. Lào Vương Phi xua tay nói, không ngươi tưởng như vậy khôn khéo, như vậy lời đồn đãi, trường đầu góc đều sẽ không nói cho ta, không đáng sợ hãi. Tam thái thái gật đầu, nàng phỏng trừng là thật xem trọng Thế Tử Phi. Rõ ràng chính là có cái gì nói cái gì tính tình, nàng là quá đại kinh tiểu quái. Minh Lan một trận gió ra trường huy viện, Bích Châu không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới đổi theo, lo lắng nói, Thế Tử Phi, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? bên kia Sở Ly đi tới, cũng đang hỏi, xảy ra chuyện gì. Minh Lan mọi nơi nhìn xem, xác định không ai ở, nàng liền không trang, đem mới vừa rồi trong phòng sự, nhỏ giọng cùng Sở Ly vừa nói. Sau đó, Sở Ly mày liền Linh thành bánh quai trèo. Trưng 479 sổ sách. Về vương gia có phải hay không lão vương phi thân sinh một chuyện, lúc trước thật là Sở Ly trước cùng Minh Lan nhắc tới tới, là hắn ở Minh Lan đấy lòng loại một viên hoài nghi hẳn giống, hắn cũng thật là như vậy hoài nghi. Lao vương phi đối vương gia xa không có đối tam lão gia quan tâm, đối hắn cái này đích trưởng tôn cũng không có vương phủ mặt khác thiếu gia như vậy thân hậu. lão vương gia không có trước khi mất tích, lão vương phi còn hảo, từ khi lão vương gia mất tích lúc sau, cái loại này xa cách cảm liền càng hơn từ trước. Sở ly thấy thế nào vương gia cùng lão vương phi chi gian đều không có cái loại này, mẫu tử sinh ra đã có săn thân thiết, tỉ như nhi hành ngàn giảm mẫu lo lắng, vương gia ly kinh, hắn liền không gặp lao vương phi lộ quá lo lắng chi sát. Này đó hoài nghi, đứt quăng tồn tại hảo chút năm, ngày đó, Lào Vương Phi cấp Minh Lan trượt xuống thai dược, hắn nổi tâm phẫn xóa, hơn nữa Minh Lan biết kiếp trước sự, liền hỏi nhiều một câu. Minh Lan nói chưa bao giờ nghe nói qua, hắn liền cảm thấy chính mình là đa tâm. Khả năng vương gia trời sinh sẽ chiếu cấu người, hơn nữa trong tay hắn nắm có ám bệ, Tam lão ra không có, cho nên lão Vương Phi càng lo lắng hắn một ít cũng không gì đáng trách. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Minh Lan còn nhớ rõ lời hắn nói. Càng ở Lao Vương Phi dò hỏi khởi nàng có hay không ngộng quá đã có quan vương phủ tương lai sự, nàng sẽ đem việc này sách ra tới thử Lao Vương Phi. Hơn nữa thử kết quả thực ra ngoài hắn dự kiến. Vương Giang Nếu thật là Lao Vương Phi thân sinh, nghe được Minh Lan nói trong cung truyền như vậy lời đồn đãi, nàng nhiều nhất khịt mũi coi thường đi, nàng lại kinh đứng lên. Đó là một loại theo bản năng sợ hãi hành động. Lao Vương Phi rất sợ như vậy lời đồn đãi chuyên khai. Cuộc đời không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nàng như vậy kinh ngạc sợ hãi làm cái gì? Sở ly nhìn Minh Lan, nói, ngươi xác định không có nhìn lầm, Lào Vương Phi thật sự thực sợ hãi. Minh Lan thật mạnh gật đầu, ta xem rất rõ ràng, hơn nữa, ta cảm thấy Thái Hậu vô cùng có khả năng biết việc này. Minh Lan nhắc tới Thái Hậu, hoàn toàn là vô tâm cử chỉ, việc này giấu như vậy kín mít, biết đến người ít ỏi không có mấy. Tuy rằng là biểu chuyện, nhưng muốn người tin phục, liền phải nói thật thật giả giả. Người bình thường không có khả năng tiếp xúc đến như vậy tin tức. Hơn nửa tuổi cũng sẽ không quá tiểu, lúc ấy Minh Lan trong óc Thái Hậu thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Minh Lan liền tóm được nàng tới lửa dối Lao Vương Phi. Chỉ là sau lại nghĩ đến Thái Hậu cùng Lao Vương Phi đấu cả đời, nếu thật biết như vậy tin tức, khẳng định sẽ tiết lộ ra tới, ly rán Lao Vương Phi cùng Vương ra quan hệ, kia lão Vương Phi nhật tử khẳng định không có hiện tại tốt như vậy quá.